Trình Linh nói thẳng nói, ta là ở thất tịch cùng ngày, phát hiện hứa ký hành cùng nữ nhân khác ăn cơm, ngày hôm sau liền cùng hắn chia tay. Đến nỗi ta cùng Dung Kỳ gặp lại gặp mặt, ngày ngày đó không phải cũng ở đây. Chính là hắn chuyển đến ngày đó. Lăng Sương Hoa cẩn thận suy nghĩ một chút, tựa hồ xác nhận không có lầm. Thần sắc mới hảo điểm. Bất quá, nàng vẫn là nói, cho nên đâu, ngươi vì cái gì như vậy đột nhiên cùng Dung Kỳ kết hôn. Bởi vì hắn có tiền. Bởi vì hắn thành công. Mắt thấy Lăng Sương Hoa, liền phải càng xa càng xa, Trình Ly nhắm mắt, hít sâu một hơi, bởi vì ta thích hắn, tử cao trung liền bắt đầu thích. Đối diện Lăng Sương Hoa cùng Trình định sóng, sôi nổi khiếp sợ mà nhìn về phía nàng. Trình Ly đáy lòng thở dài một hơi. Xong đời, nàng lại cho chính mình đảo một cái hố. Mắt thấy Lăng nữ sĩ bắt lấy chuyện này, chết sống không buông tay, Trình Ly rơi vào đường cùng, chỉ có thể cho chính mình tìm cái lấy cớ. Ta thích hắn rất kỳ quái sao. Dung kỳ từ cao trung bắt đầu, chính là mọi người công nhận ưu tú. Ta thừa nhận chúng ta phía trước không gặp lại thời điểm, hắn chỉ là giấu ở lòng ta lý mặt một cái bóng dáng, nhưng là chúng ta một lần nữa gặp được lúc sau, ta phát hiện hắn vẫn là cao trung dáng vẻ kia, chưa từng biến quá. Trình Ly nói nói, giống như chính mình thật thành cái kia cao trung khi, yên lặng thích dung kỳ nữ sinh. Bất quá nàng nhìn mắt đối diện cha mẹ thần sắc, tựa hồ đều có điều bương lỏng, nàng thấp giọng nói, ba mẹ. Các ngươi không phải vẫn luôn nói làm ta tìm hiểu tận gốc dễ người sao. Còn có ai so dung kỳ càng thích hợp đâu, chúng ta là cao trung đồng học, chúng ta tuy rằng nhiều năm như vậy không gặp, nhưng là gặp mặt lúc sau, hắn như cũ vẫn là nguyên lai like như vậy. Bắt lấy một cái, người ta thích, ta có sai sao? Trình Ly lời nói khẩn thiết. Thấy lăng nữ sĩ thần sắc có điều bông lỏng, Trình Ly không ngừng cố gắng nói, huống hồ các ngươi không phải vẫn luôn nói, làm ta tìm cái hảo con rẻ, dung kỳ như vậy. Ít nhất có thể làm ngãi nãi bọn họ đều cầm miệng đem. Ta cùng ngươi nãi nãi tuy rằng đấu cả đời, nhưng ta nhưng không trông cậy vào, thật bắt ngươi trung thân đại sự, cùng ngươi nãi nãi giận dỗi. Lăng Xương Hoa cười lạnh. Trình Ly, không phải giận dỗi, chính là ta cũng cho ngài tìm cái hảo con rể đi. Đang nói chuyện, Trình Ly di động đột nhiên vang lên. Nàng chạy nhanh nói sang chuyện khác nói, ta trước tiếp cái điện thoại, vạn nhất là công ty có việc gì đâu. Đương nàng từ trong bao lấy ra di động khi Trên màn hình nhảy lên tên, nghiệm nhiên là Dung Kỳ hai chữ. Trình Ly. Tiếp A lăng xương hoa nhìn nàng, ngữ khí không tốt nói, vạn nhất là có việc nhì đâu. Trình Ly căng ra đầu, làm cho cha mẹ mặt nhì, chuyển được Dung Kỳ điện thoại. Ăn cơm sao? Dung Kỳ hỏi. Trình Ly đáy lòng thở dài, hiện tại vấn đề vẫn là ăn không ăn cơm sao. Nàng sợ chính mình này đốn, là ăn chặt đầu cơm. Nếu đều là đương sự, làm hắn cũng tới một chuyến đi lăng xương hoa thấy Trình Ly không lên tiếng dứt khoát thế nàng nói. Dung Kỳ ở điện thoại kia đầu, cũng nghe đến một cái nghiêm túc lạnh nhạt trung niên nữ tính thanh âm. Là lăng lão sư. Hắn suy đoán hạ. Trình ly thở dài, ngươi chừng nào thì đi công tác trở về. Nàng là cố ý hỏi như vậy. Chủ yếu là muốn cho cha mẹ biết, Dung Kỳ đang ở nơi khác đi công tác, không phải cố ý bất qua tới. Dung Kỳ, ta vừa đến Thượng Hải, lập tức lại đây. Không phải. Trình ly chừng lớn đôi mắt, vẻ mặt không dám tin tưởng. Chờ ta. Dung Kỳ ở nàng bên hai, thấp giọng nói. Này hai chữ, làm Trình Ly một mình đối mặt cha mẹ chỉ trích lo lắng cùng sợ hãi, giống như đều dần dần biến mất. Bên kia xe tiếng dít, tựa hồ biến đại. Trình Ly nói, người lái xe chậm một chút. Ân Dung Kỳ ứng thanh, hồi lâu, trầm ổn thanh âm vô cùng kiên định nói, đừng sợ. Cắt đứt điện thoại sau, Trình Định sóng nhìn mẹ con hai liếc mắt một cái, hỏi, các ngươi cũng chưa ăn cơm đâu đi, nếu không ta hiện tại đi sau tiểu hành thánh. Lăng Sương Hoa, không L Trình Ly, ta không đói bụng. Lăng xương hoa cái này quay đầu, nhìn trình định sóng, ta nói ngươi như thế nào một chút đều không tức giận. Ta sinh khí à, ai nói ta không sinh khí trình định sóng bất đắc dĩ, nói, ngươi này không phải đem ta từng nói, tất cả đều nói. Húng hồ hắn liền tính sinh khí, kia cũng là phải đợi dung kỳ tới lúc sau. Đối với Trình Ly, hắn giống như từ nhỏ đến lớn, cũng chưa chân chính ý nghĩa thượng phát hỏa. Rốt cuộc Trình Ly chưa từng có, làm cha mẹ vì nàng lo lắng thời khắc. Trình định sóng bất đắc dĩ nhìn Trình Ly, thở dài nói, ta trước hai ngày còn ở văn phòng khoe ra, nhà ta này khuê nữ, từ nhỏ đến lớn, liền không có làm ta nhọc lòng thời điểm. Kết quả lúc này mới hai ngày, ngươi liền ở ba ba trên mặt, bạch bạch đánh hai bàn tay. Trình định sóng nói như vậy, ngược lại làm Trình Ly vô cùng ấy nấy. Nàng hiểu môi nhìn về phía Trình định sóng, hơi hơi mang theo khóc nước nở, thực xin lỗi, ba ba. Hảo hảo Trình định sóng nhìn nàng đấy mắt lóe nước mắt, chạy nhanh lấy khăn giấy cho nàng xoa xoa. Trình Định sóng một bên sát một bên nói, "Vốn Dĩ cho rằng ngươi là ba ba bông sơ áo bông đầu, kết quả đột nhiên cho ta lẩu lớn như vậy động, ta này trong lòng thật đủ khó chịu." Trình Ly Vốn Dĩ đều mau khóc, bị những lời này làm cho nửa đời. Dung kỳ tới, so Trình Ly tưởng tượng tốc độ còn muốn mau. Đại khái chính là nửa giờ, Trình Ly tiểu hành thánh còn không coi ăn xong, Trình Định sóng vẫn là cấp ba người đều hạ một chén tiểu hành thánh. Nghe được chuông cửa thanh âm, một nhà ba người nhìn lẫn nhau. Cuối cùng Trình Ly đứng dậy, Đi qua đi mở cửa, nàng nhìn trước mặt Dung Kỳ, một thân màu đen áo gió dài, vẫn chưa hề nút thắt, bên hông hai sờn dây lưng tùy ý rơi rụng ở bên hông, lối đi nhỏ gió lùa thổi qua, đem hắn áo gió và táo thổi đến nhẹ nhàng đông đưa. Cho dù là như vậy một bộ phong trần mệt mỏi bộ dáng, trước mắt Dung Kỳ như cũ có cổ thanh tuấn xuất trần hương vị. Tóc của hắn đại khái có đoạn thời gian không cắt, có chút dài quá, hỗn độn mà che cái chán. Bọn họ nhìn lẫn nhau, Dung Kỳ vẫn là không nhìn xuống. Dơ tay xoa nhẹ hạ nàng tóc dài. Không có việc gì. Hắn nhẹ nhẹ nói. Trình Ly xoay người, đi cho hắn lấy khách nhân xuyên dép lê. Chờ hắn đổi giày tiến vào khi, Lăng Sương Hoa cùng Trình định sóng đều đã ngồi xuống trên sofa. Lăng lão sư, Trình thúc thúc Dung Kỳ suy nghĩ luôn mãi, quyết định tạm thời vẫn là trước kêu cái này xưng hô. Lăng Sương Hoa giờ phút này lại nhìn thấy Dung Kỳ, trong lòng cái kia cảm xúc phức tạp. Muốn nói Dung Kỳ yêu tú sao? Đó là công nhận. Nhưng nếu là nói làm hắn làm chính mình con rể, Lăng Sương Hoa lại là thật sự không nghĩ tới. Dung Kỳ người như vậy, quá mức ưu tú, hắn vô hình trung liền sẽ cấp bên người người mang đến áp lực. Chính ly thật sự có thể thích hợp hắn sao? Bọn họ hai cái hôn nhân, tại như vậy hấp tấp thời gian kết hợp, về sau thật sự sẽ không hối hận sao? Cha mẹ suy xét vấn đề, luôn là như vậy nhiều. Dung Kỳ, nếu ta chỉ là chỉ cần nhìn chúng tiền, như vậy hôm nay ta sẽ hoan thiên hỉ địa tiếp thu người trở thành ta con rể. Nhưng là liền bởi vì ta không phải, cho nên ta hôm nay không có biện pháp dễ dàng tiếp thu các ngươi loại này xúc động, như vậy không suy xét hậu quả hành vi Lăng Sương Hoa nhìn hắn, trực tiếp mở miệng nói. Dung Kỳ, Lăng lão Sư, ta biết ngài không phải là người như vậy. Hơn nữa ta cùng trình ly sự tình, cũng tuyệt đối không đề cập bất luận cái gì tiền tài mặt sự tình. Hắn nghiêm túc mà thành khẩn mà nói, ta biết chúng ta kết hôn, xác thật thực hấp tấp. Nhưng thỉnh ngài tin tưởng, ta làm ra quyết định này thời điểm. Tuyệt đối không chỉ là bởi vì xúc động. Cho nên, ngươi là vì cái gì muốn cùng Trình Ly kết hôn? Lăng Sương Hoa hỏi. Dung Kỳ trầm mặc. Một lát, hắn nhìn về phía Trình Ly, thanh âm thực nhẹ. Bởi vì ta thích Trình Ly, từ cao trung liền bắt đầu thích. Trình Ly chớp chớp mắt, tựa hồ không thể tin được, chính mình nghe được. Thẳng đến Lăng Sương Hoa một tiếng bảo a, đủ rồi, các ngươi có phải hay không thương lượng hảo? Dùng loại lý do này tới lừa gạt chúng ta đâu? Mất công ta phía trước còn tưởng rằng... Ngươi ít nhất tư tưởng có thể so sánh Trình Ly thành tục điểm. Nhưng là hiện tại xem ra, không có gì để nói. Mắt thấy lăng sương hoa sắc mặt càng ngày càng không tốt, Trình định sóng chạy nhanh đỡ lấy nàng. Hảo, hôm nay cũng là nói không nên lời cái gì, Trình Ly, ngươi trước dẫn hắn đi thôi, làm mụ mụ ngươi nghỉ ngơi nghỉ ngơi, nàng này đều đã khí sáng sớm thượng. Dung Kỳ có chút ngần ngơ, hắn không rõ chính mình những lời này sai ở nơi nào. Cuối cùng, Trình Ly chỉ có thể lôi kéo hắn trước rời đi. Hai người đi đến dưới lầu, Trình Ly thấy hắn còn không có lấy lại tinh thần, thở dài một hơi, ngươi lấy cớ này, tìm quá không hảo. Cái gì? Dung Kỳ khiếp sợ mà nhìn nàng. Trình Ly nói, chính là nói ngươi từ cao trung liền bắt đầu thích ta á bởi vì vừa rồi ta mẹ hỏi ta, vì cái gì sẽ cùng ngươi kết hôn, ta cũng là nói như vậy. Chúng ta hai cái tìm cùng cái lấy cớ. Nàng nói, hơi hơi nhuôn vai, trên mặt tràn ngập bất đắc dĩ. Nàng đại khái cảm thấy. Chúng ta đây là thương lượng hảo lấy cớ lừa nàng, tựa như phía trước ngươi tới nhà của ta, chúng ta làm bộ lẫn nhau chi gian không quen thuộc giống nhau. Kết quả hôm nay nàng nhìn chúng ta giấy hôn thú, phát hiện chúng ta khi đó cũng đã lên chứng. Nàng hiện tại khẳng định cảm thấy, chúng ta hai cái nói cái gì, đều là đang lừa nàng. Dung Kỳ cảm giác vận mệnh giống như cùng hắn khai một cái hoang đường vui đùa. Thanh phong phất quá, Dung Kỳ liền đứng ở nơi đó. Này một cái chớp mắt, chỉ có phong có thể nghe được hắn đáy lòng thanh âm. Ngươi chính là lấy cớ, chính là ta, là thật sự thích ngươi. Đệ ba mươi trường, lão công ở đâu? Chính ly đi phía trước đi rồi hai bước ghi, mới phát hiện Dung Kỳ đứng ở tại chỗ, hắn hơi rũ đầu, tựa hồ suy nghĩ cái gì, bước chân vẫn chưa đuổi kịp chính mình. nay một tiếng thanh linh kêu gọi, đem Dung Kỳ từ cảm xúc chung kéo ra tới. Hắn ngẩng đầu, nhìn trước mặt người, đầu thu ánh mặt trời cũng không chói mắt, hơi ấm chung mang theo một loại thời cũ nông lung cảm. Giờ khắc này đứng ở hắn trước mắt không chỉ là 28 tuổi Trình Ly. Chẳng sợ hắn sớm đã không phải năm đó cái kia hắn, chính là cái loại này thật cẩn thận lại khắc chế tâm tình. "Ngươi làm sao vậy?" Trình Ly có chút lo lắng mà nhìn hắn. Có lẽ này đây vì vừa rồi ở trong nhà phát sinh sự tình, mới làm hắn như vậy. Trình Ly thấp giọng nói, "Ngươi đừng quá lo lắng, kỳ thật Lăng lão sư chính là như vậy, miệng dao găm tâm đậu hủ. Nàng kỳ thật đấy lòng nhưng mềm, đến lúc đó chúng ta làm nũng. Nàng khẳng định liền mềm lòng. Thấy hắn mở miệng nói chuyện, Trình Ly lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Còn lần đầu tiên xem ngươi xuyên áo gió, Trình Ly lúc này lại đánh giá hắn, cố ý đốn hạ, lúc này mới chậm gì gì nói, thật đúng là rất xoái. Trình Ly có chút thất bại nói, Dung tiên sinh, đưa người khác khen ngươi thời điểm, ngươi tổng nên có chút phản ứng đi. Dung Kỳ chiều nàng nhìn lướt qua, nhẹ nhàng bâng quơ nói, ta đây đại khái mỗi giây đều đang nói cảm ơn trên đường. Trình Ly, nàng gặp qua tự tin. Chưa từng thấy quá như vậy tự tin. Nay nam nhân, luôn là có có thể nhẹ nhàng làm người á khẩu không trả lời được bản lĩnh. Hai người đi đến tiểu khu bên ngoài, Trình ly nhìn thời gian, quay đầu hỏi, ngươi ăn qua cơm chưa sao? Vừa rồi nàng cũng không biết, hắn là từ đâu nhi tới. Nhưng là hắn phía trước gọi điện thoại khi, hỏi chính là nàng có hay không ăn cơm. Dung kỳ hơi đạp mí mắt, cả người không có gì cảm xúc, quanh thân phảng phất bị một trận buồn bực bao phủ. Đặc biệt là xứng với hắn ăn mặc này một thân hắc y gì hết có loại lại xoáy lại lánh đuổi mỹ cảm, Trình Ly nhịn không được nhìn nhiều vài lần. Rốt cuộc Dung Kỳ tuy rằng phía trước cũng là cao lãnh xa cách, nhưng trước nay đều là tinh anh bộ tịch, không nói tinh thần phấn chấn đồng bộ, nhưng cả người liền không chưa từng gặp qua như vậy đổi quá. Không có Dung Kỳ híp lại mắt, tựa hồ có chút không thể nhịn được nữa, quay đầu nhìn nàng nói, tuy rằng loại này lời nói, nói ra tương đối không dễ nghe. Trình Ly gật đầu, một độ ngươi nói chăm chú lắng nghe bộ dáng. Dung Kỳ thanh âm tàn mạn. Có loại không chút để ý, ngươi lại xem đi xuống, ta phải thu phí. Chúng ta phu thê, xem hai mắt làm sao vậy Trình Ly cũng không giận, cười ha hả phản bác. Bất quá nói tới đây, Trình Ly đột nhiên cười nói, nếu ngươi nếu là cùng mỗi một cái xem ngươi người thu phí nói, chúng ta thật sự có thể dựa vào ngươi mặt làm giàu. Dung Kỳ Trình Ly nói xong, đã nhịn không được nâng lên đôi tay, nàng bao treo ở thủ đoạn chỗ, suýt nữa đánh tới Dung Kỳ bả vai, liền thấy nàng thở một hơi dài. Trong thanh âm đều lộ ra thần thanh khí sảng cảm giác, tuy rằng bị lăng lão sư mắng máu chó phun đầu, nhưng là ít nhất hiện tại không cần trốn trốn tránh tránh. Đương nàng buông cánh tay khi, đang muốn quay đầu hỏi Dung Kỳ, đi chỗ nào ăn cơm. Liền thấy bên cạnh người nam nhân không biết khi nào, thần sát thế nhưng mặc danh nhu hòa xuống dưới. Tựa như một con nguyên bản mắng mao đại cổ cẩu, nháy mắt bị chấn ăn hảo. Dung Kỳ nhìn chăm chăm nàng, đột nhiên thấp giọng nói, ngươi không ngại bị phát hiện, chúng ta kết hôn sự tình. Cái này kêu nói cái gì, ta khi nào để ý quá Trình Ly có chút không hiểu lắm hắn lo gì. Dung kỳ, phía trước không phải ngươi nói, muốn giấu dếm. Trình Ly cảm thấy oan uổng, chạy nhanh tỏ vẻ, ta lúc ấy chỉ là nói, tạm thời không nói cho trường bối, rốt cuộc chuyện này rất đột nhiên, sợ bọn họ không tiếp thu được. Lúc này nàng thở dài một hơi, nói, ta ngày hôm qua còn cùng lăng lão sư đánh trải tràn, muốn đem chúng ta hai sự tình, tìm một cơ hội, chậm rãi nói cho nàng. Kết quả hôm nay đã bị phát hiện quả nhiên, ta còn là làm không được chuyện xấu. Đánh tiểu cứ như vậy, chỉ cần ta làm sự tình gì, chuẩn có thể bị lăng lão sư phát hiện. Dung Kỳ đột nhiên hỏi, ngươi như thế nào trải trăn? Trình Ly vừa muốn mở miệng, nhưng nhớ tới ngày hôm qua đối thoại, giống như cũng không phải cái gì làm người vui vẻ sự tình. Không có gì. Nói, nàng liền đi phía trước đi, chúng ta vẫn là đi ăn cơm đi, ta đã đói bụng. Vừa rồi ta ban nấu tiểu huynh thánh, ta cũng chưa ăn mấy khẩu. Nàng mới vừa đi phía trước đi không hai bước, đột nhiên sau cổ cổ áo, cảm giác được một cổ sức kéo. Trình Ly quay đầu lại, liền thấy Dung Kỳ hai tay chỉ, nhẹ nhàng méo nàng cổ áo. Nàng nói, ngươi buông tay. Dung Kỳ lãnh đạm xem nàng, ngươi nói xong. A. nói đến một nửa không nói xong Dung Kỳ đôi lông mày nhẹ trọn, cố ý. Trình Ly thật đúng là không phải. Nàng tránh nặng tìm nhẹ nói, kỳ thật cũng không có gì, chính là lăng lão sư đi một chuyến tan mãi mãi trong nhà, bị kích thích một chút. Liền nghị cho ta giới thiệu tương thân đối tượng. Nói tới đây, Trình Ly tiểu tâm liếc hắn liếc mắt một cái. Tuy rằng hai người trước mắt chỉ là vợ lặt tị phu thê, nhưng là có kia trương giấy hôn thù ở. Nếu là một người khác đi tương thân, như thế nào đều sẽ khó chịu đi. Ta đương nhiên là lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt trình Ly ngữ khí kiên định nói. Dung Kỳ, sau đó đâu? Trình Ly, sau đó ta liền nói, ta đã có yêu thích người. Dung Kỳ ở nghe được thích này hai chữ khi, nháy mắt đôi mắt hơi trọn. Đen nhánh trong mắt, giống như có quang ở lưu động Trình Ly giờ phút này cũng nhìn hắn Tự nhiên chú ý tới hắn biểu tình vi diệu biến hóa Nàng lập tức giải thích nói Ta không phải cố ý muốn mơ ước người Ta chính là nghĩ trước trải chăn một chút Như vậy lăng lão sư đến lúc đó Cũng tương đối dễ dàng Có thể tiếp thu chúng ta lẻ hôn chuyện này Dung Kỳ lúc này đôi tay cắm ở áo gió trong túi Vốn dĩ nhìn như tùy ý đứng Nhưng ở nghe được những lời này khi Hắn lưng hơi hơi thẳng thắn, Hắn nghiêng đầu chiều Trình Ly xem ra. Kỳ thật hắn mỹ mắt khỏe miệng đều thực bình mỏng, không ngờ khi tổng hội cho người ta một loại cao cao tại thượng sơ lanh cảm, nhưng Trình Ly rất ít có thể cảm giác được trên người hắn kia cổ áp bách. Thế cho nên, đương hắn như bây giờ nhìn qua khi, Trình Ly cảm thấy thực xa lạ. Thẳng đến hắn thanh âm cực thấp nói, tựa như ngươi phía trước nói, tử cao trung liền bắt đầu thích ta như vậy lấy cớ. Trình Ly thấy hắn rất có thể lý giải, gật đầu nói, đúng vậy, tìm điểm lấy cớ, như vậy mới sẽ không có vẻ đột một sao. Nga Lần này Dung Kỳ, không lại tiếp tục nói cái gì, mà là dẫn đầu đi phía trước đi qua. Chỉ là, Trinh Ly đột nhiên cảm giác, hắn bóng dáng có loại quen thuộc cô đơn. Thựa như, nàng đứng ở tại chỗ nhìn, mặc danh nhớ tới, cái kia sân thể dục biên cô tịch rời đi thân ảnh. Lần này, Trinh Ly nhấp miệng, trực tiếp vọt đi lên. Đương nàng dối tay vãn trụ cánh tay hắn khi, Dung Kỳ kinh ngạc quay đầu nhìn về phía nàng. Trinh Ly, cái kia, chúng ta đi ăn cơm đi, ngươi có phải hay không còn không có ăn cơm đâu. Nàng hơi mang lấy lòng tiểu bộ dáng, dừng ở hắn đáy mắt. Dung Kỳ nhìn nàng, đột nhiên nở nụ cười. Trình Ly bị hắn nhìn chầm chầm có chút phát mau. Dung Kỳ giống như tự nôn, thấp giọng nói, ta gấp cái gì đâu. Hiện tại, hắn có cả đống thời gian, có thể từ từ tới. Trình Ly kinh ngạc, đây là đói điên rồi. Ăn cơm đều không nóng nảy. Cơm khô không tích cực, tư tưởng có vấn đề hảo đi. Cơm nước xong, Dung Kỳ hỏi nàng, muốn hay không đem nàng đưa về công ty. Trình Ly vừa muốn gật đầu, nhưng ngay sau đó lại lắc đầu. Hiện tại hồi công ty, nàng cũng không có gì tâm tình đi làm, rứt khoát liền thừa dịp này nửa ngày cho chính mình thả lỏng một chút. Nàng cảm giác lăng nữ sĩ lần này, sẽ không dễ dàng buông tha nàng. Vừa rồi nàng ăn cơm thời điểm, còn cấp 3-3 đã phát hoại chát, kết quả đến bây giờ cũng chưa hồi phục. Nàng hoài nghi, nàng ba di động đều bị đoạt lại. Ai? Muốn đi chỗ nào? Ta lái xe đưa người dùng kỳ nói. Trình Ly! Đưa ta đi tìm nguyên ca công ty đi, ta buổi chiều cùng nàng cùng nhau. Dung Kỳ gật đầu, bất quá tới rồi mạnh nguyên ca công ty cửa, hắn quay đầu hỏi, thật không cần ta bồi ngươi. Trình Ly có chút kinh ngạc, nhưng vẫn là lắc đầu. Loại này thời điểm, vẫn là tỉ muội làm bạn tương đối quan trọng. Trình Ly bàn tay đắp ở cửa xe đem trên tay, đang chuẩn bị đẩy ra, Dung Kỳ mở miệng nói, chờ một chút. Chờ Trình Ly quay đầu lại nhìn qua, liền thấy hắn đã từ tháo gió nội sườn trong túi, lấy ra một cái hơi mỏng tiền bao. Tiểu gia Dê khuynh hướng cảm xúc, bên trong cắm bảy tám chương tạm. Dung kỳ trực tiếp đem một chương màu trắng tấm cản, rút ra. Trình Ly nhìn mắt, hình như là thẻ căn cước của hắn, cũng không biết hắn giấy chứng nhận chiếu chụp có được không xem. Giây tiếp theo, Dung kỳ liền đem dư lại tiền bao trực tiếp bỏ vào nàng cách hắn gần cái tay kia. Trình Ly, hảo, ngươi có thể đi chơi Dung kỳ khẽ nâng cằm, ý bảo nàng hiện tại có thể xuống xe. Trình Ly hít sâu một hơi, nhắc nhở nói, này đó thật là. Tuy rằng không phải ta toàn bộ thân gia, nhưng đều là ta ngày thường dùng tạm. Trình Ly chạy nhanh nói, chính là ngươi hôm nay ở nhà ta, không phải còn nói, chúng ta hai cái quan hệ không đề cập tiền tài mặt. Nếu không chúng ta tiếp tục bảo trì loại này thuần khiết quan hệ, được không? Nàng chủ yếu là không nghĩ đem vấn đề phức tạp hóa. Không thể hiểu được, cầm hắn nhiều như vậy tạm, tính sao lại thế này sao? Dung kỳ chiều nàng nhìn thoáng qua, không tốt. Trình Ly, như thế nào còn như vậy quật cường đâu? Vạn nhất nếu như bị người khác biết, ta không cho lão bà tiêu tiền dùng Kỳ mỹ mắt hơi sốc, đến lúc đó truyền thông thượng sẽ viết như thế nào ta, ngươi hẳn là không khó tưởng tượng đi. Trình Ly đột nhiên nghĩ đến, đã từng kết hôn trước, dùng một lần dự chi tương lai 10 năm tiền lương mỗi nổi danh doanh nhân. Nhưng còn không phải là bị đại chúng mắng gà tặc, keo kiệt. Dung Kỳ, ngươi nên sẽ không muốn nhìn, ta bị người mang đi. Đương nhiên không nghĩ. Trình Ly bất đắc dĩ. Vì thế Trình Ly chỉ có thể mang theo hắn toàn bộ tạp đứng dậy xuống xe. Nàng cùng Mạnh Nguyên ca hẹn, bọn họ công ty dưới lầu quán cà phê. Chờ thấy nàng khi, Mạnh Nguyên ca trên dưới tả hữu, cẩn thận đánh giá một lần, thở dài nhẹ nhõm một hơi nói, còn hảo, không thiếu cánh tay thiếu chân. Trình Ly, cảm ơn ngài cắt luôn. Mạnh Nguyên ca, mau, mau, cùng ta nói nói, lang lão sư rốt cuộc như thế nào phát hiện. Nói ra thì rất dài Trình Ly không phải rất tưởng đề. Nàng ở tới phía trước, liền ở hẹ chắc thượng. Cùng Mạnh Nguyên ca đơn giản nói lăng xương hoa phát hiện nàng giấy hôn thú sự tình. Mạnh Nguyên ca ngồi ở nàng đối diện, một tay chống cằm không có việc gì, ta đã cùng chủ biên xin nghỉ. Ta gần nhất là chủ biên trong mắt hồng nhân, cho nên ta cái này buổi chiều đều thuộc về ngươi. Thấy Trình Ly vẫn là không nói chuyện, Mạnh Nguyên ca thúc giục, mau cho ta kỹ càng tỉ mỉ triển khai nói nói. Bất quá Trình Ly cũng xác thật yêu cầu, có người cho nàng lấy cái chủ ý. Nghe tới Trình Ly nói, bọn họ hai cái bởi vì tìm cùng cái lấy cớ. Bị lăng lão sư bởi ra ra môn thời điểm, Mạnh Nguyên ca nhịn không được ha ha nở nụ cười, các ngươi lấy cớ này tìm cũng quá vừa khéo. Ấn, cho nên lăng lão sư mới tức giận như vậy. trình ly hữu khí vô lực. Nhưng thực mau, Mạnh Nguyên ca nói, ngươi thật cảm thấy đây là cái lấy cớ. trình ly chiều nàng liếc liếc mắt một cái, ta cao trung tình huống như thế nào, ngươi lại không phải không biết. Đối nàng mà nói, Dung Kỳ liền sắc thật là bình thường cao trung đồng học. Ta nói chính là Dung Kỳ Mạnh Nguyên ca nói. Trình ly quả quyết phủ nhận, vậy càng không có thể đi. Như thế nào không có khả năng mạnh nguyên ca như là nhớ tới cái gì, nói, ngươi cũng không biết, lần trước ta đi phỏng vấn hắn thời điểm, đừng nghe hắn nhắc tới hắn thái thái thời điểm, trái tim đều phát phát ngại. Liên hắn cái loại này tự nhiên lại ôn nhu tư thái, thật sự làm người cảm thấy, hắn thực yêu hắn thái thái. Đương nhiên, mạnh nguyên ca biết hắn trong miệng thái thái, chính là trình ly khi, đã là chuyện sau đó. Trình ly chần trở, đại khái là hắn kỹ thuật diễn tương đối hảo đi. Lại có lẽ, hắn nói chính là nói thật đâu. Đối với Mạnh Nguyên ca nói, Trình Ly vẫn là cảm thấy không có khả năng, rốt cuộc nàng cùng dung kỳ cao Trung cũng chưa cái gì tiếp xúc. Nhiều lắm chính là, bởi vì hướng mãi mãi nguyên nhân, bọn họ có như vậy vài lần ngầm lui tới. Nhưng cũng gần chỉ có như vậy vài lần mà thôi. Cuối cùng, Trình Ly ngẩng đầu nhìn Mạnh Nguyên ca, về sau thiếu xem điểm phim thần tượng. Hai người uống xong cà phê, thật đúng là đi đi dạo phố, lúc sau lại ăn nhiều một đốn hải sản. Cái gì cay độc chua ngọt, đều nếm cái biến. Mãi cho đến Trình Định sóng phát hoại trận, mụ mụ đã ngủ, ngươi có thể về nhà. Trình Ly, cảm ơn toàn thế giới tốt nhất ba ba. Trình Định sóng, không tạ, toàn thế giới nhất lọt gió tiểu áo đông. Trình Ly, chờ nàng về nhà sau, lặng lẽ tắm rửa xong, liền nằm đến trên giường. Vốn dĩ nàng còn nghĩ, cấp Dung Kỳ phát cái hoại trận, nói cho hắn chính mình đã về nhà. Nhưng bất chi bất giác, liền đã ngủ. Đương nàng lại lần nữa tỉnh lại khi Cũng không phải tự nhiên tỉnh ngủ, mà là bị sống sờ sờ đau tỉnh. Chính ly rỗi tay đi đủ đầu giường đại đèn. Nhưng bởi vì đau, cả người một chút quăng ngã rớt đến dưới giường. Bùng một tiếng vang lớn. Nàng quỳ dạp trên mặt đất, đào hút nửa ngày khí lạnh. Chờ nàng muốn bỏ dậy, mới phát hiện nàng đau đặc biệt lợi hại. Trên người lại bọc một tầng chăn, căn bản không thể động đậy. Ngực buồn phạm ghê tởm vẫn luôn có loại muốn phun cảm giác. Cũng không biết là nàng động tĩnh làm cho quá lớn Vẫn là vừa lúc cách vách cha mẹ có người đi tiểu đêm, cửa phòng thượng, vang lên gõ cửa thanh âm. Trình Ly. Là Trình Định sóng thanh âm. Trình Ly suy yếu đáp lại, ba ba. Người làm sao vậy? Trình Định sóng không yên tâm hỏi, thực mô hắn tựa hồ chờ không kịp, trực tiếp đẩy cửa tiến vào. Chờ hắn mở cửa khẩu bên kia ánh đèn cái nút, thấy té lăn trên đất Trình Ly, sợ tới mức hô lớn. Người làm sao vậy? Ta tưởng phun. Trình Ly nói. Trình Định sóng chạy nhanh lại đây đem trên người nàng chân kéo ra, trực tiếp đem nàng nâng dậy tới. Mới vừa tiến về núc ở, Trình Ly liền ghé vào trên buồng cầu phun ra lên. Lăng nữ sĩ lúc này cũng nghe động tĩnh, khoác áo ngủ đổi lại đây. Không được, nàng này đến đi bệnh viện Trình Định sóng nhìn nàng phun thành như vậy, đau lòng mà không được, hỏi: "Ly Ly, ngươi buổi tối ăn cái gì?" "Trình Ly, cùng Nguyên ca ăn hải sản." "Trình Định sóng, khẳng định là hải sản ăn nhiều, ngươi chờ một chút, ba ba đi thay quần áo, mang ngươi đi bệnh viện." Hắn xoay người rời đi, lang sương hoa nhìn trong vê đút cờ Trình Ly. Xoay người vào Trình Ly phòng ngủ. Nàng trực tiếp lấy quá Trình Ly di động, hỏi, mật mã. Trình Ly cho rằng nàng muốn đánh xe, nói thẳng chính mình mật mã. Không trong chốc lát, lang nữ sĩ bắt thông một chiếc điện thoại dây số, nói thẳng, Trình Ly bị bệnh. Mẹ, ngươi cho ai gọi điện thoại đâu? Trình Ly đỡ buồn cầu, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy. Lang nữ sĩ điện thoại đã cắt đứt. Nàng cũng căn bản không trả lời Trình Ly vấn đề này Trình Định sóng thay quần áo tốc độ rất nhanh, hắn lại cấp trình ly tìm kiện áo khoác, lúc này mới phát hiện Lang Sương Hoa căn bản không thay quần áo. Hỏi: Ngươi không đi bệnh viện sao? Lang Sương Hoa không trả lời. Trình Định sóng liền đoán giận nói: Nàng đều sinh bệnh, ngươi liền tính muốn sinh khí, ngươi cũng đến chờ nàng hết bệnh rồi đi. Nhưng khi nói chuyện, trong nhà chuông cửa vang lên. Nay hơn phân nửa đêm, ai sẽ đến trong nhà a? Trình Định sóng khiếp sợ nhìn về phía Lang Sương Hoa, ngươi kêu xe cứu thương. Lang Sương Hoa đi qua đi. Mở cửa, liền thấy cửa, còn thở hổn hển Dung Kỳ. Hắn là một đường chạy tới. May mắn, hắn đêm nay là ở nhà tây bên này trụ. Trinh định sóng giật mình mà nhìn đột nhiên xuất hiện Dung Kỳ, ngươi như thế nào đem hắn gọi tới. Đây là hắn lão bà, tự nhiên nên hắn đưa đi bệnh viện. Lăng xương Hoa vô cùng bình tĩnh nói. Dung Kỳ cũng không màng không đổi dạy tử, trực tiếp đi tới, thấp giọng nói, bá phụ, ta đến đây đi. Trinh định sóng liền trơ mắt, nhìn hắn nhẹ nhàng đem trình ly ôm vào trong ngực. Lăng Sương Hoa đem Trình Định Sóng trong tay giấy chứng nhận, trực tiếp đưa cho Dung Kỳ, có chuyện gì, cho chúng ta gọi điện thoại. Dung Kỳ, các ngươi trước nghỉ ngơi đi, ta đưa nàng đi bệnh viện. Trình Định Sóng không yên tâm, đi theo bọn họ đến cửa thang máy khẩu. Lại bị Lăng Sương Hoa cản lại. Ngươi thật đúng là nhẫn tâm không đi a. Trình Định Sóng lúc này cũng chưa biện pháp nhịn xuống đi. Lăng Sương Hoa chiều bọn họ nhìn mắt, ta chính là muốn cho bọn họ minh bạch, kết hôn cũng không phải là lãnh cái chứng đùa giỡn. kết hôn. Phải một lòng đối với đối phương phụ trách nhiệm. Đừng nói nửa đêm đưa đi bệnh viện, chẳng sợ bầu trời hạ dao nhỏ, hắn đều đến buổi cùng nhau. Thang máy mở ra, Dung Kỳ ôm Trình Ly trực tiếp đi vào. Trình Ly mơ mơ màng màng, căn bản không nghe được Lăng Sương Hoa nói. Tới rồi dưới lầu, nàng mới phát hiện chính mình bị ôm ở Dung Kỳ trong lòng ngực, chung quanh chỉ có hắn một người. Ta ba mẹ đâu? Trình Ly bị khuất hỏi. Dung Kỳ túi đầu nhìn trong lòng ngực người, thanh âm vô cùng ấm áp, Lão Công ở đâu? Đệ 31 chương bởi vì ta sẽ nỗ lực đem chúng ta hôn nhân. Liên đen đường đều sớm đã đóng cửa, lâu đóng chi gian một mảnh đen nhánh, chỉ có linh tinh trong phòng còn mở ra đèn. Chính ly rửa vào trong lòng ngực hắn, mơ hồ xôi thai đến thùng thùng tiếng vang. Dung kỳ liền như vậy một đường đem nàng ôm đến trên xe, nguyên bản hẳn là đem nàng đặt ở ghế sau, như vậy nàng có thể nằm, thoải mái điểm. Nhưng là Dung kỳ một người lái xe, thật sự không yên tâm. Cuối cùng hắn đem nàng an trí ở ghế phụ lại đem ghế phụ sau này phóng đảo, chờ hắn từ xe đổi vòng đến ghế điều khiển, lên xe lúc sau liền thấy trên ghế phụ người đau cuộn tròn thành một đoàn, lại ăn mặc lông xù xù áo ngủ như là một con dìu ngoan đoàn mao miêu. xe ở đêm khuya thượng hải đầu đường gào thét mà qua, khó được chống vắng đường phố, chỉ để lại khói xe cùng một tở nổ vang dư âm. dung kỳ truyền được, di chắt xa thanh âm ở trong xe quanh quẩn, dung tổng, ta đã liên hệ hảo bệnh viện, bác sĩ liền ở khám gấp chờ. ngài không có việc gì đi. Dì chắc rộng lớn nửa đêm, bị Dung Kỳ điện thoại đánh thức. Hắn là Dung Kỳ đặc trợ, cơ bản phụ trách Dung Kỳ bên người bên người sự vụ, hành trình an bài liền can lớn nhỏ vấn đề. Nhưng Dung Kỳ cũng không phải cái loại này phân không rõ công tác thời gian, tùy thời 24 giờ còn người lão bản. Loại này đêm khuya điện thoại, ở hắn trong vấn tượng, gần nhất chỉ có 2 lần. Một lần, là Dung Tổng ngãi lại sinh bệnh, hắn lại ở nơi khác, liền cứ gọi điện thoại làm hắn qua đi xử lý. Còn có một lần, chính là hiện tại cũng là gọi điện thoại làm hắn liên hệ bệnh viện. Gì chắc Sa theo bản năng, lại tưởng dung tổng mãi mãi bên kia ra cái gì vấn đề. Thẳng đến một cái cực tế cực mềm thanh âm, mang theo hơi hơi khóc nức nở thanh âm hô, đau quá. Chính ly đau mà ở ghế điều khiển phụ thượng phiên cái thân. Nếu địa phương cũng đủ rộng mở, nàng hận không thể đánh cái lăn. Nàng không có mặc vớ, nguyên bản đáp ở trên chân màu trắng mao nhung dép lê, lúc này cũng rớt, tuyết trắng ngón chân giẫm lên ghế điều khiển phụ bên cạnh. Màu đen da thật ghế giữa ánh banh đến đâm đâm ngón chân. Dung kì một tay nắm tay lái, vươn mặt khác một bàn tay, bắt lấy tay nàng trưởng, ngoan, lập tức liền đến bệnh viện. Bên này còn không có cắt đứt điện thoại gì chắc xa. Bị này một tiếng ngoan, chấn ra đầu tê dại. Hắn đột nhiên nhận thấy được, chính mình giống như gặp được cái gì đến không được sự tình. Quá đau trình ly thể nàng không phải cái kiểu khí người, nhưng là hiện tại nàng cảm giác nàng bụng đau tê dại, thật giống như có người dùng tay đem nàng đại tràng ruột non tất cả đều ở bên nhau lại thuận tay đánh cái nơ con bướm dung kỳ thấp thấp hừm nói ta biết đợi lát nữa liền không đau chính ly khỏe mắt ngậm một giọt nước mắt ngươi nào biết đâu rằng đau chính là ta dung kỳ đầu hàng hảo ta không biết người bị bệnh lớn nhất di trác xa lúc này phát hiện một cái đến không được sự tỉnh đó chính là dung tổng đại khái đã quên mất còn cùng hắn đánh điện thoại đâu hắn nhất thời do dự không biết là nên yên lặng trực tiếp cắt đứt điện thoại vẫn là chi một tiếng lại quải rớt đột nhiên Dì Chát Sa liền nghe được một câu, ngươi còn không có quả điện thoại. Hắn không phải cố ý nghe lén. Dì Chát Sa, Dung tổng yêu cầu ta hiện tại lại đây sao? Hắn nhiều cơ trí. Không cần, ngươi nghỉ ngơi đi Dung Kỳ nói xong, lại bồi thêm một câu, ngươi quả điện thoại đi. Ta bên này không có phương tiện. Dì Chát Sa liền thanh đáp, hảo hảo. Cắt đứt điện thoại, dì Chát Sa nhìn chằm chằm di động, trong đầu lại nghĩ tới Dung Kỳ cái kêu ôn nhu thanh âm. Tuy rằng Dung Kỳ ở công ty Không phải cái gì bạo quân hình tượng. Nhưng hắn cũng rất khó tưởng tượng, dung tổng như vậy một trường cao lãnh xa cách mặt, hướng một người nữ sinh nói, ngoan. Đêm khuya khám gấp, kỳ thật cũng không tính nội. Nhưng dung kỳ xe chạy đến cửa khi, đã có hộ sĩ si đẩy xe lăn ở cửa chờ. Đây là một nhà tư lập bệnh viện, này đây phục vụ dễ người danh. Khải vực khoa học kỹ thuật cùng nhà này bệnh viện có hợp tác, trước mắt bệnh viện đại số liệu chính là từ bọn họ công ty duy trì. Hơn nữa khải vực mỗi năm một lần công nhân phúc lợi kiểm tra sức khỏe cũng đều là ở bên này làm. Bởi vậy gì chắc xa một tá điện thoại, viện phương liền rất coi trọng, sớm phái người ở khám gấp cửa chờ Xe dừng lại, Dung Kỳ trực tiếp ôm Trình Ly xuống xe. Trình Ly dựa vào trong lòng ngực hắn, đại khái là có người ngoài ở, nàng miễn cưỡng chịu đựng, không hề kêu to đau. Hộ sĩ đem xe lăn đẩy lại đây, hắn lắc đầu, ta trước ôm nàng. Hộ sĩ sừng suốt, đợi lát nữa kiểm tra, lên lầu xuống lầu, thực phiền toái nàng rất nhẹ, thấy thế, hộ sĩ chỉ có thể gật đầu, đẩy không xe lăn xoay người hướng khám gấp bên trong đi. dung kỳ ôm trình ly, đi theo nàng phía sau, bước đi nhẹ nhàng mà kiên định. tới bệnh viện cũng không phải lập tức là có thể trích uống thuốc, còn phải trải qua một loạt kiểm tra. chụp phim tử, trừ huyết, lúc này mới xác định là ngộ độc thức ăn dẫn phát cấp tính dạ dày viêm ruột. chờ hộ sĩ cấp trình ly truyền nước biển khi, nàng ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu điếu bình, chốc mùi hơi trừ hạ, ủy ủy quất quất, lại kiểm tra trong chốc lát. Ta cảm giác ta đều phải hảo." Hộ sĩ bị nàng đậu đến, xì một chút cười. Dung Kỳ ngồi ở nàng bên cạnh, trực tiếp hỏi, "Muốn hay không rửa ta trên người?" rửa trong chốc lát. Trình Ly đêm nay, bị hắn ôm tới ôm đi, tựa hồ sớm đã thành thói quen trên người hắn cái loại này, mát lạnh hơi đạm mục chất lẫm mùi hương, nàng thói quen tính mà chiều trong lòng ngực hắn hoa qua đi. Nhắm mắt lại, nghỉ ngơi một chút Dung Kỳ thanh âm ở nàng đỉnh đầu vang lên. Ôn ừ mà mang theo hơi lười, nhưng làm người phá lệ an tâm. Hộ sĩ cho nàng chát hảo châm, dặn dò phải chú ý từng tí tốc độ chạy. Dung kỳ gật đầu. Túi đầu đem trình ly dừng ở trên má đầu tóc, dối tay bắt tới rồi nhị sau. Hộ sĩ trở lại hộ sĩ đài, liền nhịn không được nói, liền vừa rồi cái kia viếp, ngươi biết hắn có bao nhiêu ôn nhu sao. Làm sao vậy? Nửa đêm mang lão bà tới xem bệnh, toàn bộ hành trình đi kiểm tra, đều là hắn ôm. Thể lực tốt như vậy. Các hộ sĩ ở bệnh viện nhìn quen người bệnh cùng người nhà, có chút nam nhân đừng nói lão bà ngay cả chính mình tiểu hài tử cũng chưa biện pháp toàn bộ hành trình ôm xuống dưới. Hơn nữa vẫn là công chúa ôm. Nay cũng quá có bạn trai lực, chính là bên kia cái kia sao. Má ơi, như thế nào lớn lên còn như vậy xoáy sao? Ơ, ơn ơn, hắn lão bà cũng đặc biệt xinh đẹp, tuy rằng sinh bệnh, nhưng là mặt thoạt nhìn lại tiểu lại bạch. Ta liền thích xem loại này trai tài gái sắc. Ta cũng là, có đôi khi xem mỹ nữ xứng đầu heo, thật sự tức giận. Trình ly tuy rằng không biết bên này hộ sĩ nghị luận, nhưng là nàng bụng như cũ đau lợi hại, tương so với phía trước cái loại này mãnh liệt đau, hiện tại là cái loại này truyền miên tận xương đau. bất quá cũng may nàng nằm ở dung kỳ trong lòng ngực, hắn ấm áp ngực còn có quanh quần ở nàng chốt mũi quen thuộc hơi thở, làm nàng dần dần chìm vào mộng đẹp. chính ly lại lần nữa tỉnh lại khi nên diện một mảnh bạch, trong không khí còn tràn ngập nhàn nhạt sương ngủ, xương khói lượn lờ thuần trắng không gian. nàng chớp chớp mắt nghĩ thầm nàng còn không phải là ăn hải sản ngộ độc thức ăn liền như vậy lên thiên đường, thẳng đến nàng đầu nhẹ chuyển, nhìn đến cửa sổ biên ngồi một người, trước mặt hắn bãi một máy tính, màu đen áo sơ mi tay áo bái hơi vãn tới tay cổ tay chỗ, phía sau cửa kính nửa sưởng, vài sợi ánh sáng xuyên thấu qua sương mù nên mông phòng, chiếc xạ tiến vào, giống như trải lên một tầng mông ngủ lự kính dường như đẹp có chút quá mức. quả nhiên người lớn lên xinh đẹp, chẳng sợ ngồi ở chỗ kia đều có thể trở thành so sánh điện ảnh cảnh tượng hình ảnh. khu cụ trình ly đột nhiên ho khan hai tiếng. Dung Kỳ ngẩng đầu, hai người bốn mắt tương đối. Như thế nào họ khan? Dung Kỳ nhíu mày, nhìn kỹ nàng, đột nhiên nói, ta kêu bác sĩ đến xem. Đường Chính Ly lập tức ngăn cả nói. Dung Kỳ túi đầu liếc nàng liếc mắt một cái, không cần ngại phiền toái. Chính Ly giơ tay, ta không phải ngại phiền toái. Theo sau, nàng nhìn chung quanh chung quanh, hơi chút nhắc nhở nói, ngươi không cảm thấy phòng này, có chút xương khói lượn lờ cảm giác. Chính Ly nhìn đối diện, bay máy tạo độ ẩm. Vì cái gì cái này mùa Thượng Hải, sẽ có người đem không khí máy tạo độ ẩm khai lớn như vậy. Ta tắt đi Dung Kỳ đi qua đi, rối tay đem máy tạo độ ẩm tắt đi. Hắn hơi như mi, thấp giọng nói, thứ này vì cái gì sẽ lớn như vậy sưng ngủ. Không phải tinh lọc không khí sao. Trình Ly cũng đi theo trầm mặc Hai giây sau, nàng nói, có lẽ ngươi tưởng nói cái kia, đều máy lọc không khí. Dung Kỳ quay đầu, chiều nàng nhìn lại đây. Lần đầu, Trình Ly từ hắn cặp kia luôn là đen nhánh thâm thúy hát đồng thấy được như mai con hồn nhiên mê mang. Lần này, Trình Ly thật không nhịn xuống, trực tiếp cười ra tiếng. "Trơ Nang cười đủ rồi, Dung Kỳ nhìn nàng, đói bụng sao?" "Đừng nói, nàng thật đúng là đói bụng." Trình Ly sờ sờ bụng, gật đầu, "Hảo đói, muốn ăn bánh bao nhỏ, rốt okay. kê." Chỉ là như vậy nghĩ, nàng liền nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Cổ có hy vọng mai ngăn khác, nay có hy vọng bao ngăn đói. "Không có, bác sĩ nói ngươi hai ngày này chỉ có thể uống cháo Dung Kỳ đứng ở giường chân cười như không cười mà nhìn nàng, lại chậm gì gì bổ hai chữ cháo trắng. Không trong chốc lát, Trình Ly nhìn giường bệnh bàn nhỏ bản thượng phóng tinh xảo chén sứ, bên trong đựng đầy chăn đầy tuyết trắng, tinh ánh dịch tấu cháo trắng. Đánh, đánh, báo, phục. Nay tuyệt đối là trả đũa, trả thù nàng vừa rồi chê cười hắn. Dung Kỳ rối tay đem một phen cái thìa đưa tới, Trình Ly ngẩng đầu xem hắn, khó hiểu hỏi, ngươi là Dung Kỳ sao? Bị nàng hỏi như vậy, Dung Kỳ hơi hơi nâm mi. Đó chính là tối hôm qua cái kia, không phải Dung Kỳ trình ly tiếp nhận cái kia, hung hăng mà múc một ngụm, nhét vào trong miệng, nói thầm nói, tối hôm qua như vậy ôn nhu, Tuy rằng nàng đêm qua đau mơ hồ, nhưng không đại biểu, nàng liền thật sự mất trí nhớ. Dung Kỳ đêm khuya đổi tới, đem nàng ôm đến bệnh viện, lại toàn bộ hành trình ôm nàng làm kiểm tra, cuối cùng còn làm nàng truyền nước biển thời điểm, nằm ở trong lòng ngực hắn. Cùng hiện tại đứng ở nàng trước mặt người, quả thực là khác nhau như hai người. lúc này. Trình Ly rốt cuộc phát hiện Dung Kỳ thổ tính. Chết. Ngạo. tiểu, Đông nhiên, Trình Ly túi đầu nhìn trước mặt gạo trăng cháo, dùng cái thìa rảo rảo, chậm gì gì nói, ngươi còn có nhớ hay không cao trung sinh vật học, thực vật phân loại. Dung Kỳ không chút để ý, chiều nàng nhìn lướt qua, trực giác nàng muốn ra chuyện xấu. Trình Ly cười tủm tỉm nhìn hắn, tựa như ta hiện tại ăn cái này gạo trăng cháo, nó bản thân là lúa nước, mà lúa nước thuộc về đơn tử diệp thực vật cương, họ lúa, lúa thuộc. Dung Kỳ như cũ không nói chuyện. Cho nên ngươi biết ngươi thuộc tính sao? Trình Ly uống một ngụm cháo, dương mắt ngắm hắn. Rốt cuộc, Dung Kỳ thấp giọng mở miệng, cái gì? Trình Ly rốt cuộc lộ ra đắc ý tươi cười, ngươi là thuộc ngạo kiểu, mạnh miệng qua. Dung Kỳ tầm mắt dừng ở trên người nàng, thanh thanh đạm đạm, đảo cũng không bực. Làm cho nguyên bản cười đến thực vui vẻ Trình Ly, đột nhiên cảm thấy có chút không thú vị. Thẳng đến Dung Kỳ đột nhiên nói, vậy còn ngươi? Trình Ly ngẩn ra, hơi có chút mê mang. Nàng sao? Nàng cảm thấy nàng chính là nhân loại bình thường a, Không giống người nào đó, miệng có bao nhiêu ngạnh, tâm liền có bao nhiêu mềm. Dung Kỳ liếc nàng liếc mắt một cái, ngữ điệu mang theo không chút để ý lời nhác, thuộc vô tâm không phổi khoa. Trình Ly, ta mới không phải. Dung Kỳ hừ nhẹ, lại không hỏi ra khẩu, như thế nào không phải những lời này. Ta chính là hiểu được tri ân báo đáp người Trình Ly ngồi ở trên giường, hơi ngẩng đầu lên, hắc đồng loe ánh sáng, cười khanh khách nhìn hắn, tối hôm qua cảm ơn ngươi mặc dù như vậy vãn cũng vẫn là không chút do dự vì ta mà đến. nàng ngồi ở trên giường, tóc dài bị tùy ý vãn ở sau đầu, lộ ra một trường chân bóng không rảnh gương mặt. giờ phút này gương mặt kia khẽ nâng, toàn tâm toàn ý mà nhìn hắn. hắn thậm chí có thể thấy nàng đấy mắt quang, linh động lại long lánh, chỉ là hơi nháy mắt mắt, liền đem hắn đấy lòng đốt sáng lên nhất trình phiến, như ngày xuân ấm dương thảo trường hoành phi. là này gian đi, cửa chuyên đến một trận tiếng đập cửa, dung kỳ đột nhiên hoàn hồn lập tức xoay người đi hướng cửa, Trình Ly nhìn hắn gấp không chờ nổi đi mở cửa bộ dáng có chút kinh ngạc cảm thán, quả nhiên cho dù là dung kỳ như vậy nam nhân đều đến hao hết tâm tư lấy lòng mẹ vợ. Vừa rồi nói chuyện cái kia thanh âm nàng lập tức liền nghe ra là lăng Lão sư, Lang Sương Hoa cùng Trình Định sóng tiến vào lúc sau, hai người tả hữu đánh giá một phen phòng bệnh, không thể không nói đơn người phòng đơn độc lập phòng bệnh chính là không giống nhau, phương tiện đầy đủ hết không nói, ngay cả phòng trang trí đều ấm áp. Còn có hoa đâu, bệnh viện cũng thật đủ có tâm lăng xương hoa nhìn thoáng qua trên bàn bãi hoa, cảm khái nói. Trinh Ly ngồi ở trên giường bệnh, bất đắc gì nói, ngài không phải hẳn là, hỏi trước hỏi ta tình huống, sau đó lại quan tâm kia hoa cũng không muộn a Tình huống của ngươi, Dung Kỳ đều cùng chúng ta nói. Lăng xương hoa chiều nàng nhìn thoáng qua, từ từ nói, còn không phải là ăn hư bụng. Trinh Ly, nàng xác định, này xác thật là thân mụ. Trinh định sóng đem mang đến trái cây bãi ở bên này, ngồi ở mép giường trên dưới đánh giá trình ly sắc mặt đau lòng nói ngộ độc thức ăn chuyện này khả đại khả tiểu ngươi đừng nói như vậy nàng trình ly vừa nghe lời này bĩu môi làm nũng chính là sao 28 tuổi người còn làm nũng lăng xương hoa hoành nàng liếc mắt một cái trình ly đột nhiên nghĩ đến một sự kiện công ty xong rồi xong rồi ta còn không có xin nghỉ đâu nàng một giấc ngủ đến mau giữa trưa này sáng sớm thượng cũng chưa đi công ty cũng không trước tiên gọi điện thoại xin nghỉ buổi sáng thời điểm Ta giúp ngươi xin nghỉ. Bên cạnh Dung Kỳ, đột nhiên mở miệng. Trình Ly trầm mặc. Hồi lâu, nàng khiêm tốn hỏi, ngươi như thế nào giúp ta xin nghỉ? Dung Kỳ nhàn nhạt nói, ngươi đã quên lần trước ở cao phong diễn đàn đại hội, ta và các ngươi công ty nhậm tổng trao đổi quá danh thiếp. Trình Ly ra đầu có chút tê dại, còn vẫn là căng ra đầu hỏi, ngươi này đây cái gì danh nghĩa thay ta xin nghỉ? Nàng chỉ là ngấm lại cái kia cảnh tượng, liền bắt đầu muốn kêu cứu mạng. Bất quá nhậm khung đại khái so với ai khác đều càng mộng bước đi. Sáng sớm tinh mơ nhận được dung kỳ điện thoại, còn tưởng rằng là cái gì đại sự. Kết quả cư nhiên là thế nàng xin nghỉ. Ẩn hôn lại chơi quá chơn đúng không đột nhiên, lăng nữ sĩ ở một bên chậm gì gì lửa cháy đổ thêm dầu. Trình ly hít sâu một hơi, mẹ. Lăng nữ sĩ, ngươi xem ta làm gì, kết cái hôn, bị ngươi làm cho cùng địa hạ đảng chắp đầu dường như. Ai, ngươi nói cũng là kỳ quái. Ta trước kia nếu là sớm phát hiện ngươi này kỹ thuật diễn mới có thể, lúc trước ta sớm nên cho ngươi báo danh học viện hí kịch Thượng Hải. Trình Ly. Nàng lần đầu tiên phát hiện, Lăng lão sư âm dương quái khí, tới rồi đang phong tạo cực nôn nỗi. Trình Ly quay đầu nhìn Dung Kỳ, liền thấy hắn khẽ mắt giơ lên, hiển nhiên cũng là đang cười. Ngươi cũng chê cười ta Trình Ly cảm thấy, chuyện này là bọn họ hai cái làm một trận, như thế nào hiện tại lửa đạn toàn nhắm ngay nàng một người. Nhưng thật ra Lăng nữ sĩ Triệu Dung Kỳ nhìn mắt, nói Cơm chưa ăn qua sao? Còn không có, các ngươi hai vị đâu? Dung Kỳ ngôn ngữ khách khí. Lăng nữ sĩ, chúng ta ở nhà ăn, vậy ngươi chạy nhanh đi ăn cơm đi, nàng chỉ là ăn hư bụng, lại không phải tê liệt, không cần người thời thời khắc khắc đổi tại bên người. Trình Ly. Chờ Dung Kỳ đi rồi, Trình Ly nói, mẹ, ngươi có thể hay không cho ta chừa chút mặt mũi? Chính là vì ngươi hảo, ta mới nói như vậy lăng xương hoa nhìn nàng một cái. Vì nàng hảo. Lăng xương hoa nói, ngươi sao? Diện mạo sắc thật là xinh đẹp, nhưng là kết hôn sinh hoạt, quăng có diện mạo có ích lợi gì. Có lẽ hiện tại dung kỳ còn đối với ngươi có chút cái gì lự kính, cho nên ta mới muốn thay hắn, sớm đánh vỡ loại này lự kính, không cần tâm tồn bất luận cái gì hảo tưởng. Trình ly không phục, ta có như vậy không hảo sao. Khen ăn, khó dưỡng, tuy rằng thoạt nhìn tính tình ôn hòa, nhưng kỳ thật cùng cha ngươi giống nhau, trong xương cốt quật không được, nhận chuẩn một sự kiện tám con ngựa đều kéo không trở lại. Trình định sóng đúng lúc cắm một câu. Ta lúc ấy nhận chuẩn mẹ ngươi, ai khuyên cũng vô dụng. Trình Ly trố mắt, lúc này còn phải cho nàng tắt cầu lương, cho nên ngươi nhận chuẩn hắn sao? Lăng Sương Hoa nhìn nàng, nghiêm túc nói, vạn nhất về sau, ngươi đột nhiên phát hiện các ngươi hôn nhân không phải ngươi muốn, hoặc là ngươi gặp càng tốt, cũng là ngươi chân chính thiệt tình thích người, đến lúc đó ngươi làm sao bây giờ? Đi đến một nửa, mới phát hiện chính mình di động không mang dung kỳ, vừa đến cửa. Đang muốn gõ cửa khi, liền nghe được bên trong đối thoại. Bệnh viện cửa phòng rất mỏng, cũng không thực cách tâm. Hắn bàn tay đã nâng lên tới, ngón tay khớp xương vừa muốn rơi xuống trên cửa, nhưng giờ phút này, hắn chậm rãi hạ xuống. Dung Kỳ đứng ở cửa, hơi rũ đầu. Dưng ở chân biên bàn tay, dần dần bị nắm thành nắm tay. Tựa hồ đang chờ đợi, cái kia tuyên án đã đến. Bởi vì bên trong trình ly, ở nghe được vấn đề này sau, vẫn luôn vẫn luôn không nói gì. Nàng trầm mặc, giống như một cây đao. Tuy thời muốn lăng trì hắn trái tim. Ta cảm thấy, ngày đó ta đều sẽ không gặp được Bên trong Trình Ly thanh âm chậm rãi vang lên. Nàng nói, bởi vì ta sẽ nỗ lực đem chúng ta hôn nhân, biến thành ta cùng hắn muốn Đệ 32 trường, chính Ly cùng ta cùng nhau trụ đi. chính Ly nằm ở trên giường bệnh, mới nhớ tới một vấn đề. Ta không phải ngộ độc thức ăn sao? Cái này còn cần nằm viện sao? Nàng cho rằng chính mình tình huống, đánh cái từng tí liền về nhà. Lăng nữ sĩ đang ở ăn, chính định sóng mua lại đây, vốn dĩ phải cho Trình Ly ăn trái cây. Nhân ra tiệm trái cây còn rất chi kỷ, tặng một ít dùng một lần tờ lặt tiệp nữ nhỏ, trình định sóng đem cắt xong rồi trái cây bày ở trình ly trên giường bệnh bàn nhỏ bản. Cái này lê còn rất ngọt lăng nữ sĩ cảm khái xong lúc sau, nói, ta cũng muốn biết, bất quá ngươi phải hỏi hỏi dung kỳ. Nếu không phải hắn gọi điện thoại nói, ngươi còn muốn nằm viện, chúng ta đều sẽ không tới bệnh viện. Trình ly thở dài một hơi, ta đã biết ngài đối ta có bao nhiêu ghét bỏ, không cần lại quá nhiều miêu tả. Trình định sóng ở bên cạnh an ủi nói Ngươi lại không phải không biết mụ mụ ngươi, miệng rau găm tâm đậu hủ. Tối hôm qua các ngươi đi rồi lúc sau, nàng một đêm cũng chưa ngủ ngon, vẫn luôn chờ đến dung kỳ gọi điện thoại lại đây, mới miễn cưỡng nằm xuống. Trình Định sóng lăng nữ sĩ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, cả tên lẫn họ hô, đừng yêu ngôn hoặc chúng. Trình Ly lúc này mới cười hì hì, cầm lấy bàn nhỏ bản thượng dùng một lần nĩa nhỏ, trong một khối lê bỏ vào trong miệng. Trình Ly suy nghĩ hạ, bệnh viện bên ngoài không đều là nhà hàng nhỏ, tuy rằng tối hôm qua nàng tới thời điểm. Không thấy được bệnh viện quanh thân hoàn cảnh, nhưng đại khái cũng có thể nghĩ đến. Dung Kỳ tùy tay đem trong tay sách theo cái dương, đặt lên bàn, tùy ý nói, ta cũng không phải từ nhỏ liền uống xương sớm lớn lên. Một bên lăng sương hoa, cố ý chiều trình ly nhìn thoáng qua. Ta biết Dung Kỳ lúc này mới phản ứng lại đây, lăng sương hoa cùng trình định sóng đều ở, hắn ngày thường cùng trình ly nói chuyện, thói quen dùng loại này ngựa khí đậu nàng, lúc này mới ngay ngắn mà nói, ta ý tứ, ta rất thích ăn nhà hàng nhỏ, hương vị đều không tồi. Lăng nữ sĩ bọn họ đái trong chốc lát, liền chuẩn bị đi rồi. Trình Ly mắt trông mong mà nhìn Trình Định sóng, chọc đến lăng xương hoa mắt trợn trắng, nói: "Đừng nghĩ, người ba không có khả năng lưu lại nơi này bởi ngươi, Hắn đợi lát nữa còn phải về đơn vị đi làm đâu." Lăng nữ sĩ giơ tay sờ soạng chính mình đầu tóc, "Ta sớm cùng ngươi khúc cá gì ước hảo, muốn đi uốn tóc. Cửa hàng này uốn tóc tiểu ca tay nghề thực hảo, rất khó ước." Dung Kỳ chủ động đưa Lăng nữ sĩ bọn họ xuống lầu. Trình Ly nằm ở trên giường, chán đến chết. Đột nhiên nhớ tới một sự kiện, ngày hôm qua nàng ăn đồ vật, đều là cùng Mạnh Nguyên ca cùng nhau. Nàng trạng huống như vậy nghiêm trọng nói, Mạnh Nguyên ca có hay không sự? Vì thế nàng lập tức ở giường bệnh biên tủ đầu giường tìm được chính mình di động, nàng đang muốn gọi điện thoại cấp Mạnh Nguyên ca. Ngược lại nàng chính mình di động trước vang lên. Tập trung nhìn vào, này điện thoại chính là Mạnh Nguyên ca đánh tới. Trình Ly lập tức chuyển được, không đợi nàng nói chuyện, đối diện người đã bùng bùm, một đống lời nói tạp lại đây. Mạnh Nguyên ca, tỷ mua hội. Nói ra ngươi cũng không dám tin tưởng, ta tối hôm qua đã trải qua cái dạng gì lên xuống phập phồng nhân sinh. Ta mẹ nó nửa đêm tiến bệnh viện. Ta nửa đêm sống sờ sờ bị đau tỉnh lúc sau, cảm giác chính mình cả người đều đã tê dần, lúc ấy thật sự một chút đều không khoa trương. ta lời nói đều nói không nên lời. Quá mẹ nó đau. Cuối cùng ta cường chống gọi điện thoại, têu cái xe cứu thương. 120 tới hai người, nửa đêm dùng càng cho ta nâng tiến bệnh viện. Ngươi cũng nộ độc thức ăn. Trình Ly đảo cũng không tính quá giận mình. Nàng tối hôm qua đều thành như vậy, không đạo lý Mạnh Nguyên ca chuyện gì Nhi cũng không có. Mạnh Nguyên ca nhạy bén bắt lấy nàng chữ, cũng, nên sẽ không ngươi cũng đúng không? Trình Ly thở dài, ngươi đều như vậy, ta có thể thoát được sao? Mạnh Nguyên ca, ngoa tảo, ngươi hiện tại đâu, thế nào a? Ta này mới vừa tỉnh ngủ, liền cho ngươi gọi điện thoại. Ta vốn dĩ cũng là đang chuẩn bị cho ngươi gọi điện thoại, ai ngờ ngươi trước đánh tới. Mạnh Nguyên ca cảm động nói, Chúng ta này không chỉ có là có nạn cùng chịu, còn tâm hữu linh tê. Trên thế giới này còn có so với chúng ta càng cảm động đất trời tỷ muội chi tình sao. Đã không có trình ly thành khẩn nói. Mạnh Nguyên ca lại hỏi, người tối hôm qua như thế nào đi bệnh viện? Thúc thúc cùng lăng lão sư đưa sao? Ai, ta trước kiếp nhưng không kiên nhẫn cùng ta ba mẹ cùng nhau trụ. Kết quả trải qua tối hôm qua, mới phát hiện trên thế giới này, vẫn là thân nhân hảo. Hơn phân nửa đêm, ta đau ngao ngao khóc. Cũng chỉ có thể trước gọi điện thoại cấp 120 Cùng chính Ly không giống nhau Mạnh Nguyên ca sớm liền dọn ra đi Chính mình ở Hơn nữa nàng ba mẹ ra cùng nàng thuê phòng ở Còn Ly rất xa Cho nên tương so với gọi điện thoại kêu nàng ba mẹ chạy tới Còn không bằng nàng chính mình trước kêu xe cứu thương tới đón chính mình phương tiện Ta cũng không phải ta ba đưa Chính Ly vẫn là ăn ngay nói thật nói Mạnh Nguyên ca hiển nhiên có chút khiếp sợ Lăng láo sư liền như vậy sinh khí ngươi sinh bệnh đều không cho thúc thúc đưa ngươi đi bệnh viện Vậy ngươi như thế nào đi bệnh viện, sẽ không cũng cùng ta giống nhau, chính mình gọi điện thoại kêu 120 đi. Này cũng quá thê thảm đi. Trình Ly, lăng lão sư cấp dung kỳ gọi điện thoại, ta không phải cùng ngươi đã nói, hắn ra ra mãi mãi liền ở tại nhà ta tiểu khu phụ cận một đống hoa viên nhà Tây. Hắn tối hôm qua cũng vừa lúc ở tại bên kia. Cho nên, hắn liền chạy tới nơi, đưa ngươi đi bệnh viện. Mạnh Nguyên ca nói. Trình Ly suy nghĩ một chút, nhỏ giọng nói, là ôm ta đi bệnh viện. mạnh nguyên ca À. Công chúa ôm cái loại này. Đô đô đô. Trình Ly túi đầu nhìn di động, lẩm bẩm, này liền treo a. Nàng cũng chính là cố ý đậu đậu Mạnh Nguyên Ca, nào biết nàng trực tiếp cấp treo điện thoại. Vì thế nàng chậm gì gì mở ra hệ trạng, cấp Mạnh Nguyên Ca đã phát một cái. Trình Ly, cùng ngươi đùa dẫn đâu, như thế nào như vậy không chịu nổi trò kẹo. Mạnh Nguyên Ca, ngươi không phải. Mạnh Nguyên Ca, ngươi là nghiêm túc ở cùng ta khoe ra. Tựa hồ ngại đánh chữ không đã quyển. Mạnh Nguyên ca rứt khoát đã phát giọng nói lại đây. Mạnh Nguyên ca, Trình ly mễ, ta trước kia như thế nào không nghĩ tới ngươi là loại người này đâu. Ngươi còn có hay không điểm đồng tình tâm, ngươi tỉ mội ta, ngày hôm qua là mẹ nó bị người nâng đến bệnh viện. Ngươi cư nhiên cùng ta khoe ra, còn công chúa ôm. Tích tích hai tiếng chấn động. Lại là một cái giọng nói. Mạnh Nguyên ca, công chúa ôm đúng không, ngươi chờ, chờ ta hết bệnh rồi. Ta tìm 800 đại hán, thay phiên công chúa ôm ta. Ta khiến cho ngươi chạm đối diện làm nhìn. Trình Ly lúc này đem người lộng mau, chỉ có thể hống. Trình Ly, hảo hảo, ta liền nhìn. Mạnh Nguyên ca, không được, ngươi lần này thương ta thương quá sâu, đến bồi thường. Trình Ly, ngươi tưởng ta như thế nào bồi thường. Mạnh Nguyên ca, ta muốn ăn một bữa non nê, ăn uổi ta bị thương tâm linh. Trình Ly li khiếp sợ, còn ăn. Các nàng hai cái còn không phải là bởi vì ăn, mới trụ bệnh viện. Mạnh Nguyên ca, hành đi, ta hảo hảo ngắm lại. Trình Ly, ngươi chậm rãi tưởng đi. Thật vất vả đem người hướng hảo, Trình Ly trường hưu một hơi, ngẩng đầu, liền thấy đứng ở cửa Dung Kỳ, bị dọa đến thiếu chút nữa đem điện thoại quăng ngã đi ra ngoài, ngươi chừng nào thì trở về. Thấy nàng trột dạ bộ dáng, Dung Kỳ lúc này mới chậm gì gì từ cửa đi vào phòng bệnh. Trình Ly vốn dĩ muốn làm bộ không thèm để ý. Nhưng nàng vẫn là có chút nhịn không được, chậm rãi ngẩng đầu. Quả nhiên, giống như đoán trước bên trong mà đối thượng Dung Kỳ tầm mắt. Hắn đôi mắt giống như lơ đãng như vậy, chiều Trình Ly di động thượng vùng mà qua. Trình Ly đáy lòng, còn mang theo cuối cùng một tia may mắn, không nghe được đi, hắn hẳn là cái gì cũng chưa nghe được đi. Công chúa ôm đột nhiên dung kỳ nhìn Trình Ly, từ từ mở miệng, chỉ là nói xong, hắn tựa hồ lại nhận thấy được cái gì, lại dùng hắn thói quen cái loại này lười nhác miệng lưỡi, thông thả ung dung nhắc nhở nói, ngươi nói câu kia, là ôm ta đi bệnh viện. Công chúa ôm cái loại này. Trình Ly, Nga. Nàng chấn định mà đạm nhiên, nhìn như vân đạm phong khinh. Chỉ là đường Dung Kỳ xoay người, xoay người lại sách lên trên bàn phóng bình nước khoáng, chuẩn bị đảo nước vào hồ. Trình ly lấy một loại cực nhẹ, cực chậm, cực không dẫn người chú ý tư thái, hoặc vào trong chăn. Theo sau, nàng đem chăn kéo đến đỉnh đầu, cả người xúc thành một đoàn. Thựa như tiểu động vật giấu ở chính mình trong động mặt. Dung Kỳ quay đầu lại, đang muốn hỏi nàng, muốn hay không uống nước, liền thấy trên giường chỉ còn lại có phồng lên một đoàn. Thoạt nhìn tựa như một cái trắng trẻo mập mạc kén Trình ly chẳng sợ giấu ở trong chăn Cũng chưa biện pháp tiêu trừ đáy lòng xấu hổ Nàng túi đầu Vừa lúc thấy chăn cuối Chính mình cuộn tròn đến mức tận cùng ngón chân Lúc này nàng thật sự có thể sử dụng chân moi ra một tòa ma tiên bảo Ngươi là không bị người công chúa ôm sao Như vậy khoe ra Trình ly dưới đáy lòng yên lặng phỉ nổ chính mình Chính là nghĩ lại tưởng tượng Nàng giống như xác thật không có Nhưng nàng cũng chỉ là khẩu hải một chút ai biết là có thể bị trảo vừa vặn. Trình Ly giấu ở trong chăn, nguyên bản là muốn dùng sức đấm rường, nhưng tưởng tượng đến nàng phát ra bất luận cái gì động tĩnh, đều sẽ bị dung kỳ rõ ràng nghe được, chỉ có thể ngạnh sinh sinh lại nghẹn trở về. Ngay cả muốn phiên cái thân đều không thể. Ô, ô, ô, ô, ô, ô, ô, ô, nàng tức giận. Đột nhiên, nàng cảm giác chân hai bên bị gắt gao thu nạp, ngay sau đó hai chỉ bàn tay to, cách chân đem nàng ôm lên. Trình Ly dãy rủa, từ trong chăn vươn đầu, Không nghĩ tới, nàng đầu một chui ra tới, liền hơi kém đụng phải gần trong gang tức Dung Kỳ cảm Hai người bốn mắt tương đối. Trình Ly khiếp sợ mà nhìn hắn, lúng ta lúng túng nói, làm gì? Thực xin lỗi Dung Kỳ mắt đen nhìn chầm chầm nàng, thành khẩn xin lỗi. Trình Ly kinh ngạc, ngươi vì cái gì xin lỗi? Dung Kỳ, lần sau, ta sẽ coi như không nghe được. Trình Ly, ngươi, ngươi còn không bằng không xin lỗi. Trình Ly ở bệnh viện ở hai ngày, vốn là hẳn là trụ ba ngày. Nhưng kỳ thật ngày đầu tiên, nàng liền tốt không sai biệt lắm, là dùng kỳ kiên trì. Ở tại ngày hôm sau, nàng liền kiên trì muốn xuất viện. Nàng công tác đã đỉnh trệ lâu như vậy, vốn dĩ lượng công việc liền đại, liền hưu 2 ngày, quả thực là xa xỉ. Đặc biệt là hai ngày này, kỹ sư bên kia đã bắt đầu cùng giang trì ô tô nối tiếp, chuẩn bị bắt đầu làm thí điểm lắp ráp, đưa bọn họ tự động điều khiển hệ thống chuyên trở đến thật thể chiếc xe thượng. Đây chính là đại sự, chính ly cho dù là bỏ, cũng muốn bỏ qua đi. Vì thế nàng thuận lợi xuất viện. Nàng hồi công ty thời điểm, mọi người xem thấy nàng, thiếu chút nữa lệ nóng doanh trọng. Rốt cuộc này vẫn là Trình Ly ở phía hải 3 năm tới, lần đầu tiên hưu nghỉ bệnh, nàng đột nhiên không tới công ty, làm cho mọi người đều không có gì người tâm phúc. Hôm nay nàng từ xe xưởng hồi công ty, đã là 6 giờ nhiều. Bởi vì xe xưởng bên kia phản hồi số liệu cho lại đây, yêu cầu bọn họ điều chỉnh thử, cho nên Trình Ly cũng không thể về nhà, chỉ có thể phản hồi công ty tiếp tục công tác vẫn luôn ngao đến dạng sáng 11 giờ. Lúc này mới cuối cùng là có cái kết quả. Bởi vì rất nhiều người đều trụ rất xa, cho nên có chút người muốn ngồi xe điện ẩm, Trình ly 10 điểm khiến cho bọn họ đi về trước. Chỉ có nàng cùng linh tinh vài người lưu tại công ty. Vốn dĩ dung kỳ ở hệ chặt thượng hỏi qua nàng, vài giờ tan tầm. Trình ly biết, hắn là muốn cho tài xế tới đón chính mình, nhưng lần này nàng thật đúng là không cái chuẩn số, khiến cho tài xế trước tan tầm về nhà. Ai ngờ bên ngoài vừa lúc hạ mưa nhỏ, Tháng 11 Thượng Hải, hạ khởi vũ ban đêm, cũng lãnh quá sức. Trình Ly đến dưới lầu thời điểm, nhìn không được bao lấy chính mình trên người áo gió. Trình Ly. Đột nhiên, một thanh em gọi lại nàng. Trình Ly quay đầu nhìn lại, liền thấy cao ốc ven đường dừng lại kia chiếc màu đen chạy băng băng. Cửa xe lúc này đã bị đẩy ra, hước ký hành chống ố che mưa, vội vàng hướng nàng đi tới. Trình Ly run lên hạ, trong tay rủ, chuẩn bị căng ra rời đi. Nàng kêu vong ước xe đã mau đến phụ cận. Trình Ly, chúng ta tâm sự hứa ký hành ngăn lại nàng. Trình Ly ngẩng đầu, trực tiếp hỏi, ngươi như vậy năm lần bảy lượt đối bạn gái cũ dây dưa không rõ, ngươi đương nhiệm bạn gái biết không? Hứa ký hành, ta chỉ nghĩ cùng ngươi tâm sự. Trình Ly, nhưng ta không nghĩ, bởi vì chúng ta chi gian đã sớm không có gì hảo liêu. Nàng quay đầu muốn đi. Nhưng phía sau hứa ký hành, đột nhiên nói, ở chúng ta hai người quan hệ, chẳng lẽ ngươi liền thật sự một chút sai đều không có sao? Trình Ly bước chân dừng lại. Nước mưa theo dù mặt rơi xuống, từ nàng trước mắt sẽ qua. Nàng thân thể một lần nữa về phía sau chuyển qua đi. Cho nên đâu? Người muốn nói cái gì? Nàng an tĩnh nhìn hắn nói. Hứa ký hành nhìn chầm chầm nàng, ngươi cùng người kia kết hôn, các ngươi quan hệ là từ khi nào bắt đầu. Trình ly cái này, mới chân chính minh bạch, hắn tới chất vấn chính mình nguyên nhân. Suy bụng ta ra bụng người, quả nhiên là ngươi trình ly gật gật đầu, đảo cũng không có gì ngoài ý muốn, chỉ là cảm thấy buồn cười mà nói. Bởi vì ngươi xuất quỹ, cho nên ngươi hiện tại liền cảm thấy, ta cũng làm đồng dạng ghê tầm sự. Hứa ký hành trầm mặc Trình ly, tuy rằng ta khinh thường với cùng ngươi giải thích cái gì, nhưng là ta cũng không nghĩ làm loại này nước bẩn hắt ở ta cùng ta tiên sinh trên người. Ta cùng ta tiên sinh. Mấy chữ này, hoàn toàn làm hứa ký hành đỏ mắt. hắn phát cuồng mà đi phía trước đi, vẫn luôn đi đến trình ly trước mặt, thấp giọng nói, ngươi biết người đáng sợ nhất chính là cái gì, chính là ngươi vĩnh viễn đều như vậy bình tĩnh vĩnh viễn đều như vậy lý trí. Trình Ly cười khẽ, như vậy không hảo sao? Nàng thích nàng bình tĩnh, cũng thích nàng chính mình lý trí. Đối mặt hứa ký hành chất vấn, Trình Ly cũng cảm thấy thực buồn cười. Nàng ngẩng đầu, nghiêm túc nói, Hứa Tiên Sinh, ngươi hiện tại nói này đó, tính cái gì? Lại có ích lợi gì? Vẫn là muốn ta lại một lần nhắc nhở ngươi, suất quỹ người kia là ngươi. Chẳng sợ chính là cùng ta chia tay, ngươi có thương tâm sao? Hoặc là, Trình Ly, ngươi thật sự từng yêu ta sao? Hứa ký hành ép hỏi nói. Trình ly nhìn hắn, đột nhiên nhẹ nhàng cười, nàng sắc thật cảm thấy buồn cười. Nàng thanh âm ôn hòa mà bình tĩnh, hứa ký hành, ngươi biết không? Ngươi như bây giờ tức muốn hụt máu, không phải bởi vì ngươi còn thích ta, còn lưu niệm ta, chỉ là bởi vì ngươi phát hiện ta rời khỏi sau, so ngươi quá càng tốt mà thôi. Nếu là ta còn đắm chìm ở đối với ngươi nhớ nhung bên trong, hoặc là suốt ngày lấy nước mắt rửa mặt, ngươi thấy như vậy ta, đại khái đáy lòng chỉ biết nghĩ, hoa Cái này đáng thương nữ nhân nguyên lai rời đi ta như vậy thống khổ. Kết quả ta không có như ngươi mong muốn như vậy, thống khổ, mất mát cùng với khóc lóc thẳng thiết, thậm chí còn nhanh chóng rút ra này đoạn quá vãng. Vì thế ngươi tâm lý không cân bằng, ngươi không có nhìn đến ngươi muốn nhìn đến, ta biểu hiện làm ngươi thất vọng rồi. Đối với hứa ký hành hiện tại bộ dáng Trình Ly sẽ không tự cho là đúng cho rằng, đối phương còn ái chính mình. Hắn sở hữu hành động, đều chỉ là nguyên với không cam lòng thôi không cam lòng Nàng hiện tại như thế nào có thể quá như vậy vui sướng, càng không cam lòng. Nàng cư nhiên có thể nhanh chóng kết hôn, đem hắn này đoàn dắt rưởi, hoàn toàn mà ném ra chính mình sinh hoạt. Trình Ly nhìn hắn, đột nhiên khoẹt miệng hơi hơi dơ lên một mặt cười. Bất quá nhìn đến ngươi như vậy, ta ngược lại tương đối vui vẻ. Nói xong, Trình Ly trực tiếp lấy ra di động, nhắm ngay hắn trực tiếp chụp một trương ảnh chụp. Nàng dơ lên di động, nếu ngươi còn dám tới quấy rầy, ta chính là đem này bức ảnh chia bông thư nhăn, nói cho hắn. Ngươi hiện tại còn ở dây dưa ta. Ta tưởng ngươi vị này nhà giàu thiên kim, hẳn là sẽ không chịu được loại chuyện này đi. Quả nhiên, nàng nói xong, hứa ký hành sắc mặt thay đổi lại biến. Trình Ly khẽ nhếch mi, hắn cho dù là lại nhiều không cam lòng, cũng vẫn là xoay người rời đi. Không trong chốc lát, Trình Ly nhìn hắn xe rời đi. Lúc này mới chậm gì gì thu hồi di động, chuẩn bị rời đi. Chỉ là nàng chính kỳ quái, như thế nào vong ước xe tài xế lâu như vậy còn không có cho nàng gọi điện thoại. Trình Ly cúi đầu, chuẩn bị cấp tài xế gọi điện thoại. Liền thấy cách đó không xa, một cái đứng ở nơi đó cao dài lại quen thuộc màu đen thân ảnh. Trình Ly chớp chớp mắt, liền thấy đối phương không nhanh không chậm về phía nàng đi tới, giày dẫm khởi bọt nước nhẹ nhàng vẩy ra dựng lên, hai người khoảng cách, ở hắn bước chân hạng, một tấc tấc ngắn lại. "Sao ngươi lại tới đây?" Trình Ly kinh ngạc, nhưng lại lo lắng, vừa rồi không biết hắn có hay không thấy hứa ký hành. "Dung Kỳ, tan tầm, thuận tiện tới đón ngươi về nhà." Ngươi cũng vừa tan tầm. Trình Ly có chút đồng bệnh tương liên. Kỳ thật Dung Kỳ hôm nay cũng không có sự tình gì, buồn có thể sớm tan tầm. Nhưng là hắn một mình lưu tại văn phòng, xử lý rất nhiều chuyện. Vẫn luôn chờ tới bây giờ. Trình Ly cúi đầu, nói, "Ta chưa hủy bỏ một chút vòng ước xe." Thức mau, nàng xử lý tốt đơn đặt hàng," ngẩng đầu một lần nữa xem nàng. Dung Kỳ đem chính mình chống kia đem dù thu lên, Trình Ly chạy nhanh nâng lên chính mình dù thò lại gần, giúp hắn che khuất nước mưa, nhỏ giọng nói, Làm gì đem rủ thu hồi tới. Đánh với ngươi một phen. Nga. Trình ly ứng thanh, Dung Kỳ đã rôi tay, đem nàng rủ tiếp qua đi. Hai người đứng ở cùng đem rủ cảm giác được có một cổ đến xương lạnh lẽo, theo áo lông cổ áo, thoán tiến thân thể. Hảo lãnh. Nàng run rẩy hạ. Dung Kỳ rôi tay đem nàng ôm tiến chính mình trong lòng lực, cứ như vậy hắn che chở nàng, một đường đi đến bên cạnh xe. Dung Kỳ thế nàng mở cửa xe, làm nàng trước ngồi đi lên. Ngồi ở trong xe. Nhìn bên ngoài rơi xuống mưa to, bên trong xe một mảnh ấm áp rạt rào. Không biết vì sao, Trình Ly đột nhiên nhớ tới phía trước xem qua một bộ hàng kịch, một vị rõ ràng chất phát đại thúc, dùng để biểu đạt tình yêu nói, cư nhiên là mùa đông thực lãnh, chúng ta cùng nhau quá. Như vậy Lanh Thiên, nghe thế loại lời nói, hẳn là thực cảm động đi. Trình Ly không tự giác thấp giọng nhắc mái câu, thật Lanh A. Trình Ly, ở trên ghế điều khiển ngồi song dung kỳ, đột nhiên kêu tên nàng. Trình Ly quay đầu liên thấy hắn mặt đắm chìm ở trong xe bóng ma bên trong, duy độc cặp mắt kia đen nhánh rồi lại sáng ngời, nàng liền không biết từ chỗ nào chết xạ lại đây một chút ánh sáng nhạt, nhìn hắn mí mắt run rẩy hạ. Cứ như vậy, hắn ngước mắt thẳng tắc vọng lại đây. Trình ly, cùng ta cùng nhau trụ đi. Đệ 33 trường, người cao trung thời điểm là có yêu thích người. Ngoài xe vũ càng rơi xuống càng lớn, giọt mưa đánh vào trên thân xe thanh âm, che trời lấp đất mà từ bốn phương tám hướng truyền đến, tựa muốn che lại này quanh mình hết thảy thanh âm. Phảng phất ở nàng bên hai, một chút một chút mà như vậy nổ vang. Nàng đột nhiên phát hiện, từ cùng dung kỳ gặp lại lúc sau, nàng trái tim như vậy kịch liệt nhảy lên biên độ, giống như thường xuyên có phát sinh. Trình Ly không tự giác mà nuốt hạ ít hầu, bởi vì nàng thật sự không biết nên như thế nào trả lời. Một ngụm đáp ứng xuống dưới. Nhưng nàng chuyển nhà là cái đại sự nhi, còn muốn trưng cầu lăng nữ sĩ bên kia ý kiến. Nếu là không đồng ý, giống như cũng không đúng kính. Bọn họ dù sao cũng là thật phu thê. Nào có mới vừa kết hôn phu thê, liền ở riêng. Trình Ly cẩn thận tự hỏi, muốn chậm rãi tổ chức ngôn ngữ, trả lời hắn vấn đề này. Chính là Dung Kỳ tựa hồ nhìn ra nàng tâm tư, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nàng, thấp giọng nói, "Mặt khác vấn đề, đều giao cho ta tới suy xét. Ngươi chỉ cần trả lời ta vấn đề này." Hắn bàn tay nâng lên. Nhìn chăm chăm hắn hành động, Trình Ly cảm giác trước mắt một màn này, bị điện ảnh cố tình bị thả chậm hình ảnh. Thẳng đến hắn ngón tay dừng ở nàng bên hai. "Ngươi tưởng Vẫn là không nghĩ Nàng tưởng vẫn là không nghĩ Cùng hắn cùng nhau trụ Mặt khác vấn đề đều giao cho hắn phụ trách Nàng chỉ cần trả lời cái này liền hảo Cơ hội chính là ở một giây lúc sau Trình ly nhẹ giọng nói Tưởng nàng thanh âm thực kiên định Tựa như lúc trước hắn hỏi nàng Muốn hay không cùng hắn kết hôn giống nhau Hắn tựa hồ luôn là đem dễ dàng nhất trả lời vấn đề Đặt tới nàng trước mặt Chỉ cần trả lời một chữ liền hảo Đương nàng giọng nói rơi xuống kia một cái chớp mắt Dung Kỳ ngón tay câu lấy nàng bên thai chạy xuống tóc mái, nhẹ nhàng câu tới rồi lỗ thai mặt sau, đồng thời, hắn thấp thấp cười một tiếng. Về nhà. Nói xong, hắn quay đầu nắm lấy tay lái. Xe khởi động. Trình ly nhìn hắn chuyên tâm lái xe, đột nhiên nhớ tới một vấn đề. Đó chính là, Dung Kỳ vì cái gì đột nhiên sẽ đưa ra cái này. Đương hình ảnh lại đi phía trước bác, chính là nàng cùng hứa ký hành rằng co hình ảnh. Nên không phải là bởi vì hứa ký hành đi. Hắn khẳng định là gặp được. Nàng cùng hứa ký hành ở bên nhau trường hợp Gen Trình ly chớp trước mắt, bị chính mình cái này Đáng sợ ý niệm dọa đến Nàng như thế nào, cư nhiên sẽ cảm thấy Dung Kỳ sẽ chính mình giống đâu Tuy rằng bọn họ hiện tại là phu thê Nhưng là cảm tình còn không đến mức Đến ghen loại trình độ này đi Có lẽ là đơn thuần chiếm hữu dục. Thấy nam nhân khác cùng chính mình lão bà ở bên nhau, đáy lòng khó chịu Vẫn là cái này khả năng tính khá lớn Trình ly mím môi cảm thấy chính mình hay là nên giải thích một chút. Vừa rồi cái tiêu nam, chính là cùng ta nói chuyện người kia xe tiến lên khi, nàng thấp giọng mở miệng, chỉ là Trình Ly đốn hạ, có chút khó có thể mở miệng mà nói, bạn trai cũ của ta. Ngươi không cần riêng cùng ta giải thích Dung Kỳ chuyên tâm nhìn chính phía trước, đạm thanh nói. Trình Ly trầm mặc. Hào đi. Không muốn nghe liền tính. Nhưng không trong chốc lát, Dung Kỳ thấp giọng hỏi nói, hắn là ở quấy rầy ngươi sao? Đối với hứa ký hành sự tình Dung Kỳ kỳ thật đã hiểu biết không sai biệt lắm. Vì thương vị, leo lên kẻ có tiền, loại này tiết mục cũng không hiếm thấy. Hơn nữa hiện tại loại chuyện này cũng không chỉ có nữ nhân sẽ làm, rất nhiều nam nhân cũng hiện thực. Chỉ là mặc kệ ai làm, đều là người xem thường. Đặc biệt là Dung Kỳ như vậy, hoàn toàn dựa vào chính mình dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng người, liền con mắt đều sẽ không cấp loại người này. Trình Ly giơ lên khóe miệng, đại khái là xem ta hiện tại quá quá hạnh phúc, không cam lòng đi. Hiện tại Quá đến quá hạnh phúc. Quả nhiên, những lời này thành công lấy lòng đến đang ở lại xe người nào đó. Tới rồi đèn xanh đèn đỏ thời điểm, Dung Kỳ nhìn chằm chằm phía trước đèn đỏ, con số vẫn luôn ở nhảy lên. Thẳng đến nhảy đến 10, 9, 8, 7. Mỗi một giây con số nhảy lên, đều như là tại bức bách hắn. Cuối cùng, hắn vẫn là mở miệng hỏi, lúc trước. Ngươi vì cái gì sẽ cùng hắn ở bên nhau? A. Trình ly nguyên bản đang ở suốt thần nàng còn đang suy nghĩ hôm nay cái kia số liệu vấn đề đột nhiên liền nghe được từ cách vách chuyển đến thanh âm này lúc trước vì cái gì sẽ ở bên nhau nàng cùng hứa ký hành sao Trình Ly không khỏi quay đầu thập phần giật mình mà nhìn về phía Dung Kỳ hắn đây là ở dò hỏi nàng cùng bạn trai cũ sự tình không phải vừa rồi hắn không phải còn một bộ không phải thực cảm thấy hứng thú bộ dáng hào đi Trình Ly đảo cũng tối quen hắn biến sắc mặt nàng suy nghĩ một chút đúng sự thật nói Lúc trước là bởi vì cảm động đi Cảm động Dung kỳ lặp lại này hai chữ Trình Ly có chút bất chấp tất cả Còn không phải là liêu tiền nhiệm Ai còn không có cái tiền nhiệm đâu Chờ liêu xong nàng Nàng cũng đi ép hỏi về hắn tiền nhiệm Đại gia vừa lúc về nhau Ôm như vậy tâm thái Trình Ly rất khó nói Chính là hắn đuổi theo ta hai năm Ta cũng vừa lúc tới rồi tuổi Nhưng vẫn luôn không nói qua luyến ái Đánh cho nên liền ôm thử xem xem tâm thái Kết quả liền trực tiếp thử lỗi Cũng may cuối cùng nàng có thể kịp thời rút ra, không bị đoạn cảm tình này ràng buộc quá sâu. Trình ly như vậy bình tĩnh nghĩ, đột nhiên nhớ tới hứa ký hành cuối cùng rời đi khi, đối nàng lời nói. Lúc ấy hứa ký hành nhìn nàng, ý cười là nàng chưa bao giờ gặp qua khổ. Hắn nói, ngươi biết không, trình ly, chẳng sợ liền tính không có ta cùng ông Thư nhan chuyện này. Ta cũng không cảm thấy, chúng ta hai cái có thể kết hôn, nhưng nguyên nhân không phải ta, mà là bởi vì ngươi. Kỳ thật ta so ngươi trong tưởng tượng muốn hiểu biết ngươi. Chẳng sợ ngươi phía trước bởi vì cảm động cùng ta ở bên nhau. Nhưng chung quy có một ngày, ngươi sẽ tỉnh táo lại, đến lúc đó, ngươi sẽ không chút do dự rời đi ta. Trình Ly đột nhiên lay động đầu. Thanh tỉnh điểm, Trình Ly. Cha Nam đây là ở vua ngươi đâu, rõ ràng là hắn sai, kết quả hắn lại lấy một cái giả thiết tính ý tưởng, tưởng đem sở hữu sai lầm đều đẩy đến ngươi trên người. Ha ha. Chẳng sợ nàng sắc thật là ở cảm tình thượng rất bình tĩnh, nhưng này cũng không phải đối phương xuất quỹ lý do. Hắn nếu để ý điểm này, đại có thể trước cùng nàng chia tay, lại đi theo đuổi hắn phú bà. Kết quả hắn đã muốn nàng, lại luyến tiếc vị kia nhà giàu nữ. Trên thế giới nào có chuyện tốt như vậy? Đã muốn, lại muốn. Trinh Ly túi đầu, khẩy bao thượng kim khấu, thấp giọng nói, kỳ thật ta cùng hắn kết giao một năm. Hảo! Dung Kỳ đột nhiên đánh gãy. Trinh Ly không rõ nguyên do mà nhìn về phía hắn, lúc này xe một lần nữa khởi động, liền nghe Dung Kỳ mở miệng nói, không cần cùng ta nói. người này. Như thế nào còn trả đũa đâu? Là nàng chủ động nói với hắn sao? Chờ xe đi phía trước hay? Trình Ly mới phát hiện không thích hợp. Hắn nên không phải là cố ý lúc này kêu đỉnh, để ngừa ngăn nàng kế tiếp hỏi hắn sự tình. Trình Ly ngón tay thủ sẵn trên đùi bao bao bên cạnh, nhịn không được hỏi. Vậy còn ngươi? Ân. Dung kỳ khó hiểu. Trình Ly nói thẳng, ngươi a, nói qua vài lần. Hôm nay nếu là thẳng thắng cục, kia ai cũng đừng nghĩ lông tóc không tổn hao gì. Từ này chiếc xe rời đi. Nàng đều đã cởi một tầng ra, nói thẳng ra chính mình sự. Hán Tổng không thể một câu, cũng không nói đi. Ghế điều khiển người tựa hồ đang chuyên tâm lái xe, cũng không nói chuyện, Trình Ly liền như vậy quay đầu nhìn hắn, kiên nhẫn chờ. Hồi lâu, hán đại khái cũng biết Trình Ly là sẽ không dễ dàng từ bỏ, rốt cuộc khai tôn khẩu. Hán tản mạn nói, nếu không, ngươi đoán. Còn phải nàng đoán. Trình Ly, cấp cái nhắc nhở. Sau một lúc lâu, nàng thật cẩn thận giơ ra bàn tay. 5 căn tuyết trắng mảnh khảnh ngón tay ở tối tâm trong xe, giật, giật, hỏi, vượt qua năm lần sao? Xích. Cùng với nàng nghe được khẩn cấp tiếng thắng xe, nàng cả người quán tính đi phía trước hướng. May mắn Trình Ly cột lấy đai an toàn, bằng không đầu thật đúng là đến đụng vào phía trước pha lê. Trình Ly thở dài một hơi, hướng tới xa tiền xem qua đi, hỏi, làm sao vậy? Đụng vào đồ vật sao? Vừa rồi một con mèo hoang vụt ra đi dung kỳ mặt vô biểu tình nói. Trình Ly khẩn trương hỏi, chàng tới rồi sao? không có vậy là tốt rồi. Trình Ly mới vừa thở dài nhẹ nhõm một hơi, liền thấy trên nóc xe đèn đột nhiên bị mở ra, nguyên bản đủ ám thùng xe bị chiếu phá lệ sáng ời. như thế nào không đi rồi? Trình Ly khó hiểu hỏi. nàng vừa dứt lời, dung kỳ bàn tay trực tiếp rối lại đây, cường thê ấn nàng phát đỉnh, gần như cưỡng bách mà đem nàng mặt chuyển hướng hắn phương hướng. ta gương mặt này dung kỳ hơi ninh mi, lộ ra một bộ như là như thế nào đều không nghĩ ra biểu tình. Trình Ly không rõ nguyên do mà chớp chớp mắt theo bản năng nói, rất đẹp. hắn mặt là cái loại này, liếc mắt một cái kinh diễm diện mạo, đặc biệt là cặp mắt kia, hắt đồng như vậy sắc bén lại mang theo thanh lãnh, mỗi lần đối diện khi, liền phảng phất lại mạch nước ngầm mãnh liệt lốc xoáy, không tự giác đem ngươi hấp dẫn đi vào. cái này ta biết dung kỳ dương mắt, nhưng lại hình như có chút bất đắc dĩ, thoạt nhìn rất giống hoa hoa công tử sao? Trình Ly lắc đầu, nhưng một giây sau, nàng nhỏ giọng nói, nhưng ngươi mặt, thoạt nhìn thực treo hoa gẻ nguyệt, chính là chẳng sợ hắn liền đứng ở chỗ đó. Cái gì đều không làm. Cũng sẽ có người nhào lên tới. Dung Kỳ nhìn nàng, a mà cười. Hắn thật nên làm nàng trông thấy tưởng chết làm nàng minh bạch, cái gì gọi là lãng tử mặt. Ngươi nếu là phi nói như vậy hắn thẳng lăng lăng nhìn chầm chầm nàng, thanh tuyến có chút trầm thấp, mang theo từ tính, xem ra, ta phải cáo ngươi phỉ báng. Trình ly. Lời này như thế nào nghe, như vậy quen hay. Thức mau nàng nhớ tới. Lần đầu tiên ở quán ba, gặp được Dung Kỳ khi... Nàng cũng cùng Mạnh Nguyên ca nói qua cùng loại nói. Chỉ là khi đó, Mạnh Nguyên ca đang ở thế nàng ý dâm, nàng kéo Dung kỳ tay, treo lên đánh hứa ký hành sự tình. Không nghĩ tới, mấy tháng xuống dưới. Mạnh Nguyên ca thế nàng ảo tưởng hình ảnh, cư nhiên thành thật sự. Trình ly nói thầm nói, kích động như vậy làm gì, ngươi tổng không đến mức một lần cũng chưa nói qua đi. Mọi người đều là người trưởng thành. Có mấy cái tiền nhiệm, thực bình thường hảo đi. Chỉ là đương Trình ly lại lần nữa nhìn về phía Dung kỳ khi. Liền thấy hắn nắm tay lái, thần sắc hơi hơi cứng đờ. Chờ một chút. Hắn loại này phản ứng. Trình ly chớp chớp mắt, mang vào một chút đối phương góc độ, nếu là thật sự một lần cũng chưa nói qua, nhưng là đột nhiên bị người hỏi đến tiền nhiệm có phải hay không vượt qua năm cái nói như vậy, như vậy xem ra, giống như xác thật là tới rồi phỉ báng trình độ. Nhưng là dung kỳ không nói một lời, trực tiếp khởi động xe. Trình ly cũng không dám liền vấn đề này, lại thâm nhập hỏi đi xuống. Nhưng đấy lòng khó tránh khỏi có chút tò mò nàng không cấm hồi tưởng khởi cao trung kỳ thật dung kỳ ở trong ban tồn tại cảm cũng không tính cao nàng chỉ chính là học tập mặt ở ngoài sự tình hắn không thế nào tham gia lớp hoạt động lời nói cũng ít luôn là độc lai like, độc vãng các bạn học cũng rất lý giải đem hắn hành vi lý giải vì độc thuộc về thiên tài thiếu niên cao ngạo nhưng cũng không thiếu có nữ sinh ăn hắn loại này lạnh nhạt cao ngạo hình chuẩn xác điểm nói hẳn là rất nhiều khi đó mượn cớ tới lớp xem dung kỳ ngoại ban nữ sinh kỳ thật rất nhiều rất nhiều Trong đó có cái nữ sinh kêu từng một nghiên. Trình ly sở dĩ nhớ rõ cái này nữ sinh tên, là bởi vì đối phương đã từng đối nàng thập phần không hữu hảo. Đại khái chính là bởi vì trình ly đoạt nàng giáo hoa danh hảo. Từng một nghiên là vũ đạo học sinh năng khiếu bị chiêu tiến một trung lớn lên thập phần xinh đẹp, làm người cũng hoạt bát hào phóng. Đáng tiếc, một trung là học tập bầu không khí càng dày đặc trường học, đại gia càng thích chính là trình ly loại này. Học tập cùng diện mạo đều có nữ hài, lúc trước ở xe bạ Nghe nói còn có người bởi vì tranh các nàng hai cái ai là giáo hoa, xạo lên. Trình Ly vốn dĩ cho rằng đây là các bạn học chi gian trò cười. Không nghĩ tới, sau lại nàng gặp được Quá Từng Mục Nghiên, đối phương thực cố tình mà đánh giá nàng, tựa hồ đối nàng ý kiến rất lớn. Bất quá, sau lại Từng Mục Nghiên liền thường xuyên tới trong ban tìm Dung Kỳ. Bởi vì Dung Kỳ chỗ ngồi ở lớp mặt sau cùng, nàng liền đứng ở cửa sau bên kia, nói với hắn lời nói. Có một lần giữa chưa Chính Ly bởi vì tới đại di mụ bụng đau. Liền không có đi ăn cơm, thỉnh đồng học mang theo bánh mì trở về, nàng chính mình tắc lưu tại trong phòng học nghỉ ngơi. Khi đó hẳn là mùa hè đi, giữa trưa luôn là dễ dàng mệt ra rời, nàng bò một hồi nhi liền ngủ rồi. Chờ bị bụng đau đánh thức, mơ mơ màng màng đánh thức khi, Chính Ly liền nghe được hành lang có người đang nói chuyện. Một người nữ sinh tươi đẹp thanh âm, xa xa gần gần truyền tới phòng học, dung kỳ, ngươi như thế nào hôm nay giữa trưa không đi thực đường A. May mắn ta hỏi các ngươi ban đồng học, mới biết được ngươi còn ở phòng học đâu. Dung kỳ tựa hồ vẫn chưa nói chuyện. Ta riêng cho ngươi mang bánh mì cùng coca, mau ăn chút đi là từng một nghiên thanh âm, nàng thường xuyên tới trong ban, thanh âm liền trình ly đều nghe được quen thuộc. Rốt cuộc, Dung kỳ phảng phất không thể nhịn được nữa, ngươi có thể hay không đừng lại đến tìm ta. Từng một nghiên ủy khuất nói, ta chính là tưởng cùng ngươi đương bằng hữu. Cao trung nữ hải chẳng sợ lá gan lại đại, cũng không dám trực tiếp đem kết giao hai chữ nói ra liền lấy đương bằng hữu làm như lấy cớ. Ngươi là tới đi học, vẫn là tới giao bằng hữu. Dung kỳ thanh âm rõ ràng không kiên nhẫn. Ghé vào trên bàn chính ly, thấp thấp nở nụ cười. Nàng vô tình nghe lén, chỉ là bọn hắn nói chuyện thanh âm quá lớn mà thôi. Chính ly an tĩnh ghé vào nơi đó, thở dài một hơi, cũng không biết bọn họ muốn nói tới khi nào. Vậy ngươi cùng ta nói, ngươi thích cái dạng gì nữ sinh từng một nghiên tửa hồ sớm thói quen thái độ của hắn, ngược lại cười truy vấn, ngươi cùng ta nói ta liền không tới phiền ngươi. Đứng ở hành lang Dung Kỳ, đột nhiên ngẩng đầu, chiếu trong phòng học nhìn mắt. Từ to như vậy mà sáng ngời cửa kính hộ, có thể rõ ràng thấy, phòng học đệ tam bài cái kia, chính ghé vào trên bàn thiếu nữ, nàng đôi ngựa hơi hoảng, lộ ra một đoạn tuyết trắng mà mảnh khảnh cổ. Dù sao, không phải ngươi như vậy. Từng một Nghiên cất cao thanh âm, nói như vậy, ngươi là có yêu thích người. Trình Ly chớp hạ mắt, nguyên lai like những lời này, còn có thể như vậy giải độc. Nhưng ngay lúc đó Dung Kỳ giống như cũng không có phản bác. Đương xe ở tiểu khu dừng lại khi, Trình Ly cũng từ dài dòng trong hồi ức rút ra ra tới. Dung Kỳ nghiêng đầu nhìn về phía nàng, nói, về đến nhà. Đột nhiên Trình Ly nhìn chăm chăm hắn, thấp giọng hỏi, ngươi cao trung thời điểm, là có yêu thích người sao? đệ ba mươi tư trường, nếu không ta giúp ngươi cùng nhau thu thập. Tịch Liêu đông đêm, mưa to ràn rụa, không trung đầy trời mây đen, giống như bị bao trùm một tầng chặt chặt chẽ chẽ tấm màn đen, liền một tia tinh đầu dấu vết đều tìm không được nhưng bên trong xe an tĩnh có chút quá mức. Trình Ly dư quang đột nhiên thấy, Dung Kỳ nắm tay lái, gần như trắng bệnh xương tay khớp xương. Lúc này, Trình Ly mới phát hiện, chính mình tựa hồ hỏi cái gì không nên hỏi. Hỏi hắn bạn gái cũ, dù sao phỏng trừng đều là nàng không quen biết, liền tính nghe được, cũng chỉ là xa lạ tên mà thôi, liền mặt cũng không biết, căn bản không khớp. Mặc kệ đối hắn vẫn là đối chính mình, đều sẽ không sinh ra ảnh hưởng. Vạn nhất hắn thực sự có cái gì thích nữ sinh. Trình Ly khó tránh khỏi sẽ đi hồi ức cùng cái kia nữ sinh tương quan sự tình. Lần trước, còn có người đề nghị nói, muốn thừa dịp năm nay cao trung trăm năm kỷ niệm ngày thành lập trường, đại gia cùng nhau hồi trường học tụ tụ. Cũng không đến mức thẳng thắn đến loại trình độ này. Dương Dung kỳ vẻ mặt phức tạp mà nhìn về phía nàng, chậm rãi cùng nàng tầm mắt đối thượng khi, Trình Ly đột nhiên kêu đình nói, tính, ngươi cũng không cần cùng ta nói. Dù sao đều là chuyện quá khứ, chúng ta đều quên, đi phía trước xem. Đối. Đi phía trước xem. Quên qua đi những cái đó không thoải mái, nên đón tân sinh hoạt chỉnh ly hít sâu một hơi, cũng phảng phất là đối chính mình nói. Chỉ là đương nàng nói xong, lại không phát hiện. Ở nàng không nhìn thấy địa phương, dung kỳ rũ xuống mí mắt, một chút che lại đáy mắt mới vừa dâng lên quang. Kỳ thật, hắn là muốn cho nàng biết. Hắn cao trung thích người kia. Giang chỉ ô tô giữa sân, ở mười mấy kỹ sư bận việc một vòng. Nhóm đầu tiên phối trí phiếm hải tự động bãi đậu xe hệ thống là giang trì sắp đẩy ra thị trường đầu khoảng trí năng chạy bằng điện ô tô E3, rốt cuộc ở phân xưởng lắp ráp xong. Đây cũng là được xưng giang trì ô tô từ truyền thống xe xưởng hướng mới phát trí năng ô tô chuyển biến bước đầu tiên. Đương nhiên này khoản E3 lớn nhất bán điểm, chính là được xưng thị trường thượng nhất tiên tiến A đạt, cao cấp điều khiển phụ trợ hệ thống. Trình ly này trận, liền công ty đều đi thiếu, mỗi ngày cơ hồ đều ngâm mình ở bên này. Tuy rằng bọn họ bãi đẩu xe hệ thống, Chỉ là cái này trí năng ô tô trong đó một cái phần mềm hệ thống. Nhưng là muốn khai hỏa đệ nhất pháo, còn phải xem bọn họ này bộ tự động bãi đậu xe hệ thống. Bởi vì giang trì ô tô đã chuẩn bị tham gia năm nay trí năng ô tô khiêu chiến đại tái, cái này đại tái là hướng trên thị trường ở bán lượng sản trí năng ô tô cùng với sắp lượng sản ô tô, tổ chức hạng nhất cả nước tính thi đấu. Năm trước, phối trí thiên mã trí hàng hai khoản ô tô, nhất cử đoạt giải nhất. Đây cũng là thiên mã trí hàng năm nay góp vốn giá cả lại lần nữa bị đánh giá giá trị đến giá trên trời nguyên nhân trí nhất. Trong nghề thấy được một cái công ty lượng sản sản phẩm năng lực, tuy rằng phiếm hải ở trong ngành thanh danh, cũng không như thiên mã chí hàng danh khí, nhưng Trình Ly tin tưởng, bọn họ tự động bãi đậu xe hệ thống chính là tốt nhất. Mà xe lắp ráp hoàn thành lúc sau, bọn họ sắp sửa tiến hành thử xe. Tiếp được trong khoảng thời gian này, tuy rằng thực buồn khẻ, nhưng là tưởng tượng đến phiếm hải tự động kỹ thuật điều khiển, có thể kinh diễm buộc lộ quan điểm. Trình Ly liền cảm thấy cái gì đều là đăng giá. Không chỉ có giang trì xe xưởng bên này tiến triển thuận lợi. Cuối năm sắp triệu khai trí tuệ nhân tạo đại hội, phiếm hải cũng đã chịu mời. Bọn họ đem làm tham gia triển lãm đơn vị, mang theo công ty sản phẩm bộc lộ quan điểm đại hội. Trình Ly cả người hận không thể bẻ thành hai nửa dùng, một bên vội vàng xe xưởng sự tình, một bên vội vàng trí tuệ nhân tạo đại hội triển lãm. Loại này triển hội tuy rằng quang hoàng đại đa số đều sẽ những cái đó công ty lớn. Nhưng rất nhiều trung tiểu xí nghiệp. Vì có thể làm người đầu tư hoặc là đại chúng thấy chính mình, cũng sẽ đem chính mình áp đáy hòm kỹ thuật, đều lấy ra tới. Trước mắt, Trình Ly chính là toàn bộ kỹ thuật bộ lãnh đạo. Tuy rằng triển hội là tiêu thụ bộ ở chuẩn bị, nhưng là muốn xuất ra tới đồ vật, là bọn họ kỹ thuật bộ. Bởi vậy mọi chuyện đều phải Trình Ly tới giải quyết. Thế cho nên nàng mỗi ngày cơ bản đều là xe xưởng vội xong, liền hồi công ty tăng ca, chờ đến về nhà thời điểm, cơ bản chính là ban đêm 11-12 điểm. Phía trước Dung Kỳ đưa ra dọn đến cùng nhau trụ, cũng bởi vì nàng bận rộn mà tạm thời gắt lại. Trình Ly thật sự không có biện pháp, tại như vậy bận rộn hành trình, hơn nữa hạng nhất truyền nhà. Hơn nữa là từ nàng chưa bao giờ rời đi quá địa phương, dọn đến một cái khác địa phương. Với nàng tâm lý thượng, cũng là một loại cực đại khiêu chiến. Chuyện này đã bị như vậy không tự bất giác lại chậm trễ xuống dưới. Hôm nay cuối tuần, Trình Ly thật vất vả, có thể ở nhà nghỉ ngơi. Ngã đầu ngủ đến buổi chiều một chút nhiều. Chờ nàng rời giường, mới phát hiện Dung Kỳ đã phát vài điều hỏi chát. đều là đang hỏi nàng có hay không rời giường. Trình Ly chạy nhanh hồi bắt một chiếc điện thoại, bên kia nhưng thật ra tiếp thực mau, mới vừa tỉnh ngủ. Dung Kỳ cách điện thoại, thấp giọng hỏi nói. Trình Ly mới vừa tỉnh ngủ, đầu vẫn lảng lóc, liền nghe được đối diện một cái thấp mà lại từ tính thanh âm, nàng ghé vào trên giường, thanh âm nốc nốc mà nói, ngươi như thế nào thanh âm dễ nghe như vậy a? Dung Kỳ công tác thượng tiếp xúc quá không ít nữ tính nhưng là ngầm lại rất thiếu. Thế cho nên hắn đối nữ sinh hiểu biết, cũng phá lệ thiếu. Nhiều lắm chính là từ tưởng chết nơi đó, ngẫu nhiên hiểu biết đến một ít. Hắn không biết người khác có phải hay không cũng giống Trình Ly như vậy, chính là có đôi khi, trắng ra mà làm người đều tiếp không thượng lời nói. Ta nên nói cảm ơn sao. Dung Kỳ hơi kéo âm cuối, nữ điệu tận lực có vẻ không chút để ý, thật giống như này khen với hắn mà nói, cũng không có gì. Cũng không có, làm hắn giờ phút này khỏe miệng nhịn không được dơ lên. Trình Ly cười khẽ, không cần cảm tạ, ăn ngay nói thật mà thôi. Dung Kỳ mi đôi hơi ngảy. Bất quá Trình Ly lại hỏi, người cấp gọi điện thoại, có việc như sao? Ta ra ra mãi mãi đã trở lại Dung Kỳ nói. Trình Ly cái này hoàn toàn thanh tỉnh. Bởi vì nàng đã biết, Dung Kỳ gọi điện thoại cho nàng mục đích. Phía trước bởi vì lăng nữ sĩ bọn họ biết, bọn họ hai cái kết hôn sự tình, cho nên Dung Kỳ liền đưa ra, chờ hắn ra ra mãi mãi hồi Thượng Hải, cũng đem chuyện này báo cho lão nhân gia. Kỳ thật tương so với lăng nữ sĩ kinh ngạc cùng khiếp sợ, hướng mãi mãi chỉ sợ cũng chỉ có vui vẻ. Tuy rằng lời nói là nói như vậy, chính là xấu tức phụ đột nhiên muốn gặp trường bối. Trình Ly cũng khẩn trương đến không được. Đừng khẩn trương, ta còn không có cùng bọn họ nói, ngươi đợi lát nữa lại đây, chúng ta lại cùng nhau nói cho bọn họ. Trình Ly ngửa đầu, sao có thể không khẩn trương? Lần trước lăng lão sư chuyện này, còn rõ ràng trước mắt đâu. Ta mãi mãi như vậy thích ngươi, nàng chỉ biết vui vẻ dung kỳ ngữ điệu nhẹ nhàng. Lộ ra Trần An. Lời này, làm Trình Ly khẩn trương thoáng rút đi, nàng biên rời giường biên nói, ta đây trước treo, ta hiện tại đến đi trang điểm trái chuốt. Trang điểm trái chuốt. Dung Kỳ bên kia đột nhiên cười khẽ thành Trình Ly cho rằng có cái gì không thích hợp, liền nghe hắn chậm gì gì mà nói, ngươi còn dùng chuyên môn trang điểm sao. Trình Ly đi hướng toa lét động tác, tạm dừng nửa nhịp, nhẹ giọng nói, này xem như khen ta. Cái gì kêu tính. Dung Kỳ thanh âm nghe khởi vân đạm phong khinh nhưng ngữ điệu lại không có tàn Ngược lại nhiều vài phần thẳng thắn, ta là ở nghiêm túc khen. Trình Ly nở nụ cười, nhưng thực mau, đối diện liền cắt đứt điện thoại. Không mạnh miệng nam nhân, thật đúng là rất đáng yêu. Tuy rằng Dung Kỳ là nghiêm túc khen hạ, nhưng Trình Ly lại không có biện pháp không nghiêm túc chuẩn bị. Lần trước bị lăng nữ sĩ chào bao, nàng hiện tại hồi tưởng lên, cũng chỉ nhớ rõ chính mình bị mắng đến máu chó phun đầu bộ dáng. Lại nói tiếp kết hôn cũng là hỷ sự, đặc biệt là nói cho trường bối. Trình Ly quyết định, vẫn là phải hảo hảo trang điểm. Ít nhất về sau nhớ lại tới, cũng là vui sướng ký ức. Trình Ly nghĩ lão nhân gia hẳn là không phải thích cái loại này đặc biệt lùng trang diễm mạn, cho nên cũng chính là thượng một tầng hơi mỏng đế trang, liền son môi đều tuyển ôn nhu đậu tán nhuyễn màu mật chín, đổ ở trên môi, có vẻ ôn nhu lại để khí sắc. Đến nỗi quần áo, Trình Ly càng là chọn lựa kỹ càng, mặc vào một cái màu vàng cam châm dệt váy liền áo. Lại ăn mặc một kiện màu hồng giúp mỏng đâu áo khoác. Vừa ra đến trước cửa, nàng đứng ở trước gương ngó trái ngó phải, Bảo đảm chính mình toàn thân đều không có bại lộ. Từ nàng đến nhà Tây Hoa Viên, kỳ thật chỉ có vài phút lộ trình mà thôi. Trình Ly lại cảm thấy, nàng giống như đi rồi thật lâu. Đi tới cửa thời điểm, nàng do dự, muốn hay không trước cấp Dung Kỳ gọi điện thoại. Liên ở nàng muốn lấy ra gì động khi, nhà Tây màu đen đại môn, từ bên trong bị kéo ra, Dung Kỳ đứng ở cạnh cửa, một tay cắm túi, nước mắt vọng lại đây, chặn cửa nửa ngày, như thế nào không tiến vào. Đang chuẩn bị gõ cửa đâu Trình Ly thấy hắn đấy lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi nàng nhấc chân bước vào trong môn lướt qua dung kỳ tóc dài bị gió nhẹ thổi bay một trận mùi hương thoang thoảng anh ở hắn chót mũi hai người trước sau vào biệt thự hướng nãi mãi, mãi tựa hồ nghe đến động tĩnh lập tức lại đây ly ly tới ta một hồi thượng hải ngươi liền tới xem ta thật là có tâm chính ly ở bước vào biệt thự trước khẩn trương nháy mắt đều bởi vì hướng nãi mãi tươi cười làm nhạt dung kỳ nói thẳng ngươi trước ngồi nãi nãi ngồi một chút ta đi kêu gia gia Thức mau, Dung Kỳ đem Dung ra ra cũng hô lại đây. Hai vị lão nhân ra bị an bài ngồi xuống, còn có chút nghi hoặc, cũng không minh bạch đã xảy ra sự tình gì. thằng đến Dung Kỳ tự nhiên ở Trình Ly bên cạnh người ngồi xuống, hắn ngồi xuống khi, sofa đệm bị áp mà sụp đi xuống, Trình Ly thân thể không tự giác hướng hắn cái này phương hướng khuynh đảo. Nhưng lại bởi vì dán sát vào bờ vai của hắn, mà ngừng khuynh đảo su thế. Chỉ là này liền tạo thành, Trình Ly cả người dính sát vào Dung Kỳ. Chọc đến Dung Kỳ quay đầu chiều nàng nhìn thoáng qua, Trình Ly thấy thế, chạy nhanh muốn hướng bên cạnh dịch, chỉ là nàng mới vừa động hạ. Bên cạnh người nam nhân, không hề dấu hiệu mà dối tay, trực tiếp túm chặt cổ tay của nàng, hướng chính mình phương hướng, nhẹ nhàng dùng sức một xả. Trình Ly lại lần nữa dính sát vào hắn bên người. Nhưng lần này, Dung Kỳ bàn tay theo cổ tay của nàng đi xuống, thẳng đến đem Trình Ly bàn tay nắm lấy. Trình Ly bị dọa sợ. Làm cho trường bối mặt, hắn liền như vậy kiêu ngạo sao. hiển nhiên Hai vị lao nhân già cũng thấy được bọn họ hai cái động tác nhỏ. Hướng mãi mãi nhìn bọn họ nắm ở bên nhau bàn tay, các ngươi đây là. Mãi mãi, có chuyện ta phải cùng ngươi cùng ra ra thẳng thắn dung kỳ mở miệng, hắn lại quay đầu nhìn mắt Trình Ly, cùng nàng tầm mắt đối diện, lúc này mới chậm rãi mở miệng nói, ta cùng Trình Ly đã kết hôn. Nhất thời, trong phòng khách gian tĩnh mà, châm rơi có thể nghe. Không người mở miệng nói chuyện. Sau một lúc lâu, như là mới từ loại này khiếp sợ hoán lại đây hướng mãi mãi. Ngơ ngác hỏi, "Kết hôn? Các ngươi?" Dung Kỳ tựa hồ cũng không nghĩ nhiều giải thích, hắn trực tiếp rũ tay, từ quần dài trong túi, móc ra một thứ, đưa hắn đặt ở trên bàn khi, Trình Ly lúc này mới phát hiện, cư nhiên là giấy hôn thú. Người này còn có thể tùy thân mang theo giấy hôn thú. Dung Kỳ vừa lúc nhìn qua, tựa hồ xem hiểu nàng đấy mắt nghi hoặc, trực tiếp giải thích nói, "Là vì làm ra giạn mãi mãi có thể càng mau tiếp thu, cho nên ta trực tiếp đem giấy hôn thú lấy ra tới." Hướng Mạn Mạn rũ tay, đi lấy trên bàn trà giấy hôn thú, nàng mở ra xem thời điểm, bên cạnh người dung ra ra cũng thò qua tới, hướng mãi mãi hí mắt, ai ra, ta kính viễn thị đâu, cũng may dung ra ra vừa rồi đang xem báo chí, cho nên lúc này vừa lúc đôi mắt thượng mang kính viễn thị, cẩn thận nhìn trầm trầm nhìn sau một lúc lâu, cùng hướng mãi mãi giải thích nói, là giấy hôn thú, này mặt trên còn có dấu chạm nổi đâu, hơn nữa ảnh chụp cũng là bọn họ hai cái, đây là chuyện khi nào a, hướng mãi mãi khiếp sợ hỏi, dung kỳ. Chính là ngài sinh bệnh kia trận, kỳ thật ta phía trước cùng ngươi nói tương thân đối tượng, cũng là nàng. Ai ra hướng mãi mãi cẩn thận hồi thường hạng, đột nhiên nở nụ cười. Nga, nhưng còn không phải là, ngươi nói nhân gia tiểu cô nương vóc dáng cao, bằng cấp hảo, lớn lên cũng xinh đẹp. Nhưng còn không phải là ly ly sao. Hướng mãi mãi yêu thích không buông tay mà vô về giấy hôn thú, liên tục kinh ngạc cảm thán. Ai nha, ngươi như thế nào cũng không đề cập tới trước cùng ta nói, ta này cái gì cũng không chuẩn bị đâu. Mãi mãi, không cần chuẩn bị. Trình Ly chạy nhanh nói. Hướng Mãi mãi nhìn nàng, trịnh trọng chuyện lạ nói, cái này sao được đâu, ngươi lần này tới cửa, cùng trước tiếc nhưng không giống nhau. Lúc này là chính thức tới cửa, chúng ta nhà trai gia trưởng là muốn chuẩn bị gặp mặt bao lì xì còn có lễ gặp mặt. kế tiếp, Hướng Mãi mãi liền hoàn toàn không chịu ngồi yên bắt đầu bận việc lên. nàng đầu tiên là sai khiến Dung Gia Gia đi phụ cận ngân hàng lấy tiền mặt, nói là phải cho Trình Ly lễ gặp mặt. ở Trình Ly luôn mãi cự tuyệt không có kết quả lúc sau. Dung Kỳ chỉ có thể tự mình mang theo ra ra đi. Hướng Mãn Mãn còn lại là đi trên lầu, cầm một cái hộp xuống dưới. Ta cũng không trước tiên chuẩn bị, bất quá cũng may, Dung Kỳ mụ mụ lưu lại này, đối Hoa Thai hướng Mãn Mãn đem hộp mở ra, bên trong là một đôi chân châu hoa thai. Nó đủ tròn xoe chân châu, chẳng sợ trải qua năm tháng, màu sắc như cũ mượt mà. Thật là đẹp mắt, Trình Ly kinh ngạc cảm thán nói. Hướng Mãn Mãn đem hộp đưa cho nàng, Trình Ly vốn dĩ cũng tưởng cự tuyệt, liền nghe Hướng Mãn Mãn nói: Dung Kỳ mụ mụ sinh bệnh lúc ấy, nhà của chúng ta đem nên bán đều bán, liền phong ở đều bán, chính là vì cho nàng chữa bệnh. Nhưng nàng cuối cùng vẫn là không bỏ được bán này đối hoa thai, nói là tưởng chờ về sau, có thể có một thứ, để lại cho tương lai con râu. Trình Ly là lần đầu, nghe được về Dung Kỳ cha mẹ sự tình. Hướng mãi mãi tựa hồ bởi vì nhắc tới cái này, nguyên bản vui vẻ thần sắc một chút hạ xuống đi xuống, khỏe mắt lại là thấm ra nước mắt, sợ tới mức Trình Ly chạy nhanh hướng nói, mãi mãi ngại như thế nào khóc. Là vui vẻ, ta vẫn luôn sợ, nhìn không tới ngày này hướng mãi mãi thấp giọng nói, hắn mụ mụ liền không thấy được hắn kết hôn ngày này, vốn dĩ ta cũng sợ ta nhìn không thấy. Cũng may là làm ta chờ tới rồi. Trình Ly lại thấp giọng an ủi hồi lâu. Không trong chốc lát, Dung Kỳ liền cùng Dung Gia Gia cùng nhau đã trở lại. Nguyên lai này phụ cận mấy trăm mễ, liền vừa lúc có một gian ngân hàng, bọn họ đi lấy tiền, thực mau trở về tới. May mắn trong nhà còn có một chút phía trước bao lì xì hướng mãi mãi cười ha hả mà đem tiền cất vào bao lì xì, đưa cho Trình Ly. Bao lì xì bị tắt thật dày một bao. Trình Ly suy nghĩ một chút, lần này không cự tuyệt, vẫn là thu số dưới. Trình Ly trong tay cầm trang sức hộp, còn có bao lì xì, bất quá nàng đem hộp cấp Dung Kỳ nhìn mắt, thấp giọng nói, đây là mãi mãi vừa rồi cho ta. Ta mụ mụ chân châu hoa thai Dung Kỳ nhận được cái kia hộp. Không trong chốc lát, hắn thấp giọng hỏi, muốn hay không cùng ta lên lầu? Chính Ly tuy rằng không biết trên lầu có cái gì, nhưng vẫn là gật đầu. Hai người lên lầu, Dung Kỳ mang theo đi đến cuối một phòng, đẩy cửa đi vào. Chính Ly liền thấy bãi ở trên bàn một trương hắc bạch ảnh chụp, kia thật đúng là một cái tú mỹ đến mức tận cùng nữ nhân, tóc dài quấn lên, cười khanh khách nhìn màn ảnh, ôn nhu lại nhã nhặn lịch sự, cực kỳ giống cái loại này vải vẽ tranh thượng cổ điển mỹ nhân. Nàng si ngốc mà nhìn này bức ảnh, ta mụ mụ. Dung Kỳ thấp giọng nói, ta là theo họ mẹ, cho nên ra ra nã Là ta mụ mụ cha mẹ. Kỳ thật, Trình Ly có rất nhiều cơ hội có thể hỏi về hắn cha mẹ sự tình. Nhưng là nàng vẫn luôn không hỏi. Chính là tưởng chờ hắn nguyện ý nói thời điểm, lại cùng chính mình nói. Trình Ly, nàng cũng thật xinh đẹp. Dung Kỳ cười nhẹ, mọi người gặp qua nàng, đều nói như vậy. Ta 15 tuổi thời điểm, nàng sinh bệnh qua đời. Dung Kỳ giờ phút này miệng lưỡi bình tĩnh mà thoải mái. Đại khái là bởi vì sớm đã tiếp nhận rồi sự thật này. Nhưng Trình Ly nghe xong, lại rất khó chịu. 15 tuổi. Tuổi này nàng, còn vì tiền tiêu vặt, đang theo lăng nữ sĩ đấu trí đấu dũng. Dung Kỳ lại sớm muốn gặp phải tang mẫu chi đau. Trình Ly cũng không biết vì cái gì, thế nhưng cảm thấy khó chịu lợi hại, khỏe mắt không cấm ước ác. Rõ ràng nàng không phải cái loại này cảm tình dư thừa đến tùy thời rơi lệ tính cách. Nhưng nàng nhìn trên ảnh chụp nữ tử, nàng cười rộ lên là như vậy ôn nhu mà xinh đẹp, lại mỹ nhân mất sớm. Trình Ly cũng không biết nên nói cái gì, hết thảy ngôn ngữ, đều có vẻ như vậy tái nhợt. Nàng nhìn bên cạnh người nam nhân, hắn nhìn trên ảnh chụp nữ tử ánh mắt, như vậy thanh lanh trong ánh mắt, thế nhưng cũng sinh ra vô hạn khát vọng. Có lẽ, hắn cũng hy vọng mẫu thân có thể chính mắt, thấy hắn kết hôn thành ra một màn này đi. Trình ly không hề do dự, nàng rôi tay nhẹ nhàng vòng lấy trước mặt người, hắn vòng eo như vậy thon chắc. Ở nàng mới vừa dơ tay ôm lấy một lát, dung kỳ dơ tay, đem nàng cả người cuốn vào hắn trong ngực, hắn hơi thở cùng độ ấm từ bốn phương tám hướng mánh liệt tới, đem trình ly bao phủ ở trong đó nhưng nàng lại không có động, ngược lại dựa vào trong lòng ngực hắn. Dung kỳ gương mặt dán nàng cổ, nóng rực hô hấp, mật mật địa dừng ở kia khối da thịt, nóng bỏng mà nhiệt liệt. Buổi tối, bọn họ trực tiếp trở về trình ly trong nhà. Lăng lão sư đối với Dung kỳ tới cửa, tựa hồ cũng không có phía trước phản ứng. Nay trận, Lăng lão sư đối bọn họ thái độ chính là, không duy trì, không phản đối, thờ ơ lạnh nhạt. Chờ mấy người ngồi xuống sau, Dung kỳ nhìn về phía Lăng sương hoa, nói, Lăng lão sư. Ta biết chuyện này đối với ngươi mà nói, thập phần khó có thể tiếp thu. Hết thẻ sai đều ở ta, là ta trước chủ động đưa ra kết hôn, là ta trước qua loa. Lăng xương hoa nhìn hắn một cái, đảo cũng chưa nói cái gì khó nghe nói. Nhưng là ta cùng Trình Ly, nếu kết hôn, chúng ta nhất định sẽ hảo hảo kinh doanh chúng ta hôn nhân. Có lẽ ta hiện tại theo như lời hết thẻ, các ngươi đều sẽ cầm giữ lại thái độ. Nhưng thỉnh tin tưởng, ta sẽ nghiêm túc mà yêu quý Trình Ly, đồi nàng cùng nhau trưởng thành, cùng nhau chia sẻ. Cùng đi đối mặt sinh hoạt từng tí Chúng ta sẽ cộng độ cả đời. Rõ ràng bọn họ thân ở chính là Trình Ly quen thuộc phong khách, nhưng giờ khắc này, nàng nghe được lời như vậy. phảng phất đặt mình trong với hôn lễ điện phủ. Bên cạnh người nam nhân, đang ở nói, đối nàng hôn lễ lời thề. Lăng nữ sĩ nhìn bọn họ hai cái, hồi lâu, chiều Trình Ly nhìn qua, thấp giọng nói, tính ngươi gặp may mắn, lóe hôn đều có thể tìm được dung kỳ như vậy. Trình Ly, lưu lại, ăn cơm chiều đi. Lăng nữ sĩ nhìn Dung Kỳ, nói xong câu đó, liền đứng dậy tiêu ngạo rời đi. Châu nay cơm, đại khái là Trình Ly gần nhất ăn nhất biệt nữ một đốn. Bởi vì trong nhà trưởng muôn đầu bếp, cư nhiên tiêu chuẩn đột nhiên thất thường. Trình Ly nhìn Trình định sóng, thấp giọng nói, ba ba, cái này đồ ăn ngươi có phải hay không đã quên phong mới. Chờ cơm nước xong, Trình Ly đang nghĩ ngợi tới, tìm cái lấy cớ trước làm Dung Kỳ rời đi. Đột nhiên, nàng liền thấy lăng nữ sĩ mở miệng nói, ngươi hiện tại trụ chỗ nào. Lời này là hỏi Dung Kỳ. Dung Kỳ nói, ta là chính mình đơn độc trụ, nhưng ngẫu nhiên sẽ trụ ra ra nãi nãi bên này. Chính là có hôn phòng đúng không lăng nữ sĩ vừa lòng gật gật đầu, theo sau ruồi tay trực tiếp chỉ hướng Trình Ly, vậy đem nàng mang đi đi. Cái gì? Trình Ly giật mình. Lăng nữ sĩ quay đầu nhìn, nào có người kết hôn, còn vẫn luôn đãi ở cha mẹ trong nhà. Nếu Dung Kỳ hôn phòng đều chuẩn bị tốt, ngươi còn chờ cái gì? Trình Ly chừng lớn đôi mắt xem nàng. Lăng nữ sĩ liếc nàng liếc mắt một cái, thúc giục nói, thất thần làm gì, chạy nhanh thu thập đồ vật đi thôi. Trình Ly vẻ mặt không thể tin được mà nhìn về phía dung kỳ. liền thấy hắn đạm nhiên cười, thấp giọng nói, nếu không, ta giúp ngươi cùng nhau thu thập. Đệ 35 trường, đây là ta vị kia đối ta ngày có điều. Đối mặt thân mụ, không chút nào che lấp ghét bỏ cùng vui sướng. Trình Ly vẫn là muốn hấp hối dây rua, nàng nói, chuyển nhà đến tuyển cái ngày lành A, chỗ nào là có thể tùy tùy tiện tiện dọn. Người lanh trứng đều không chọn cái ngày lành, tùy tiện liền lãnh. Ngươi cư nhiên còn để ý chuyển nhà Nhật Tử Lăng nữ sĩ lộ ra vẻ mặt kinh ngạc biểu tình, phảng phất Trình Ly đang nói cái gì hồ lợi nói. Cuối cùng, nàng sâu kín hoành trình Ly liếc mắt một cái, hiện tại hạt chú trọng cái gì? Nàng hẳn là thức thời đóng gói thứ tốt, chính mình mượn mà rời đi. Một bên Trình Định sóng, thật sự nhìn không được, mở miệng nói, nào có đại buổi tối đóng gói đồ vật chuyển nhà, ngày mai, hôm nay cuối tuần, nàng còn không dọn. Ngày mai bắt đầu đi làm liền càng không có thời gian, quay đầu lại lại kéo một vòng, kéo tới kéo đi, này đến kéo dài tới khi nào lăng nữ sĩ ở nhà luôn luôn có loại nói một không hai quả quyết kính nhi. Vì thế, ở lăng nữ sĩ quyết định hạ, trình ly đêm nay liền dọn. Trình ly tiến chính mình phòng ngủ thu thập đồ vật khi, dung kỳ theo bên người. Nàng có chút bất đắc dĩ nói, thực xin lỗi a, như vậy vẫn còn lăn lộn người. Lăn lộn. Dung kỳ cố tình tạm dừng hạ, lúc này mới lười biếng nói. Rõ ràng là cầu mà không được Trình Ly không nghĩ tới Hắn sẽ thỉnh lình xẻ ra đánh thẳng cầu Ngươi còn đứng làm gì đâu Ta cho ngươi tìm hai cái cái dương Chạy nhanh thu thập cửa phòng không quan Lăng nữ sĩ đẩy hai cái cái dương Trực tiếp đi đến Trình Ly bị thúc dục bất đắc dĩ Chỉ phải phấn khởi phản kháng Ngại nhưng thật ra không cần như vậy thúc dục ta Quay đầu lại ngươi nếu là tưởng ta Ta cũng sẽ không dễ dàng trở về Yên tâm đi Tạm thời không có ngày này Lăng xương hoa không chút khách khí nói Trình Ly nhận mệnh mà mở ra cái dương, bắt đầu thu thập đồ vật. Việc vụ vật liền trước đừng mang, nhặt quan trọng mang theo lăng xương hoa đi ra trước cửa phòng, dặn dò một câu. Ở chỗ này ở vài thập niên, đột nhiên chuyển nhà, thật là có đến thu thập. Bên cạnh ngăn tủ thượng, còn bãi rất nhiều nàng trước kia thư cùng ảnh trụ. Dương Dung Kỳ đi qua đi khi, túi đầu thấy một trường, nàng đơn người ảnh trụ, tuổi hẳn là không lớn. Này đó liền trước không mang theo chứ Trình Ly ở sau người nói thầm. Hai cái cái dương căn bản không đủ nàng phóng đồ vật, nàng còn chỉ là thả một ít hiện tại muôn xuyên. Nhưng là trang phục mùa đông đều quá dày, tùy tiện tắt hai kiện, cái dương liền nhét đầy. Dung Kỳ dối tay cầm lấy, trong ngăn tủ bãi kia bức ảnh, cái này mang theo đi. Trình Ly quay đầu vừa thấy, là nàng cao chung khi, chụp một trương ảnh chụp. Liền vẫn luôn bãi ở trong phòng. Này bức ảnh. Trình Ly túi đầu, chụp thời điểm, nàng liền cảm thấy này bức ảnh rất giống nhau, muốn mang đi sao. Dung kỳ gật đầu Trinh Ly thấy thế, cũng liền đem cung ảnh, bãi vào trong dương. Thu thập hảo, đã là hai cái giờ lúc sau. Trinh Ly tổng cộng thu thập hai cái cái dương, lăng nữ sĩ lại không biết từ chỗ nào tìm hai cái thùng giấy tử. Tất cả đều tắc chăn đầy. Cũng may Dung Kỳ gọi điện thoại, làm tài xế khai một chiếc xe thương vụ lại đây. Hàng phía sau ghế rửa có thể buông xuống, mấy cái cái dương đặt ở bên trong vừa lúc. Tài xế đem hai cái thùng giấy tử dọn đi xuống, Dung Kỳ trực tiếp xách theo hai cái ngạnh dương. Trình Ly còn lại là mang theo nàng nổ tẻ bụng cùng với cứng nhắc, trước khi đi thời điểm, nàng nhìn phía cha mẹ, vẫn là có chút không thể tin được mà nói, ta thật đi rồi. Lúc này lăng nữ sĩ không lại mạnh miệng, nàng nhìn Trình Ly. Sau một lúc lâu, rốt cuộc nói, trở về ăn cơm, đừng làm cho ngươi ba tam tôi tứ thỉnh. Trình định sóng há miệng thở dốc, vẫn là gật đầu, đúng vậy, là ba ba tưởng ngươi, mẹ ngươi một chút đều không nghĩ. Trình định sóng lời này, hòa tan một chút Trình Ly trong lòng thương cảm. Dung Kỳ đứng ở cửa, chờ bọn họ đi đến cửa thang máy khẩu khi, mới nhẹ giọng nói, Lăng Lão sư, xin yên tâm, chỉ cần ngài tưởng Trình Ly, nàng tùy thời đều có thể về nhà. Chính là, Dung Kỳ ra ra mãi mãi cũng ở tại phụ cận đâu, ngươi còn sợ chúng ta hai cái chạy Trình Ly dôi tay, ôm lấy Lăng Sương Hoa cánh tay. Lúc này Lăng nữ sĩ, rốt cuộc không lại nói khác. Đại gia cùng nhau đi xuống lầu, bọn họ hai người lên xe, Lăng Sương Hoa cùng Trình định sóng đứng ở bên ngoài. Chạy nhanh trở về đi. Ta đêm mai liền trở về ăn cơm Trình Ly ra vẻ nhẹ nhàng nói. Trình định sóng chạy nhanh hỏi, muốn ăn cái gì, trước tiên gửi tin tức cùng ta nói. Kia ngài lần này cũng đừng quên phóng muối. Trình Ly cười ha hà ha nói. Trình định sóng, kia khẳng định không thể a. Xe khởi động khi, cha mẹ còn đứng tại chỗ, Trình Ly đem cửa sổ xe hàng xuống dưới, dối tay cùng bọn họ ở bên nhau. Thức mau, xe đi phía trước chạy, cha mẹ thân ảnh bị dừng ở xe mặt sau. Trình Ly trong lòng đột nhiên sinh ra một loại mờ mịt cảm giác. Từ giờ khắc này bắt đầu, nàng giống như thật sự muốn đi vào một loại hoàn toàn mới sinh hoạt. Thẳng đến xe xử ra tiểu khu, chính ly ngồi ở ghế trên, không nói một lời. Trong xe cũng không lượng đèn, một mảnh hắc ám. Nàng mở to hai mắt, nỗ lực nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ cảnh sắc, cố tình này quen thuộc cảnh tượng, phảng phất lại chọc tới rồi nàng đấy mắt tuyến lệ. Rõ ràng đều là ở một tòa thành thị, chỉ là từ cái này ra, do đến địa phương khác trụ mà thôi. Nàng như thế nào liền như vậy làm ra vẻ đâu. Trình Ly đáy lòng, yên lặng mắng chính mình không tiền đồ. Chính là, bên cạnh người một bàn tay, lặng yên rối lại đây, nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng trưởng. Trình Ly không có động, nhưng dung kỳ tay lại đem tay nàng trưởng, đảo lộn ở hắn lòng bàn tay thượng, lại lại như vậy cực chậm chạp xuyên qua nàng khe hở ngón tay gian, hắn bàn tay ấm áp mà khô ráo, Liên như vậy đem tay nàng, niết trong lòng bàn tay. Tựa như hai khối thiên nhiên phù hợp ngộng và lỗ ngộng. Nhẹ nhàng một khấu, liền vững chắc có thể ngăn cản hơn một ngàn năm mưa gió. Bên trong xe, an tĩnh không nói gì. Bọn họ bàn tay, cũng trước sau khẩn khấu lẫn nhau. Cũng may tới rồi dung kỳ phòng ở bên này, tân ra sáng ngời ánh đèn, chiếu rọi xuống tới, cả người tâm tình một chút trong sáng lên. Không giống như là vừa rồi trong xe tối tăm hoàn cảnh, làm về điểm này bi thương làm ra vẻ tâm tình, bị không bở bến phóng đại. Trình Ly đem cái dương dọn đến phòng khách, đi đến cửa sổ sát đất biên. Nhìn bên ngoài như cũ long lánh như ngân hà sông hoàng phố bạn cảnh đêm. Ở nơi này, chẳng lẽ nó không hương sao? Mỗi ngày tan tầm, nhìn đến như vậy cảnh đêm, hẳn là liền sẽ cảm thấy, chính mình phấn đấu hết thẻ đều là đáng giá đi. Trình Ly quay đầu nhìn phía sau, đang ở quầy ba như vậy đảo Dung Kỳ. Dung Kỳ đi tới, đem trong tay ly nước đưa cho nàng. Trình Ly phụng ly nước, ấm áp ly vách tường ấm tay nàng tâm. Con hảo Dung Kỳ thấp giọng trả lời. Trình Ly hừ một tiếng. Kẻ có tiền đều giống ngươi như vậy sao? Dung Kỳ nhúng mày, ngươi còn gặp qua cái nào kẻ có tiền? Trình Ly hơi kém bị ngẹn lại. Hành đi. Người này xác thật là tự tin. Trình Ly đem cái ly bông, nói thẳng nói, không nói chuyện với ngươi nữa, ta muốn đi thu thập đồ vật. Nàng thói quen tính đem cái dương đưa đến cửa. Chỉ là, đang chuẩn bị đẩy cửa khi, Dung Kỳ bàn tay từ phía sau, trực tiếp túm chặt khen cửa tay. Trình Ly quay đầu lại, liền thấy hắn gián chính mình đứng lại. Lúc này hắn duỗi tay lôi kéo then cửa tay, đột nhiên vừa thấy, thật giống như nàng bị hắn từ sau lưng ôm lấy. Ta phòng không phải cái này sao? Trình Ly hỏi. Dung Kỳ thở dài một hơi, đúng vậy. Trình Ly thấy hắn thở dài, sừng sốt, có cái gì vấn đề sao? Dung Kỳ nhìn nàng, đương nhiên tư thái, cuối cùng vẫn là bông ra then cửa tay. Hành đi. Ở chung, ở chung. Ở cùng cái dưới mái hiên cư trú, cũng coi như là ở chung. Nói thật, Trình Ly rất khó không thích bên này phòng, tương so với nàng chính mình ra mười mấy năm trước kiểu cũ trang hoàng, bên này là hoàn toàn người trẻ tuổi thích. Hơn nữa Trình Ly phát hiện, nàng trong phòng, cư nhiên thả một khối tân thảm. Màu trắng trường mau thảm, nàng cởi ra dép lê cùng ớ, chân trần đạp lên mặt trên. Mềm như bông, như là dẫm lên vân đoàn thượng. Nàng biên dẫm biên lấy ra di động, trong phòng thảm khi nào mua, thật mềm mại. Dung kỳ, thích liên hảo. Trình Ly, thực thích. Nhạc ca song. Trình Ly liền bắt đầu hự hự mà sửa sang lại quần áo. Chỉ là nàng mở ra ngăn tủ khi, phát hiện phía trước treo ở bên trong quần áo đều không thấy. Liên ở Trình Ly kinh ngạc khi, cửa phòng lại lần nữa bị gõ vang. Tới nàng một đường chạy tới. Dung Kỳ cởi áo khoác, mặc một cái màu xám đậm áo khoác có mũ, cả người tràn ngập thoải mái thanh tân thiếu niên khí, có loại mới vừa tốt nghiệp nam sinh viên cảm giác. Nhưng hắn tối đầu, liền thấy Trình Ly chân bóng dẫm lên sàn nhà trắng non ngón chân. Trên mặt đất lạnh hắn nhíu lại mày nói: Trong nhà sàn nhà là giường chung đá cẩm thạch lạch, tuy rằng hoa lệ lại phá lệ lạnh băng, thời gian này mà ấm cũng còn không có mở ra. Trình Ly bị nhắc nhở hạ, nga gật đầu. Vừa rồi đã quên cùng ngươi nói Dung Kỳ khẽ nâng nâng cằm, chỉ vào nàng nằm ở trường mao thảm bên dép lê, đi trước đem giày mà tốt. Trình Ly xoay người đi xuyên giày. Nói cái gì? Chờ sau khi trở về, Trình Ly tò mò tiếp thượng hắn nói. Dung Kỳ, cùng ta lại đây. Trình Ly đi theo hắn phía sau. Hai người đi phía trước đi, không thể không nói, nhà này là thật sự đại. Tuy rằng Trình Ly lần trước hơi chút tham quan hạ, nhưng như cũng không nhớ rõ bên này bố cục. Cũng may phòng này Ly nàng phòng cũng không tính xa, liền cách một cái khác phòng ngủ, còn có công cộng toilet. Chờ đẩy cửa đi vào, Trình Ly liền thấy một cái thuần trắng sắc phòng để quần áo, bơ sát hệ quầy thể xứng với trong suốt cửa kính, Trình Thể đã thanh thấu lại ưu nhã. Loại này phòng để quần áo, Trình Ly chỉ ở mô hồng thư thượng thấy quá. Dung Kỳ Vì phương tiện ngươi phóng quần áo, làm người cho ngươi chuẩn bị phòng để quần áo, còn cũng may ngươi dọn tiến vào phía trước Hoàng Công. Trình Ly hơi nhếch môi, đột nhiên ý thức được, phía trước Dung Kỳ nói, cùng hắn cùng nhau trụ. Những lời này đều không phải là thuận miệng vừa nói. Hắn có ở nghiêm túc chuẩn bị chuyện này. Trình Ly mặc không lên tiếng, nhưng đấy lòng lại nổi lên từng trận gợn sóng. Loại cảm giác này, vẫn luôn chờ nàng ở trên giường nằm xuống, đều trước sau đều ngủ không được. Thẳng đến, nàng xoay người, đưa điện thoại di động đem ra. Trình Ly, ngươi nói nếu có cái nam nhân, yên lặng vì ngươi, đem sự tình gì đều làm tốt, ta nên làm điểm cái gì à? Không trong chốc lát, đối diện hồi phục. Mạnh Nguyên ca, trực tiếp điểm. Mạnh Nguyên ca, ngươi nếu là tú ân ái, liền cấp lão nương trực tiếp điểm. Mạnh Nguyên ca, nói đi, ngươi lão công lại làm cái gì? Trình Ly, hào đi. Trình Ly, hôm nay ta dọn lại đây cùng hắn cùng nhau ở, sau đó ta mới phát hiện. Nguyên lai like hắn đã sớm vì ta chuẩn bị tốt một cái phòng để quần áo. Mạnh Nguyên ca, ngoa tạo, có hơ mẹ sao? Trình ly, kia thật không có. Trình ly, nhưng hắn nói, làm ta thích cái gì, liền chính mình xoát tạp đi mua. Này sắc thật là Dung Kỳ nói nguyên lời nói, phòng để quần áo trừ bỏ một ít nàng lần trước gặp qua quần áo, thật đúng là không có gì khác. Dung Kỳ nói, hắn cũng không biết nàng thích cái gì, làm nàng chính mình đi mua điểm thêm vào ở bên trong. Mạnh Nguyên ca, ta này độc thân cậu. Đến bị ngươi lặp lại sát bao nhiêu lần. Mạnh Nguyên ca, bất quá ở trước khi chết, ta tưởng cùng ngươi nói. Mạnh Nguyên ca, ngươi hồi báo hắn phương thức tốt nhất chính là. Trình Ly nhìn này, hình như là đã phát một nửa, còn không có phát xong. Vì thế nàng đợi trong chốc lát. Nhưng Mạnh Nguyên ca giống như, cố ý treo nàng. Cuối cùng, Trình Ly không thể không khiêm tốn thỉnh giáo, là cái gì? Rốt cuộc, cùng với tích tích hai tiếng, Trình Ly thấy được cái này đáp án. Mạnh Nguyên ca đã phát một cái giọng nói, chiếm hưu hắn chiếm hưu. Chính Ly nhìn chằm chằm này hai chữ. Nàng nằm trong ổ chăn, đột nhiên cảm thấy có chút nhiệt quá mức. Đặc biệt là, tưởng tượng đến Dung Kỳ liền ngủ ở nàng cách vách, nhưng là chính mình lại cùng khuê mật đang ở phát tin nhắn, thương lượng như thế nào chiếm hưu hắn. Đương nhiên, cái này đề nghị, tuy rằng là mạnh nguyên ca nói ra, nhưng nàng giống như, cũng không phải, như vậy phản cảm. Á á á á, Chính Ly đem chăn kéo đến đỉnh đầu. Lúc này mới mùa đông A. Nàng như thế nào liền tận nghĩ loại chuyện này? Trình Ly chạy nhanh nhắm mắt lại, phóng không đầu mình. Nhưng nàng không nghĩ tới, hiệu quả ngược lại càng thêm không tốt. Bởi vì nàng một nhắm mắt lại, trong đầu càng thêm lộn xộn, tất cả đều là dung kỳ thân ảnh, còn cùng với mạnh nguyên hứng ca ma âm xuyên nao mà chiếm hưu hán. Cả một đêm, đều ở trong đầu tuần hoàn truyền phát tin. Thế cho nên, nàng trong mộng, cũng đều là cùng dung kỳ có quan hệ. Thế cho nên Trình Ly ngày hôm sau buổi sáng, hơi kém bỏ lỡ đồng hồ báo thức. Nàng ngủ quá trầm, di động tiếng chuông vang lên một lần lại một lần. Chính là không lên. Thằng đến cửa truyền đến tiếng đập cửa, nàng đều còn không có tỉnh. Thằng đến nàng cảm giác hô hấp có chút khó khăn, mỹ mắt nâng lên, liền thấy trên đỉnh đầu bị phóng đại một khuôn mặt, dung kỳ vẻ mặt bất đắc dĩ mà nhìn nàng, đồng thời cũng buông lỏng ra, méo nàng chớp mũi bàn tay. Trình Ly mơ hồ mà nhìn hắn. Nàng có một đôi xinh đẹp mắt hạnh, chỉ là ngày thường ánh mắt luôn là ôn nhuận bình tĩnh, khó được giống như bây giờ, khóe mắt phía vùng đỏ. Trong mắt thoạt nhìn mơ mơ màng màng, giống như một con lạc đường đoạn đuôi thỏ. Người di động vẫn luôn suy nghĩ, ta sợ người đi làm đến chế Dung Kỳ giải thích một chút chính mình hành vi. Trình Ly lúc này mới nghe được, chính mình đặt ở tủ đầu giường di động. Chuông báo vang rung trời, nàng lại một chút không nghe được. Nàng đây là ngủ ngất xỉu sao. Trình Ly đang muốn trả lời, liền thấy Dung Kỳ ăn mặc màu đen tiểu cao cổ áo lông, tu thân quần dài, cả người thon dài lại thoải mái thanh tân, hiện nhiên là sớm đã rời giường rửa mặt h Dâm một tiếng, Trình Ly đem chân kéo đến đỉnh đầu, ngăn trở chính mình mặt, ở trong chân ong ong nói, ta còn không có rửa mặt đánh răng. Vậy ngươi trước rời giường đi dung kỳ cười nhẹ. Trình Ly kiên trì nói, ngươi trước đi ra ngoài. Hảo, nay một tiếng, lại là mang theo một chút ý cười. Nghe được cửa phòng đóng lại thanh âm, Trình Ly chạy nhanh sám xịt bỏ dậy. Nàng vọt vào toilet, chạy nhanh đánh răng rửa mặt, đem chính mình thu thập thỏa đáng. Thay quần áo khi, nàng nhìn tủ quần áo treo quần áo. Đột nhiên duỗi tay cầm lấy một kiện màu trắng tiểu cao cổ áo lông, tiểu dạng có chút giống Dung Kỳ vừa rồi trên người xuyên kia kiện. Nàng ra khỏi phòng, đi rồi hai bước, liền tới đến phòng khách. Lúc này phòng khách bước màn đại sưởng, nắng sớm từ cửa kính sắt đất ngoài cửa sổ sai tiến vào, bên ngoài chính là sáng sớm sông Hoàng phố cảnh. Nhìn xa ra mặt, mặt tiền cửa hiệu kim sắc ánh mặt trời, nước gợn lay động, giang mặt sóng nước lòng lánh. Pha thương xuyên từ trên mặt sông chậm rãi chảy qua, cái này sáng sớm bất luận Dung Kỳ liền đứng ở cách đó không xa quay ba, hắn quay đầu hỏi: uống cả phê sao? Trình Ly nhìn hắn, như cũng là vừa mới kia một thân màu đen trang phục, quần dài bị uất năng mà thẳng rũ thuận, mặc ở trên người hắn, có vẻ chân phá lệ thon dài thẳng tắp. Đãi nàng đảo qua hắn mông tuyến, có chút kinh ngạc. Đừng nói, mông còn đỉnh kiểu. Này nam nhân không thiếu vận động đi. Dung Kỳ thấy nàng không đáp lời, quay đầu lại vọng lại đây, liền thấy nàng đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm. Hắn cúi đầu nhìn nhìn chính Minh Trân. Chính là lại phát hiện nàng tầm mắt góc độ, không thích hợp. Trình Ly chính xem đến có chút suất thần, liền nghe được hắn mang theo vài phần nghiền ngẫm miệng lưỡi hỏi, liền như vậy đẹp. Ân. Trình Ly theo bản năng đáp. Chờ nàng lấy lại tinh thần, mới phát hiện chính mình trả lời cái gì, chạy nhanh trở về bù nói, cũng còn hảo. Nga, chỉ là cũng còn hảo a. Dung Kỳ bưng lên cà phê, hướng bên này đi tới, cặp kia chân dài một chút ở Trình Ly trước mắt phóng trường, thẳng đến hắn đi đến nàng trước mặt. Mang theo chậm gì gì mà lên ăn nói, vậy ngươi còn nhìn chầm chầm xem lâu như vậy. Trình Ly phát hiện, nàng không thể cùng hắn tại đây loại đề tài dây dưa. Bởi vì hai người ra mặt độ dày, hoàn toàn, không ở một cái mặt bằng thượng. Ta muốn uống cà phê Trình Ly nói sang chuyện khác. Nhưng kỳ thật, nàng đối cà phê thật giống nhau, trừ phi tăng ca vây không được, nàng mới có thể uống điểm nâng cao tinh thần. Về sau hào phóng điểm xem dung kỳ khí định thần nhàn mà nhìn chầm chầm nàng. Trình Ly còn muốn dãy rùa hạ. Tỏ vẻ nàng thật sự cũng chỉ là nhìn trong chốc lát. Ai làm hắn chân trường như vậy trường? Mông còn như vậy tiểu. Nhưng nàng mới vừa ngẩng đầu, liền thấy dung kỳ hơi hơi ngẩng đầu, dù sao ngươi làm gì, đều là hợp pháp. Hợp pháp? Chính ly tựa hồ bị này hai chữ kích thích hạ, này một đêm làm ngộng, lại lần nữa ở trong đầu hồi phóng. Tuy rằng đều nói mộng là hối loạn, nhưng luôn có chút đoạn ngắn, nàng vẫn là nhớ rõ. Nàng cơ hồ là đẳng thức nói, bao gồm chiếm hữu ngươi. Dựa. Không phải. Nàng đang nói cái gì nói mớ. Á a a Thảo. Nàng đây là không ngủ tỉnh sao. Trình ly nhanh chóng nói, ta nói nói mớ đâu. Dung Kỳ khỏe miệng khẽ buông lỏng, theo sau, hắn đem trong tay ly cà phê đặt ở bên cạnh trên giá, ly cà phê khái pha lê mặt bàn, phát ra cái loại này thanh thúy khái đâm thanh, phảng phất trực tiếp khái tới rồi trình ly trong lòng. Cho nên, ngươi trong mộng cũng tất cả đều là ta. a Những lời này. Đều có thể bị hắn bắt được loại này lỗ hổng sao. Trình ly cảm giác nàng sau sống lưng đều phải lạnh. Cùng người thông minh nói chuyện, như vậy đáng sợ sao? Dung kỳ cũng không quản nàng trầm mặc, chỉ là chậm gì gì cười nhẹ thanh, ngự khí phá lệ túng hỏi, này tính cái gì? Là đối ta ban ngày nghĩ gì ban đêm mơ thấy cái đó sao? Nàng không? Hảo đi. Nàng chính là có. Trình ly liền phản bác cũng không dám ra tiếng, rốt cuộc tối hôm qua, nàng xác thật làm cả một đêm mộng. Liên ở nàng cơ hồ chuẩn bị chạy chối trước khi, cửa đột nhiên truyền đến mở cửa thanh, là cái loại này vân tay khóa bị mở ra khi tích tích tiếng vang, thanh âm này giờ phút này ở trình ly nghe tới, giống như tiếng trời. Mặc kệ hiện tại, là ai tới? hắn nàng, đều là nàng trình ly ân nhân cứu mạng. Đương cửa người tiến vào khi, từ huyền quan lại đây, liền thấy đứng ở trong phòng khách hai người, nhất thời kinh ngạc. Thiên sinh, ngươi ở nhà đâu? Đây là trong nhà bảo mẫu Azi phía trước trình ly tuy rằng cũng đã tới nhưng đều là a di không ở thời điểm a di nhìn thấy dung kỳ bên cạnh người đứng trình ly đầu tiên là sửng suốt theo sau cười nói vị này chính là a di biết dung kỳ kết hôn sự tình rốt cuộc trong nhà xuất hiện nữ sinh quần áo còn chuẩn bị phòng chỉ là vẫn luôn cũng chưa gặp qua chính chủ dung kỳ lại ngắt lời nói giới thiệu một chút trình ly đang chuẩn bị cùng a di chào hỏi rốt cuộc về sau nàng cũng liền hoàn toàn dọn lại đây ở chỉ là nàng còn chưa nói lời nói Liền cảm giác trên vai đắp một cánh tay, Dung Kỳ trực tiếp duỗi tay đem nàng ôm lấy, đối bảo mẫu khẽ cười nói, đây là ta vị kia, đối ta ban ngày nghĩ gì ban đêm mơ thấy cái đó thái thái. Trình Ly. Hắn này giới thiệu, nói được, là tiếng người. Đệ 36 chương, ngươi nói một câu sợ hãi hắn liền hoảng sợ. Trình Ly nhìn A-di khiếp sợ đến, hơi kém duy trì không được biểu tình, muốn cười, lại phát hiện chính mình chính là cái kia ban ngày nghĩ gì ban đêm mơ thấy cái đó đương sự nàng lại cảm thấy có chút cười không nổi, cái này trong phòng khách duy nhất có thể cười được, đại khái chính là nàng bên cạnh người đứng người. Trình Ly nhìn dung kỳ mặt mày, thật sự có chút không nghi ra. Như thế nào sẽ có người, đỉnh như vậy một trương thanh lãnh chây lười mặt, nói ra như vậy không biết xấu hổ nói. Nhưng thật ra A Di, đại khái là thật nhìn quen đại trường hợp người, cười tủm tỉm mở miệng nói, thái thái lớn lên thật xinh đẹp, phía trước không gặp thời điểm, ta còn nghĩ cái gì cô nương có thể xứng dung kỳ như vậy đâu. Thật đúng là cái thiên tiên nha. Trình Ly rất cảm tạ A-Z, có thể đem không khí kéo về bình thường quý đạo. Nàng chạy nhanh nói, A-Z, ta kêu Trình Ly, ngươi về sau đừng gọi ta thái thái, trực tiếp kêu ta Trình Ly thì tốt rồi. Nếu không ta kêu ngươi, Ly Ly. A-Z biết, hiện tại người trẻ tuổi, đều không thích loại này sưng hô. A-Z nói, ta họ lý, trong nhà vệ sinh còn có một ít hàng ngày đồ dùng, đều là ta tới phụ trách. Một ngày tam cơm cũng ta phụ trách chẳng qua hắn rất ít ở nhà ăn cơm về sau ngươi muốn ăn cái gì cứ việc phân phó ta nói A Di hỏi các ngươi bữa sáng ăn qua sao may mắn ta hôm nay tới sớm A Di liền phải đi phòng bếp Dung Kỳ lúc này mới chậm gì gì mở miệng ta đã làm ngài đi trước vội khác đi A Di quay đầu nhìn bọn họ hai người bừng tỉnh đại ngộ. Tân Hôn Phu thế sao khẳng định không thích người khác ấy rời bọn họ hai người thế giới A Di rời khỏi sau Trình Ly lúc này mới hỏi ngươi làm bữa sáng Bằng không, ngươi ăn cái gì? Dung kỳ liếc nàng liếc mắt một cái, phảng phất đang nói nhìn một cái, ngươi nói đây là cái gì vô nghĩa. Truyền đến ngày đầu tiên, nàng không chỉ có phiền toái hắn tự mình lại đây kêu nàng rời giường, cư nhiên còn có đã sớm chuẩn bị tốt bữa sáng. Ngươi cư nhiên còn sẽ làm sang úc trình ly nhìn mâm, tinh xảo sang úc, không khỏi có chút giật mình. Dung kỳ chậm gì gì đổ một ly sữa bò, đưa cho nàng. Đạm nhiên nói, có lẽ, ngươi có thể hỏi một chút, có cái gì là ta sẽ không. Chỉ là. Trình Ly cảm thấy, lời này như thế nào nghe như vậy quen tai đâu. Cũng may nàng cũng không quá nhiều dây dưa vấn đề này. Hai người đơn giản ăn qua bữa sáng, liền chuẩn bị đi làm. Từ Trình Ly bắt đầu ở ô tô nhà xưởng cùng công ty hai bên chạy lúc sau, mỗi ngày buổi sáng cơ bản đều sẽ không đánh tạp, nàng cái này cấp bậc, điểm này quyền lợi vẫn phải có. Đến nỗi dung kỳ liền không ai truy cứu hắn, buổi sáng vài giờ đến công ty. Chẳng qua hắn luôn luôn tự hạn chế. Trình Ly xếp bao, ở huyền quan đổi giày khi. Dung Kỳ hỏi, ngươi lợi lát nữa đi công ty, vẫn là đi nhà xưởng bên kia. Nay trận, nàng vẫn luôn chạy ô tô xưởng bên kia, Dung Kỳ cũng là biết đến. Đi trước công ty Trình Ly trả lời. Dung Kỳ, ta đây đưa ngươi. Trình Ly cũng không cự tuyệt, nàng mới vừa dọn lại đây, phía trước liền trụ quá một đêm, đều taxi đi công ty. Bất quá cũng may, nơi này Ly nàng công ty, cũng không tính xa. 20 phút là có thể đến. Hai người tới rồi mà kho, lên xe sau, Trình Ly mới ý thức nói. Hôm nay tài xế không có tới. Ta cũng không phải mỗi ngày đều yêu cầu tài xế đón đưa dung kỳ rỗi tay cột kỹ đai an toàn, quay đầu nhìn Trình Ly, về sau, ta ở nhà nói, đều là ta đưa ngươi. Trình Ly nhếch miệng cười khẽ, hảo A. Nàng hiện tại càng ngày càng có kết hôn thật cảm, sẽ không tại đây loại sự tình thượng, lại cùng hắn khách khí. Trình Ly buổi sáng trở về một chuyến công ty, lấy hảo số liệu lúc sau, lúc này mới ngồi trên công ty xe thương vụ đi trước vùng ngoại thành xe xưởng. Tiến xe xưởng. Chính là bận việc một buổi sáng. Giữa trưa cũng là ở bên kia hơi chút tán điểm, buổi chiều lại tiếp theo bắt đầu thử xe. Bởi vì vào phòng thí nghiệm, Trình Ly di động liền vẫn luôn lưu tại bên ngoài. Vội một giờ, mới ra tới bất thời giờ uống nước. Chờ nàng lấy ra di động, liền thấy có mười mấy thông điện thoại, cùng với mấy chục điều hệ chát. Trình Ly giật mình mở ra hệ chát, còn không có nhìn kỹ, vừa lúc lại có một hồi điện thoại đánh tiến vào, Là Mạnh Nguyên Ca. uy Trình Ly chuyển được. Mạnh Nguyên Ca, ta đi. Ngươi nhưng xem như tiếp điện thoại, tưởng cùng ngươi lấy một tay tư liệu, ngươi chạy đi đâu? Cái gì một tay tư liệu a? Trình Ly có chút khó hiểu. Mạnh Nguyên Ca giật mình, không thể nào, này đều bạo lên hót xệ ớt, ngươi cũng chưa xem, các ngươi công ty đều không làm xã giao dự án sao? Trình Ly đầy đầu mờ mịt, nàng nói, ta mới vừa ở phòng thí nghiệm ra tới, còn không có tới kịp xem di động, ngươi liền gửi gọi điện thoại lại đây. Mạnh Nguyên Ca lúc này mới tin tưởng, Trình Ly là thật sự không biết. Chính là hôm nay, có đội họa họa giặt tỉ quay chụp tới rồi một cái gần nhất rất hỏa tiểu nghệ sĩ, cùng người hẹn họ video, cái loại này ở trong xe hôn môi video. Phật đang ở làm âm mỹ đâu, kết quả liền có người tin nóng, nói là cái này nhà trai là có gia thất. Trình Ly suy nghĩ nửa ngày, cũng không biết này cùng chính mình có quan hệ gì. Nàng nói, là ai? Liên tưởng đến vừa rồi, Mạnh Nguyên ca hỏi chính mình công ty làm xã giao dự án sự tình, nàng có chút không thể tin được hỏi. Chúng ta công ty có thể có người nào, cùng nghệ sĩ dính dáng đến quan hệ. Không thể tưởng được đi, các ngươi công ty cái kia người sáng lập Cao Trí Hạc ca mạnh nguyên ca nói. Trình Ly, danny Cái này, Trình Ly xác thật có chút giật mình. Bởi vì năm trước ăn tiết công ty họp thường niên, Cao Trí Hạc còn mang theo hắn thái thái, tiến đến tham gia. Lúc ấy Cao Trí Hạc đại tú ân ái, còn đề cập bọn họ năm đó ở nước Mỹ lưu học chuyện cũ. Hắn thái thái đồng dạng cũng là lưu học sinh, tốt nghiệp lúc sau cùng Cao Trí Hạc giống nhau cùng tồn tại thung lũng silicon công tác chỉ là sau lại sinh hai đứa nhỏ lúc sau cao thái thái lựa chọn trở về gia đình trình ly nhớ rõ cao trí hạc ở trên bàn cơm còn đặc biệt đắc ý nói chính là bởi vì thái thái ở làm tốt hậu cần công tác mới làm hắn an tâm về nước gây dựng sự nghiệp trình ly hỏi xác thật là hắn sao mạnh nguyên ca bất đắc dĩ nói xác định a bởi vì nửa giờ trước cao trí hạc lao bà trực tiếp ở đã phát ủy bổ lên án chỉ trích triệu một hàm tham gia bọn họ gia đình Triệu Một hàm lại là ai? Trình Ly đau đầu. Mạnh Nguyên ca, ngươi ngốc nha, chính là cao trí hạ xuất quỹ cái kia nữ minh tinh, kỳ thật lưu lượng cũng không tính đại. Loại này tiểu minh tinh thay tiếng, vốn dĩ một trận gió thổi một tuổi liền tan. Nhưng là cao thái thái ra tới trực tiếp xé, nháy mắt liền bạo. Trình Ly một bên nghe nàng lời nói, một bên bắt đầu thượng ngược bù. Không nghĩ tới, điểm tiến hot sex ốc, thật đúng là thấy Triệu Một hàm tên. Mặt sau đi theo một cái máu chảy đầm địa bạo tự. Triệu một hàm tiểu tam. Triệu một hàm cao trí hạc. Mà ở hot xe ở 26 vị trí này, Trình Ly cư nhiên thấy phiếm hải trí hành bốn chữ. Chúng ta công ty như thế nào còn sẽ lên hot xe ớt? Trình Ly vô ngữ. Mạnh nguyên ca ác lời, kia còn phải cảm tạ các ngươi vị này cao tổng, cấp tiểu tam họa bánh nướng lớn thời điểm, cư nhiên nhắc tới các ngươi phiếm hải trí hành gần nhất đang ở góp vốn, hắn đáp ứng tiểu tam, một khi góp vốn thành công, liền sẽ cho nàng mua phòng ở. Này lại là ai tin nóng Trình ly phiên nửa ngày, mạnh nguyên ca nhắc nhở nói ngươi điểm tiến hot xệ ấp điều thứ nhất, cao thái thái phát ủi bù liền ở trên cùng, hiện tại đều bị chuyển phát vài vạn, phía dưới phấn hắc đại chiến, còn có người qua đường ăn dưa, tất cả đều là thiên. Nguyên bảng ngày hôm qua, phạm phàm giạt tỷ liền tin long nói, hôm nay sẽ bảo một vị ngàn vạn fans tiểu hoa tình yêu dưa, phạm phàm giạt tỷ đem ăn uống điếu đủ, kết quả tuôn ra tới chính là triệu một hàm dưa, triệu một hàm thời trẻ là tuyển tú xuất đạo, lúc ấy xác thật có chút fans. Nhưng là mấy năm xuống dưới, nhân khí không tiến phản lui, ngược lại càng ngày càng không ôn không hỏa. Hơn nữa hiện giờ tuổi ở giới giải trí đã không tính tiểu, cũng chỉ có thể diễn viên chính một ít vốn ít web dã giả mạ nữ chủ, không có gì bọt nước to. Thế cho nên này dưa thả ra khi, căn bản không có gì người để ý. Chứ bỏ linh tinh phèn sờ ra sức bác bỏ tin đồn, tỏ vẻ các nàng tỉ tỉ độc mị ở ngoài, thật đúng là không có hấp dẫn người địa phương. Hùng chi triệu một hàm luyến ái đối tượng, vẫn là một cái tố nhân. Liền không ăn dưa quần chúng chú ý. thằng đến Cao Thái Thái ở bấy bộ thượng, công khai triệu một hàm, làm nàng rời xa chính mình trượng phu. Cái này, nhưng xem như nước sôi đảo vào trong chảo dầu, ngáy mắt nổ tung hoa. Các đại doanh tiêu hào trước tiên theo vào. Không đợi triệu một hàm phát lực bác bỏ tin đồn, Cao Thái Thái liền trực tiếp vứt ra hai người lịch sử trò chuyện làm chứng cứ. Trực tiếp đem chuyện này, chú ý đến chết chết. Mặt trên rõ ràng minh bạch tỏ vẻ, triệu một hàm không chỉ có biết Cao Trí Hạc không ly hôn. Thậm chí cao trí hạc còn đáp ứng triệu một hàm, một khi phiếm hải trí hành góp vốn thành công, hắn liền sẽ chuyển nhượng bộ phận cổ quyền, đến lúc đó dùng này bút cho nàng mua phòng, coi như bọn họ tương lai tân ra. Chính ly cở lạc mở cao thái thái tuyên bố lịch sử trò chuyện khi, càng xem càng kinh hãi. Triệu một hàm, ngươi phía trước cùng ta nói, rốt cuộc có phải hay không thật sự a Triệu một hàm, tuy rằng ta cùng ngươi ở bên nhau, không phải vì ngươi tiền, nhưng là ta cũng hy vọng chính mình tương lai có thể có một cái bảo đảm. Cao Chí hạc, bà bối, ngươi yên tâm, phiếm hải Chí hành hiện tại góp vốn đánh giá giá trị đã tới rồi 4.600 triệu, cho nên ta cổ quyền giá trị nhẹ nhàng phá trăm triệu là không thành vấn đề. Đến lúc đó ta sẽ chuyển nhượng bộ phận cổ quyền, cho ngươi mua kia bộ ngươi vẫn luôn muốn phòng ở. Cao Chí hạc, hơn nữa ta nói cho ngươi, ta có tin tưởng chúng ta công ty trong tương lai 3 năm, đánh giá giá trị vượt qua 5 tỷ. Cao Chí hạc, đến lúc đó ngươi nghĩ muốn cái gì, ta đều sẽ cho ngươi. Bởi vì phiếm hải trí hành góp vốn phương án, đến trước mắt đều vẫn là bảo mật giai đoạn. Căn bản liền không có đối ngoại công bố. Chính là hiện tại, cao Chí hạc vì lấy lòng một nữ nhân, cư nhiên đem công ty như vậy cơ mật thuận miệng nói ra. Thế cho nên, hiện tại bị cho hấp thụ ánh sáng đến đại chúng mặt. Mạnh Nguyên ca nói, Trình Ly, ngươi như thế nào không nói lời nào. Cái này cẩu đồ vật Trình Ly cắn răng, hoán hận nói, ta muốn giết hắn. Mạnh Nguyên ca thấy nàng như vậy sinh khí, chạy nhanh an ủi nói, tính. Loại này cha nam không đáng vì hắn sinh khí. Chính là đáng thương hắn lão bà, sinh hai đứa nhỏ, kết quả hắn phát đạt, lòng tràn đầy tính toán chính là cùng tiểu Tam cùng trung thành quả thắng lợi. Hắn cư nhiên dám tiết lộ phiếm hải góp vốn, chúng ta ngày mai liền phải cùng Trác Liên Tư bản ký hợp đồng trình ly cắn răng. Mạnh Nguyên ca sửu sốt, a, kia chuyện này có thể hay không ảnh hưởng đến các ngươi hợp tác? Trình Ly, trước không nói chuyện với ngươi nữa, ta phải gọi điện thoại hồi công ty. Đối với cao trí hạc hành vi Trình Ly tự nhiên là khinh thường, nhưng là đang mắng hắn loại này tra nam hành vi phía trước, Trình Ly càng quan tâm chính là, phiếm hải góp vốn. Nàng vừa mới chuẩn bị gọi điện thoại cấp tả thanh thanh, đột nhiên nhậm khung bí thư Hàn Hiểu Lâm điện thoại liền đánh tiến vào. Trình Tổng, ngươi còn ở nhà xưởng bên kia sao? Hàn Hiểu Lâm vội vã hỏi. Trình Ly, ơn, ta lập tức hồi công ty. Nhưng Hàn Hiểu Lâm tiếp theo câu, lại làm nàng trái tim như truy động băng, Hàn Hiểu Lâm nói. Vừa rồi chắc liên tư bản hạ tổng gọi điện thoại lại đây. Thuyết Minh Thiên ký hợp đồng bị hủy bỏ. Trình Ly, bởi vì cao trí hạng sự tình. Đúng vậy, vừa rồi nhậm tổng ở văn phòng đã phát thật lớn hỏa, vẫn luôn đang mắng người, đồ vật cũng quăng ngã, hắn còn làm ta liên hệ cao tổng, chính là ta cấp cao tổng hai cái di động đều gọi điện thoại, căn bản liên hệ không thường hắn. Hàn Hiểu Lâm Hạ giọng nói, ngay cả ta cấp cao thái thái gọi điện thoại cũng chưa người tiếp. Trình Ly nắm di động, đầu gốc cơ hồ là chết lặng. Bọn họ cùng chắc liên tư bản nói chuyện lâu như vậy, từ mùa hè nói tới mùa đông, vì có thể làm công ty đánh giá giá trị tận khả năng cao, bọn họ kỹ thuật bộ làm nhiều ít nỗ lực, mọi người bỏ thêm bao nhiêu lần ban, bỏ lỡ nhiều ít cùng gia trưởng ở chung thời gian. Mấy ngày qua, nàng vẫn luôn ở nhà xưởng cùng công ty hai bên chạy. Chính là vì, làm nghiệp giới nhìn đến phiếm hải kỹ thuật, cũng có rơi xuống đất lượng sản khả năng tính. Chính là đâu? Bọn họ sở hữu nỗ lực, đều phải trong nháy mắt này ngâm nước nóng sao. Liên bởi vì một cái lạn tục lại có thể cười cha nam suất quỹ. Hàn hiểu lâm thấy nàng vẫn luôn không nói chuyện, biết nàng khẳng định tâm tình thập phần không tốt, chỉ có thể tiếp tục nói, nhậm tổng ý tứ là, ngươi cùng chắc liên tư bản hạ luôn là lao đồng học, muốn cho ngươi đi trò chuyện, xem có thể hay không đem ngày mai ký hợp đồng tiếp tục. Đương nhiên, phiếm hải có thể tạm thời không đối ngoại công bố góp vốn thành công tin tức, chờ đến đan ni tổng sự tình bình ổn, lại đối ngoại công bố. Hảo! Trinh Ly nhẹ giọng mở miệng, ta đi nói Trinh Ly trực tiếp rời đi ô tô xưởng, phản hồi nội thành. Ở trên đường trở về, Trinh Ly cấp Hạ Vân Trạch gọi điện thoại. Ly Ly. Hạ Vân Trạch chuyển được điện thoại, hô tên nàng. Liên ở Trinh Ly chuẩn bị mở miệng nói chuyện, hắn đột nhiên nói, chúng ta gặp mặt liêu đi. Hảo. Trinh Ly đáp ứng. Theo sau Hạ Vân Trạch ở hẹ chặt thượng chia nàng một cái địa chỉ, Trinh Ly làm tài xế trực tiếp đi trước. Đại khái qua một giờ. Trinh Ly mới đổi tới. Cái này tiệm cà phê liền ở chắc Liên Tư bản văn phòng phụ cận. Trình Ly tới rồi phụ cận khi, mới cho Hạ Vân Trạch đã phát hoại trạng. Hai người gặp mặt sau, Hạ Vân Trạch nhìn nàng sắc mặt, đạm nhiên nói, "Ta cho ngươi điểm một ly ca cao nóng, loại này thời điểm uống điểm ngọt, đối tâm tình sẽ hảo điểm." Trình Ly không nghĩ chậm trễ, đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp hỏi, "Hạ Vân Trạch, các ngươi công ty trước mắt quyết định, có thể thay đổi sao?" Hạ Vân Trạch cũng là gọn gàng dứt khoát nói, "Cơ bản không có khả năng." Tuy rằng ta vẫn luôn ở khuyên cố tổng, nhưng là hắn cảm thấy trước mắt tốt nhất làm tốt, chính là tạm hoãn ký hợp đồng. Rốt cuộc chúng ta góp vốn chi tiết đột nhiên bị cho hấp thụ ánh sáng, các ngươi cũng đã xem như trái với hợp tác. Tuy rằng đây là ta về nước lúc sau cái thứ nhất hạng mục, nhưng từ lý trí mà nói, ta cá nhân ý kiến kỳ thật cũng là tạm hoãn ký hợp đồng. Hắn sở dĩ còn có thể cùng chính mình người lãnh đạo trực tiếp cố tổng tranh thủ. Đơn giản cũng là vì. Hạ Vân Trạch ngẩng đầu nhìn mắt, đối diện người. Nàng hôm nay ăn mặc một thân màu trắng gạo áo khoác, trong tay phủng ca cao nóng, rõ ràng thần sắc như cũ bình tĩnh lý trí, chính là mặc cho ai đều có thể nhìn ra trên người nàng lung lay sắp đổ yếu ớt. Nếu không phải bởi vì hợp tác phương là Trình Ly, lần này cao trí hạc sự tỉnh ra tới, hắn liền tranh thủ đều sẽ không tranh thủ. Loại này gây dựng sự nghiệp công ty, có thể kiên trì đi xuống vốn dĩ chính là số ít. Trình Ly, ta biết, nhưng là... Nàng còn muốn nói cái gì nữa? Nhưng hiện tại nói cái gì? đều có vẻ thực vô lực. Hiện giờ toàn bộ nghiệp giới đều ở ăn cái này dưa, cao trí hạc xem như đem phiếm hải của lót đều lộ ra tới cấp toàn thế giới nhìn. Chắc liên tư bản lúc này, nếu còn mạnh mẽ ký hợp đồng, mới là thật khờ từ đâu. Không trong chốc lát, người phục vụ đem cà cao nóng đoan lại đây. Trình Ly nắm ở trong tay, uống một ngụm. Hạ Vân trạch lúc này mới nhìn nàng, nói, bất quá ngươi tốt nhất có chuẩn bị tâm lý, lần này ký hợp đồng không chỉ là tạm hoãn, rất có thể là Vĩnh Cửu Hủy Bỏ. Loại này góp vốn vốn dĩ chính là không đến cuối cùng một khắc ký tên, đều có đàm phán thất bại khả năng tính. Thúy Chi, Phiếm Hải đột nhiên xuất hiện như vậy rầm pha. Tuy rằng này vốn là cao trí hạc cá nhân sự tình, nhưng là cố tình hắn đang nói chuyện thiên ký lục nhắc tới Phiếm Hải, càng là lộ ra Phiếm Hải góp vốn kế hoạch. Hảo, Trình Ly gật đầu. Hạ Vân trạch nhìn nàng, trước mắt trừ bỏ chúng ta ở ngoài, các ngươi lại muốn tìm góp vốn, là khó càng thêm khó. Các ngươi góp vốn đánh giá giá trị hiện tại là mọi người đều biết chẳng sợ thật sự có mặt khác công ty muốn tiến tràng cũng chỉ sẽ đem hết toàn lực để thấp các người đánh giá giá trị. Trình Ly, ta biết, nhưng là nếu loại này thời điểm cái gì đều không làm đối phía Hải liền có thể là thay hỏa ngập đầu. Hạ Vân chạch uống một ngụm trước mặt cà phê. Hồi lâu, hắn nói, sentiment, ta biết nói như vậy, ngươi có lẽ không thích nghe, nhưng là ta ở Loan sở cheat lâu như vậy gặp qua quá nhiều cái gọi là một sừng thú xí nghiệp ngã vào trong một đêm. Đặc biệt là gây dựng sự nghiệp công ty. Muốn đi lâu dài, cơ bản đều không quá khả năng. Rất nhiều công ty nhiều nhất căng tam đến 5 năm. Đây là phiếm hải đệ thứ năm. Trình Ly trầm mặc. Liên ở Hạ Vân Trạch còn muốn quyết bảo, liền thấy Trình Ly ngẩng đầu, nhìn hắn, ta tới phiếm hải năm thứ hai, Công ty liền đi rồi một đám nòng cốt công nhân, bọn họ đều nói phiếm hải căng bất quá cái kia mùa đông. Lúc này, nàng nguyên bản bình tĩnh mắt đen, dần dần bốc cháy lên tới ánh lửa, có thể thẳng để nhân tâm lóa mắt quan mang. Chính là chúng ta không chỉ có căng qua cái kia mùa đông, chúng ta còn căng qua tiếp theo cái mùa đông, mà hiện tại, chúng ta cũng nhất định sẽ căng qua cái này mùa đông. Mùa đông thực rất lạnh. Chính là mùa đông tới, mùa xuân liền ở cách đó không xa. Ngày này, toàn bộ phiếm hải trí thủ đô lâm thời cảm nhận được chân chính mùa đông. Bọn họ mất đi, sắp thành công á luôn có vốn. Chính ly trở lại công ty khi, liền lập tức đi trước nhậm khung văn phòng. Phía trước quăng ngã hư đồ vật, đã bị hàn hiểu lâm đều quét tức đi ra ngoài nhưng vẫn là có thể xem ra phía trước trong văn phòng hỗn độn, cùng hạ vân trạch liêu qua sao? Trình Ly gật đầu, nói qua, nhưng cơ bản không có hy vọng. Nhậm Khung sắc mặt rõ ràng hôi bại lợi hại, xem đến Trình Ly đều có chút đập vào mắt kinh hãi, nàng thấp giọng nói, học trưởng, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, Nhậm Khung lắc đầu, nhưng hắn rõ ràng vẫn là khó thở, gầm nhẹ nói, cao trí hạc tên hôn đản này, hắn đây là muốn kéo toàn bộ phiếm hải đều cùng hắn trốn cùng. Trình Ly khuyên bảo. Sự tình còn chưa tới nhất hư nông nỗi, trên thị trường đầu tư công ty nhiều như vậy cũng đều không phải là chỉ có chắc liên tư bản một nhà. Thật sự không được, chúng ta liền hạ thấp này một vòng góp vốn đánh giá giá trị, làm ra nhượng bộ. Nhậm Quang vẫn là không nói lời nào. Trình Ly, huống hồ chúng ta cùng Giang Trì xe xưởng hợp tác, đang ở thuận lợi đẩy mạnh. Một khi e 3 hệ liệt xe hình thành công đưa ra thị trường, chúng ta tự động bãi đầu xe hệ thống liền có thể hoàn toàn mặt hướng thị trường. Ở đột phát sự kiện trước mặt. Trình Ly ngược lại bình tĩnh đáng sợ. Nhầm khung lúc này mới lộ ra một chút vui mừng biểu tình, loại này thời điểm, ngươi so với ta bình tĩnh. Hảo, chúng ta còn chưa tới tuyết cảnh, chuyện này bất quá là nhạc đệm mà thôi, chúng ta phiếm hải đang ở dương buồn xuất phát. Lại nói vài câu, đơn giản chính là hiện tại hư tình huống. Bởi vì liên hệ không thượng Cao Trí Chí Hạc, Trình Ly kiến nghị chính là, tạm thời cái gì đều không cần đáp lại. Rốt cuộc chuyện này, cùng phiếm hải không quan hệ. Đây là Cao Trí Hạc việc tư. Không đáng công ty ra mặt thế hắn đáp lại. Kêu hành, ngươi cũng đi trước nghỉ ngơi trong chốc lát đi nhậm khung về vây tay, ý bảo Trình Ly rời đi. Trình Ly gật đầu, nhưng là nhìn hắn rõ ràng tái nhợt rất nhiều sắc mặt, vẫn là không yên tâm hỏi. Nhậm tổng, ngươi muốn hay không cũng đi về trước nghỉ ngơi trong chốc lát, ngươi sắc mặt không tốt lắm. Nhậm khung lắc đầu, loại này thời điểm, ta phải tọa chấn công ty. Về phiếm hải góp vốn thất bại sự tình, tuy rằng còn không có chính thức công bố, nhưng là công ty bên trong. Đại khái đã có tin đồn nhảm nhí, Trình Ly cũng minh bạch nhậm Khương lúc này tâm tình, liền không hề nói cái gì, liền đứng dậy rời đi. Đương nàng đi đến cửa văn phòng khẩu, mới vừa đóng cửa lại, rồi lại nhớ tới cái gì, đẩy cửa chuẩn bị một lần nữa cùng nhậm Khương nói chuyện, nàng liền thấy đưa lưng về phía nàng đứng nhậm công, mặt hướng tới kia phía hắn luôn là thích đứng cửa sổ sát đất, thẳng lăng lăng ngã xuống. Nhậm tổng, cùng với loảng xoảng một tiếng trầm vang, Trình Ly vọt qua đi. Thức mau, văn phòng ngoại vang lên tiếng kinh hô còn có hô to gọi nhỏ thanh trinh ly quỳ trên mặt đất nhìn trước mặt hô hấp trợt toàn vô nhầm gồng cả người đều đang run rẩy khải vực khoa học kỹ thuật mới vừa học xong dung kỳ bên cùng bên người cao quản nói chuyện biên hướng văn phòng đi đến liền thấy trong tay hắn cầm di động văng lên dung kỳ cầm lấy nhìn mắt không chút do dự truyền được bên cạnh người cao quản đúng lúc cấm miệng miễn cho quấy rầy hắn tiếp điện thoại nhưng là liền ở hành lang dung kỳ di động thanh âm có chút rõ ràng mà truyền đến ra tới dung kỳ Ta rất sợ hãi. Một cái mang theo khóc nức nở thanh âm, run rẩy mà từ điện thoại kia đầu truyền đến. Giây tiếp theo, mọi người liền thấy luôn luôn trầm ổn sơ lẫm nam nhân, nhấc chân liền hướng cửa thang máy khẩu đi đến. Hắn liều mạng ấn thang máy cái nút. Ở đi vào thang máy trước một giây, hắn trầm thấp thanh âm nói, "Ta lập tức liền tới." Cuối cùng, hắn thấp giọng nói, "Đừng cắt đứt điện thoại, ta sẽ vẫn luôn gọi ngươi." "Thích là cái gì?" Đại khái chính là, ngươi nói một câu sợ hãi, hắn liền hoảng sợ. Đệ 37 trường, về sau như vậy quá mức sự tình nhớ rõ. Ban ngày bệnh viện, ở Mỹ mà bận rộn, trên hành lang tới tới lui lui tất cả đều là người. Ngẫu nhiên có nhân viên y tế đẩy trên giường bệnh người bệnh, gào thét mà qua, luôn là có thể khiến cho chung quanh mọi người ánh mắt một đường đi theo. Dung Kỳ tìm được trình ly thời điểm, nàng đang ngồi ở bệnh viện hành lang. Di động đã bị nàng đặt ở trên đùi, khó trách Dung Kỳ vừa rồi ở trên xe, vẫn luôn cảm thấy nàng thanh âm nhẹ lợi hại. Trình Ly dung kỳ đơn đầu gối ngồi xổm xuống, xuống, thấp giọng kêu tên nàng. Trình Ly nghe được chính mình tên khi, thói quen tính mà ngẩng đầu, nhưng cặp kia luôn là bình tĩnh ôn nhuận đen nhánh trong mắt, giờ phút này chỉ còn lại có mờ mịt, thẳng đến ánh mắt của nàng một lần nữa chậm rãi ngắm nhìn, tầm mắt giống như một lần nữa rơi xuống dung kỳ trên mặt. Dung kỳ Trình Ly ở nhìn thấy hắn ngáy mắt, đáy mắt kinh sợ cùng nghĩ mà sợ, đột nhiên quẩn quẩn đi lên, nàng đột nhiên bắt lấy dung kỳ tay, mang theo khóc nức nở nói: Ta liền nhìn nhậm tổng ở trước mặt ta thẳng tắp ngã xuống đi, rõ ràng chính là trước một phút, hắn còn đang nói chuyện với ta đâu. Chính là lập tức hắn liền đổ qua đi, liền hô hấp đều không có. Nàng khỏe mắt thấm nước mắt, tự trách mà nói, ta rõ ràng nhìn đến hắn sắc mặt như vậy kém, ta hẳn là nhiều chú ý một chút. Kết quả ta cái gì cũng chưa phát hiện. Dung Kỳ trở tay bắt lấy tay nàng trưởng, gắt gao nắm lấy, không có việc gì, khẳng định sẽ không có việc gì, ngươi không phải lập tức liền phát hiện hắn té xỉu là ngươi cho hắn tranh thủ lập tức cứu giúp cơ hội. thật giống như có thứ gì đổ ở nàng ngực, làm nàng sắp muốn thở không nổi. Trình Ly, đừng sợ, Dung Kỳ đứng dậy ngồi ở nàng bên cạnh người, bàn tay dán nàng phía sau lưng, một chút vỗ về xuống dưới, mềm nhẹ lòng bàn tay tựa hồ cách xương sống lưng, đem nàng khẩn trương cùng sợ hãi, một chút tử trong thân thể rút ra. thấy nàng chậm rãi bình phục, Dung Kỳ lúc này mới dám đem nàng nhẹ nhàng ôm vào trong ngực, hắn môi mỏng dán nàng tóc, thấp giọng nói, không cần tự trách, ngươi đã làm thực hảo. Phát sinh loại chuyện này, cũng không phải người sai lầm. Trình ly thân thể run rẩy, tựa hồ cũng có thể chậm rãi không chế. Nhưng cũng là tại đây một khắc, nàng đậu đại nước mắt, thuận thế tạp xuống dưới. Hơi nhiệt nước mắt, giờ khắc này lại năng giống như rung nham, tựa hồ muốn năng xuyên hắn ra thịt. Một cái sống sờ sờ người, trước một phút còn ở cùng nàng nói chuyện, lại đột nhiên lại ở nàng trước mặt ngã xuống, hô hấp, tim đập trong khoảnh khắc tất cả đều không có. Đối với chưa từng có trực diện quá tử vong người, giờ khắc này, So cái gì đều đáng sợ. Qua một lát, Trình Ly cảm xúc tựa hồ dần dần hòa hoãn. Nàng lúc này mới thấp giọng nói, "Thực xin lỗi, ta cho ngươi gọi điện thoại thời điểm, dọa đến ngươi đi." Trình Ly Dung Kỳ buông ra nàng, hơi thấp vai, mắt đen thẳng tắp nhìn thẳng nàng, ngữ khí chân thật đáng tin nói, "Ngươi biết không, ngươi cho ta gọi điện thoại thời điểm, ta ngay từ đầu sắc thật lo lắng." Nhưng cuối cùng, càng nhiều đích sắc thật vui vẻ. Trình Ly ngơ ngác nhìn hắn. Dung Kỳ nhìn chăm chăm nàng. Từng câu từng chữ mà nói, bởi vì hiện tại ở ngươi trong lòng, ta là có thể dựa vào người. Ta là ngươi có thể dựa vào người. Không phải hắn cảm giác, mà là nàng hành động, rõ ràng biểu hiện ra tới. Cũng đúng là bởi vì những lời này, mới làm trình ly hồi tưởng khởi chuyện vừa rồi. Ở nàng phát hiện Nhậm khung ngã xuống thời điểm, liền liều mạng kêu cứu, may mắn lúc ấy văn phòng không quan trọng, thực mau liền có người lại đây hỗ trợ. Chờ 120 đổi tới thời điểm, đại gia ba chân bốn cẳng đẩy Nhậm khung thượng xe cứu thương. Cuối cùng là Trình Ly cùng nhậm khuôn trợ lý Hàn Hiểu Lâm cùng nhau bồi tới bệnh viện. Ở Hàn Hiểu Lâm cấp nhậm khuôn thê tử gọi điện thoại khi, Trình Ly trong đầu cũng loạn cực kỳ. Nàng quá sợ hãi. Thương so với người khác, nàng là đã chịu kích thích lớn nhất cái kia. Bởi vì là nàng tận mắt nhìn thấy nhậm khuôn ngã xuống, nàng cũng là cuối cùng một cái cùng nhậm khuôn người nói chuyện. Ở suy nghĩ một mảnh hỗn loạn hết sức, nàng trong đầu chỉ hiện lên một cái tên. Dung Kỳ. Ở nhất sợ hãi hỗn loạn bất lực thời điểm. Nàng nhịn không được lấy ra di động, cho hắn đánh ra kia thông điện thoại. Dung Kỳ rũ mắt, đem nàng tóc dài trải vứt lại, thấp giọng nói, ở chỗ này chờ ta một chút. Hắn đứng dậy, đi trước cách đó không xa bệnh viện cửa hàng tiện lợi. Nơi này lầu hai, hắn đi lên thời điểm, đang muốn thấy một cái cửa hàng tiện lợi. Chờ Dung Kỳ xách theo đồ vật trở về, hắn lấy ra khăn giấy, rút ra một trường đưa cho Trình Ly. Trình Ly vừa định nói cảm ơn, nhưng mở ra miệng, lại vẫn là nuốt trở vào. Chờ nàng yên lặng sát xong nước mắt khi, Dung Kỳ đã vặn ra thức uống nóng. Uống một chút hắn đưa tới. Trình Ly nắm lấy trong tay thức uống nóng, lúc này mới phát hiện, chính mình bàn tay không biết khi nào, lấy một tia độ ấm đều không có, giống như từ trong động băng vớt ra tới. Đã xảy ra sự tình gì? Dung Kỳ hỏi. Trình Ly nhìn hắn một cái, mới phát hiện, hắn cũng không biết hôm nay họ sẽ gặp sự tình. Cũng là, rốt cuộc không phải mỗi người đều thích ăn dưa. Trình Ly thấp giọng giải thích chúng ta công ty mặt khác một vị người sáng lập cao trí hạc hôm nay bị truyền thông chụp đến cùng nữ minh tinh xuất quỹ video sau đó hắn thái thái đã phát ủy bổ lên án bọn họ hai cái đốn một giây trình ly giơ tay dùng lòng bàn tay xoa nhẹ hạ đầu ngẫu chút là nàng thái thái phát lịch sử cho chuyện cao trí hạc rõ ràng nói cho cái kia nữ minh tinh chúng ta góp vốn kỹ càng tỉ mỉ tình huống trình ly lộ ra cơi khổ hiện tại góp vốn tạm dừng cơ bản là không hy vọng nhưng tổng đại khái là chịu không nổi như vậy đả kích Nhất thời cảm xúc quá mức kích động, liền. Dung kỳ như mày, hiển nhiên cũng là không nghĩ tới, một cái xuất quy dân phát rồi sóng thần hậu quả. Nhưng vào lúc này, một trận hoảng loạn tiếng bước chân vang lên. Trình Ly vừa lúc ngẩng đầu, liền thấy nhậm khung thê tử vội vã chạy tới. Tẩu tử Trình Ly buông trong tay đồ uống, đứng dậy, đón đi lên. Nhậm khung thê tử cắt như, vừa nhìn thấy nàng, liền mang theo khóc nước nở hỏi, Trình Ly, này đến tuột cùng là chuyện như thế nào, lão nhậm người đâu. Trình Ly sợ nàng cảm xúc quá kích động, chạy nhanh đỡ lấy nàng, thấp giọng nói, nhậm tổng hiện tại đang ở cứu giúp, ngài yên tâm, chúng ta kêu xe cứu thương thực kịp thời, nhất định sẽ không có việc gì. Tại sao lại như vậy, rõ ràng buổi sáng, hắn đi làm thời điểm, còn hết thảy đều hảo hảo cắt như vẫn luôn lắc đầu, không thể tin được tin tức này. Nàng là cao giáo lao sư, bởi vì làng đại học cách nơi này rất xa, cho nên đến bây giờ mới chạy tới. Trình Ly cười khổ, đừng nói buổi sáng. Ngay cả trước một phút nhậm khung còn cùng nàng nói chuyện đâu, chính là quay đầu, nàng liền nhìn hắn thẳng tóc ngã xuống. Thế sự vô thường, này bốn chữ. Tại đây một ngày, làm nàng kiến thức vô cùng nhuẩn nhuyễn. Các như tuy rằng còn có thể miễn cưỡng bảo trì bình tĩnh, lại cũng là ngăn không được hoảng loạn, vẫn luôn nhắc mai nói, chúng ta nữ nhi mới 5 tuổi, nếu là lão nhậm đã xảy ra chuyện, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Sẽ không trình ly chém đinh chặt sắt nói, nhậm tổng, nhất định sẽ xông qua này một quan. Các như tựa hồ cũng bị nàng kiên định cảm nhiễm. Dung Kỳ đứng ở cách đó không xa, nhìn nàng giờ phút này, đã thu thập hảo tự mình tâm tình, đi an ủi nhậm khung người nhà. Đấy lòng có loại, nói không nên lời tư vị. Trình Ly chưa bao giờ là cái loại này cường thế tính cách, nhưng nàng giống như chính là có loại nội bộ cứng cỏi. Nhìn như ôn hòa, lại không mềm yếu. Có lẽ cũng sẽ hoảng loạn sợ hãi, nhưng là ở thu thập hảo cảm xúc lúc sau, nàng lại sẽ một lần nữa trở thành cái kia bình tĩnh ôn hòa Trình Ly thật giống như nàng vừa rồi kia một mặt cũng chỉ biết cũng chỉ triển lãm cấp dung kỳ một người nhìn loại này chỉ độc thuộc về bọn họ hai cái sự tình giống như là ngày mưa cùng chống một phen dù này đem dù hạ chỉ có hắn cùng nàng cứu giúp vẫn luôn còn ở liên tục hàn hiểu lâm đỡ cắt như ngồi xuống khi trình ly lúc này mới nhân cơ hội trở lại dung kỳ bên người thấp giọng nói bên này cứu giúp còn không biết muốn bao lâu đâu nếu không ngươi đi về trước không cần ta dung kỳ chiều nàng liếc liếc mắt một cái Lời này nói, làm Trình Ly có điểm trọt dạng. Thật giống như, nàng đối hắn vây tay thì tới, xua tay thì đi dường như. Yêu cầu thời điểm, liền gọi điện thoại cho hắn. Hiện tại cảm xúc khôi phục liền dứt khoát làm nhân ra đi. Bất quá Dung Kỳ cũng không giống bình thường như vậy nói chuyện, chỉ là thấp giọng nói, có chuyện gì, liền lại cho ta gọi điện thoại. Ân Trình Ly gật đầu, liền đi theo hắn cùng nhau đứng lên. Dung Kỳ lắc đầu, cũng đừng đưa ta, nhậm không người nhà hiện tại yêu cầu các ngươi bồi. Chính Lý nhìn Dung Kỳ rời đi, chỉ là đang nhìn hắn bóng dáng khi nàng phát hiện chính mình cư nhiên có cổ muốn tiến lên ôm lấy hắn, lưu lại hắn xúc động. Loại này mặc danh xúc động, làm nàng trái tim ấy nấy ra tốc, thẳng đến hắn khẽ nâng khởi tay, cũng không có quay đầu lại, chỉ là ở giữa không trung nhẹ nhàng múa may hai hạ, cứu giúp vẫn luôn liên tục, cũng may nửa giờ sau bác sĩ liền ra tới nói, trước mắt người bệnh tình huống tạm thời ổn định xuống dưới, còn hảo các ngươi giai đoạn trước kịp thời dùng A E R bên ngoài cơ thể trừ run khí. Vì người bệnh tranh thủ Hoàng Kim cứu giúp thời gian. Các như ở nghe được những lời này khi, cả người hơi kém lại tê liệt trên mặt đất. Lần này, là sống sót sau tai nạn may mắn. Trình Ly cũng hoàn toàn thở dài nhẹ nhõm một hơi. May mắn bọn họ này đóng office building phối chi TRS. Lúc ấy Trình Ly tuy rằng hoảng sợ, nhưng là lý trí lại không có hoàn toàn đánh mất, làm người lập tức đi lấy. Không nghĩ tới, cũng đúng là cái này hành động, đem nhậm khung từ quỷ môn quan thượng cứu giúp trở về. Một bên hàn hiểu Lâm cũng là chắp tay trước ngực, lúc này mới nhìn Trình Ly nói, may mắn ngươi lúc ấy làm người đi cầm cái này à e giờ lại đây, bằng không thật là không dám tưởng tượng. Ở cách như biết được, là Trình Ly kịp thời nghĩ đến dùng cái này đối nhậm không tiến hành cấp cứu khi, rốt cuộc nhịn không được, nước mắt phác rào phác rào đi xuống rớt đồng thời, nói, Trình Ly, lần này thật sự ít nhiều có ngươi. Ta cũng không biết nên như thế nào cảm ơn ngươi. Tẩu tử, nhậm tổng không có việc gì, đối chúng ta tới nói, Mới là nhất đáng giá vui vẻ sự tình Ngay chạy nhanh đừng khóc Nói không chừng đợi lát nữa là có thể nhìn thấy Nhậm Tổng Các Như bị như vậy ăn uổi Cũng chạy nhanh xoa xoa nước mắt Không trong chốc lát Nhậm Khung đã bị đưa vào ý cờ ưu quan sát Hàn Hiểu Lâm đi xuống nộp phí trở về lúc sau Đối Trình Ly nói Trình Tổng hiện tại trong công ty người Đều đang hỏi Nhậm Tổng tình huống Ta yêu cầu hồi một tiếng sao? Trình Ly suy nghĩ một chút Thấp giọng nói Đợi lát nữa ta hồi công ty Giáp mặt cùng đại gia nói tin tức tốt này, Các như lúc này mới nhớ tới công ty sự tình, nàng là cao giáo lão sư, ngày thường chưa từng có quản quá công ty, hiện giờ công ty rắn mất đầu, nàng nói công ty ta cũng chưa từng có quản quá, không có biện pháp đúng tay. Danny người đâu, hắn là công ty mà khác một vị người sáng lập, hiện tại lão nhậm bị bệnh, khiến cho hắn chạy nhanh hắn hồi công ty tổ chức đại cục đi. Chính Ly cùng Hàn Hiểu Lâm vừa nghe lời này, hai người nhất thời hai mặt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Hàn Hiểu Lâm mở miệng đem chuyện này ngọn nguồn, kỹ càng tỉ mỉ nói hạ. Ở biết được, nhậm không chính là bởi vì Cao Trí Hạc sự tình, bị khí đến đương trường cơn sốc ngất khi, chẳng sợ có hàm dưỡng như cắt như đều nhịn không được chửi ầm lên, cái này Cao Trí Hạc còn xem như cá nhân sao. Ôn tư năm đó vì hắn, từ bỏ nước ngoài như vậy ưu việt công tác, kết quả hắn quay đầu liền làm ra quỹ, quản gia đình cùng trách nhiệm tất cả đều ném tại sau đầu. Hiện tại cư nhiên còn ảnh hưởng công ty, làm lão nhậm biến thành như vậy. Lần này lao nhậm may mắn cứu giúp kịp thời, nếu là có bất chấp gì, chẳng sợ ôn tư không cùng hắn liều mạng, ta cũng muốn cùng hắn liều mạng. Cao trí hạc một nhà cùng nhậm không ra đều thừa quen biết, đặc biệt là cát như cùng cao thái thái quan hệ càng là không tồi. Hiện tại cát như đáy lòng hận không thể ăn sống rồi cao trí hạc. cát như đều không phải là cái loại này chưa hiểu việc đời, nhanh chóng quyết định nói, mặc kệ lúc sau xử lý như thế nào hắn chuyện này, nhưng là hiện tại công ty không thể lại làm hắn đúng tay, trình ly hiện tại liền từ ngươi toàn quyền phụ trách sự tình. Mặc kệ nói như thế nào, ngươi là nhậm khuôn học muội, hắn vẫn luôn là tín nhiệm nhất ngươi. Tuy rằng cắt như không có tham dự quá công ty sự vụ, nhưng là đối công ty vẫn là có điểm hiểu biết. Biết nhậm khuôn phía trước, để gia trình Li đương công ty thủ tịch giá cấu sư. Hảo, Trình Ly không có lùi bước. Hiện tại công ty đã bởi vì những việc này, nhân tâm hoang mang rối loạn. Nàng không thể lúc này lùi bước, đó chính là dứt khoát, đón đầu mà thượng. Trình Ly không ở bệnh viện ở lâu. Dù sao nơi này có cắt như cùng hàn Hiểu lâm. Nàng lập tức đánh xe, phản hồi công ty. Ở xe taxi thượng, Trình Ly đang suất thần, di động liền văng lên. Nàng vốn di không nghĩ tiếp, nhưng nhìn đến là Mạnh Nguyên ca đánh tới, vẫn là chuyển được. Chuyển được ngay mắt, Mạnh Nguyên ca lại hỏi, các ngươi công ty nhậm tổng đã xảy ra chuyện. Trình Ly mệt mỏi xoa nhẹ hạ giữa mày, ngươi tin tức như thế nào như vậy Linh Thông? Hiện tại toàn bộ vòng đều chuyển khắp, các ngươi công ty chính ở vào nơi đầu sóng ngọn gió. Có cái gì gió thổi cỏ lay, cũng rất nhiều người nhìn đâu, hướng hồ nghe nói xe cứu thương đều tới. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Trình Ly, nhậm tóm lại trước ở trong văn phòng đột nhiên ất. Bởi vì cao trí hạc sự tình. Mạnh Nguyên ca hoảng sợ, chạy nhanh hỏi, nhậm học trưởng không có việc gì đi. Mạnh Nguyên ca cũng là di đại, cùng nhậm không cũng là bạn cùng trường, phía trước cũng phỏng vấn quá nhậm không, quan hệ còn tính không tồi. Trình Ly, còn hảo, đã cứu giúp trở về, không có gì trở ngại. Vậy là tốt rồi mạnh Nguyên ca thở dài nhẹ nhõn một hơi, lại hỏi, người không sao chứ? Trình Ly cười khổ, ta còn hảo, Dung Kỳ ở bệnh viện bồi ta thật lâu. Dung Kỳ cũng ở bệnh viện. Hắn như thế nào đi? Ta cho hắn gọi điện thoại nói tới đây, Trình Ly trầm mặc hạ, thấp giọng nói, Nguyên ca, ta vừa rồi quá sợ hãi, thật sự, đều nói làm internet dễ dàng chết nột nột. Ta trước kia trước nay không đương một chuyện, kết quả, hôm nay nhìn nhầm khung ở trước mặt ta ngã xuống đi thời điểm, ta thật sự bị sợ hãi. Mạnh Nguyên ca sửng sốt, đây là nàng lần đầu tiên nghe được Trình Ly, như vậy trắng ra thuyết minh chính mình kinh khủng cùng sợ hãi. Bà bối, yêu cầu ta tới bồi ngươi sao? Ta lập tức xin nghỉ Mạnh Nguyên ca chạy nhanh nói. Trình Ly nói, ta hiện tại đã không có gì sự. Mạnh Nguyên ca cười hạ, cũng là, ngươi đều có dung kỳ bồi. Trình Ly trầm mặc, mới thở dài nói, ta đã làm hắn đi về trước. A, Mạnh Nguyên ca hô, chờ một chút, ta trước loát một chút, ý của ngươi là, ngươi ở bệnh viện cảm thấy sợ hãi. Liền cứ gọi điện thoại cấp dung kỳ. Trình Ly nghe, ừ một tiếng. Sau đó, ngươi dùng xong rồi nhân ra, liền lại làm hắn đi về trước. Trình Ly ngơ ngẩn, theo bản năng phản bắt nói, lời nói cũng không thể nói như vậy khó nghe đi. Cái gì kêu, nàng dùng xong rồi nhân ra. Mạnh nguyên ca, nhưng là ngươi hành vi, cho ta cảm giác, chính là như vậy. Bị mạnh nguyên ca như vậy vừa nhắc nhở, Trình Ly lúc này mới phát hiện, chính mình này hành vi giống như thật sự rất cha nữ. Yêu cầu thời điểm liền gọi điện thoại đem người đưa tới. Hiện tại, nàng tâm tình thu thập hảo, nhân ra liền ma lưu rời đi. Nhưng thực mau, Mạnh Nguyên ca cười ra tiếng, nói, các ngươi này phu thê quan hệ, thật đúng là khá tốt. ngươi làm sao thấy được? trình Ly thành tâm cầu hỏi. Đương nhiên, này nếu là cái cái nào nhiệt huyết người trẻ tuổi, vì yêu đầu còn chưa tính Mạnh Nguyên ca trong thanh âm mang theo vô hạn cảm khái, kinh ngạc cảm thắn nói, đây chính là dung kỳ A, một cái mỗi phút đều phải kiếm 2 vạn nhân dân tệ nam nhân A. Trình ly, Dung Kỳ trở lại công ty, liền đem chiến lược đầu tư bộ người hô lại đây. Ta lần trước cho các ngươi bị tuyển công ty, các ngươi dự án làm được hiện tại, như thế nào đều không có ra kết quả. Dung Kỳ có chút không kiên nhẫn hỏi. Đầu tư tổng giám vạn tử thần sướng suốt, nói, chúng ta này trận vẫn luôn ở khảo sát này mấy nhà công ty, vừa lúc chuẩn bị thứ 2 tuần sau ra dự án, tưởng đưa cho ngươi xem. Dung Kỳ, hiện tại liền lấy tới. Cũng may vạn tử thần bọn họ giai đoạn trước công tác, làm thực hảo. Bởi vậy thực mau liền có người đem tư liệu đưa tới. Dung Kỳ tùy tay phiên phiên tư liệu, liền phát hiện xếp hạng đệ nhất cũng không phải phiếm hải trí hành. Vẫn là một nhà kêu dễ hành khoa học kỹ thuật công ty. Nhà này công ty, hắn cũng có lược có ấn tượng, cũng là làm tự động điều khiển công ty, đồng dạng là chủ đánh hành đầu nhất thể công ty. Dung Kỳ nhanh chóng lật xem tư liệu, phát hiện phiếm hải trí hành là xếp hạng đệ tam. Các người ý kiến là? Dung Kỳ trực tiếp hỏi. Vạn tử thần nói. Chúng ta cùng mấy nhà công ty đều đơn giản tiếp xúc quá, dễ hành khoa học kỹ thuật mặc kệ là chuyên nghiệp độ vẫn là kỹ thuật, đều là nhất thích hợp thu mua. Bọn họ công ty giá cấu hoàn chỉnh, thu mua lúc sau, chỉ cần tiến hành đơn giản cải tổ, liền có thể xác nhập đến chúng ta khải hàng giả kế hoạch. Khải vực khoa học kỹ thuật bên trong, đem công ty tạo xe kế hoạch, xưng hô vì khải hàng giả kế hoạch. Trước mắt bọn họ danh tác thu mua này đó trung tiểu gây dựng sự nghiệp công ty, chính là vì chế tạo toàn sản tự nghiên nghiên cứu phát minh tuyến Phiếm hải trí hành đâu? Dung Kỳ đột nhiên hỏi. Vạn tử thần có chút kinh ngạc, hắn sẽ chuyên môn hỏi cái này, nhưng vẫn là đúng sự thật nói. Phiếm hải kỹ thuật cũng không tồi. Hơn nữa gần nhất bọn họ đang ở cùng Giang Trì xe xưởng hợp tác, Giang Trì sắp đẩy ra E3, nghe nói liền dùng bọn họ tự động kỹ thuật điều khiển. Nhưng là phiếm hải đối với thu mua chuyện này, cũng không phải thực cảm thấy hứng thú. Hơn nữa bọn họ kỹ thuật tuy rằng làm được tinh, nhưng là kỹ thuật mặt quá hẹp, trước mắt hoàn toàn chủ công chỉ là bãi đậu xe hệ thống. Ta tưởng đây cũng là cùng bọn họ công ty phương hướng có quan hệ đi. Cho nên ở dễ hành cùng phiếm hải chi gian, chúng ta lựa chọn đem dễ hành đặt ở thu mua đệ nhất bị tuyển. Vạn tử thần lại suy nghĩ một chút, nói, còn có chính là, phiếm hải gần nhất nhật tử hẳn là không tốt lắm quá. Bọn họ hôm nay công ty ra điểm dèm pha, góp vốn kế hoạch bị công bố, phòng trừng góp vốn cũng sẽ đình chỉ. Ta cảm thấy loại này thời điểm, không thích hợp đối phiếm hải làm ra bất luận cái gì hành động. Dung kỳ cúi đầu, lâu dài chờ mặc. Vạn tử thần thấy hắn chấm tư, nhịn không được hỏi, dung tổng, ngài ý kiến là? Vậy dựa theo các ngươi phương án tới làm, mau chóng đối dễ hành khoa học kỹ thuật, tiến hành thu mua đàm phán. Dung kỳ đem phương án giữ lại, khiến cho vạn tử thần trước rời đi. Vạn tử thần đi ra ngoài khi, liền thấy dung kỳ như cũ còn nhìn chằm chằm kia phân tư liệu. Không trong chốc lát, dung kỳ lấy ra di động, gọi một chiếc điện thoại. Dung tổng đối phương chuyển được thực nhanh chóng. Dung kỳ trầm giọng nói, ta trước mắt tư nhân. Ẩn. Có thể gom góp nhiều ít tiền mặt. Đây là Dung Kỳ tư nhân tài vụ cố vấn, đối phương cũng thực chuyên nghiệp, nhanh chóng nói, cho ta 2 ngày thời gian, đại khái có thể gom góp 3000 vạn tài hữu. Dung Kỳ nhíu mày, thấp giọng nói, không đủ. Ngài yêu cầu nhiều ít tiền mặt lưu. Cố vấn lập tức hỏi. Dung Kỳ suy nghĩ một chút, phiếm hải lần này góp vốn đánh giá giá trị là ở 4.600 triệu, bọn họ hẳn là sẽ phóng xuất ra 20% cổ quyền, đầu tư kim ngạch hẳn là 9200 vạn. Hắn trả lời, Đại khái 100 triệu tả hữu. Cố vẫn nghĩ nghĩ, ngài danh nghĩa có bộ Anh quốc bất động sản, phía trước có người tới tuân giới, bán ra nói đại khái có thể có 1.000 vạn bằng Anh, nhưng là ta phía trước ý tưởng khi, này bất động sản còn có tiếp tục tăng giá trị không gian. Chỉ là ngài nếu là nhu cầu cấp bách tài chính nói. Cố vẫn cố ý dừng lại hạ, để lại cho Dung Kỳ tự hỏi đường sống. Nhưng Dung Kỳ không chút do dự nói, vậy trước bán đi, ta yêu cầu này bút tiền mặt. Dung kỳ giá trị con người xác thật được xưng trục tỷ, nhưng kia đều là khải vực cổ quyền. Hắn làm khải vực cầm cổ nhiều nhất người, dễ dàng tuyệt đối sẽ không bán ra tay cổ phần. Bởi vì này sẽ tạo thành thị trường hỗn loạn, làm người cảm thấy hắn đối công ty tiền cảnh không đủ có tin tưởng. Cố vấn, hảo. Dung kỳ lại hỏi đại khái bao lâu có thể thành giao. Nói như vậy, loại này biệt thự cao cấp tiêu thụ ít nhất cũng muốn một tháng trở lên. Cố vấn suy nghĩ nửa ngày, vẫn là nói. Dung kỳ ừ một tiếng. Bởi vì hắn đã ở trong đầu, nhanh chóng qua một lần kế hoạch. Hắn có thể cho tưởng chết quân càng tư bản ra tay, đến lúc đó này số tiền vừa đến trướng, liền giao cho tưởng chết liên hảo. Cắt đứt điện thoại, Dung Kỳ di động vang lên hạ. Trình ly, ta hành vi hôm nay, có phải hay không rất cha nữ? Cha nữ? Cái này từ, làm Dung Kỳ có chút buồn cười. Dung Kỳ, nơi nào? Trình ly, chính là gọi điện thoại làm ngươi lại đây bồi ta, lại trực tiếp làm ngươi đi rồi. Dung Kỳ lúc này mới minh bạch. Nàng nói ý tứ. Hắn khẽ hử một tiếng. xác thật. Có điểm. Này hai điều hẹ chặt liên tiếp phát lại đây khi, Trình Ly đầu hong một chút. a, Nguyên lai Dung Kỳ trong lòng cũng là như vậy tưởng. Trình Ly suy nghĩ một chút, ai, sớm biết rằng vừa rồi ở bệnh viện khi, hẳn là cho hắn mua điểm ăn ngon, rốt cuộc cắn người miệng mềm, có lẽ ăn nàng đổ vợ, hắn liền sẽ không nói như vậy. Nhưng thực mau, Dung Kỳ hẹ chặt lại đã phát lại đây. Dung Kỳ, cho nên, ta có cái yêu cầu. Trình Ly, ngươi nói. Lần này, nàng nhìn mẹ chặt đỉnh, Dung Kỳ hai chữ cùng đối phương đang ở đưa vào mấy chữ này, qua lại cắt. Trình Ly chờ đợi, tâm tình đều có chút thấp thỏng. Thằng đến rốt cuộc, cùng với tích tích hai tiếng. Trình Ly cúi đầu vừa thấy. Là một cái giọng nói tin tức. Nàng thật cẩn thận cơ lạc mở, sợ lại nghe được đối nàng thẩm phán nói cái gì. Dung Kỳ, về sau như vậy quá mức sự tình, nhớ rõ chỉ đối ta một người làm. Chuyện được phát miễn phí tại audioonlinh.com. Đệ 38 chương, ý của ngươi là ngươi tưởng cùng ta cùng nhau. Trình Ly vừa xuất hiện ở công ty, mọi người thấy nàng liền mồm năm miệng mới bắt đầu dò hỏi nhậm khung tình huống. Nhậm tổng, hiện tại đã không có việc gì, đại gia yên tâm đi Trình Ly trước báo cho nhậm khung tình huống, làm mọi người an tâm. Tuy rằng đại gia ngầm, ngẫu nhiên cũng bởi vì tăng ca vấn đề, oán giận công ty, oán giận cấp trên. Nhưng là đương xuất hiện hôm nay loại tình huống này khi Đại gia vẫn là đều thực lo lắng. Nghe được Trình Ly tuyên bố tin tức này, mọi người sôi nổi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trình Ly chụp hai xuống tay, các vị, ở chỗ này, ta cũng tưởng còn tưởng nhiều lời hai câu. Hiện giờ công ty xem như rắn mất đầu, nhậm khung ở bệnh viện, mà người khởi xướng cao trí hạc đường rùa đen rút đầu, hiện tại không ai có thể đả thông hắn điện thoại, càng là liên hệ không thường hắn. Tuy rằng cũng còn có mặt khác quản lý tầng, nhưng là đại gia trước cấp không sai biệt lắm. Cho nên lúc này. Cần phải có một người ra tới, tạm thời tiếp quản sắp trở thành năm bẻ bảy mảng công ty. Trình Ly nhìn chung quanh mọi người, đột nhiên cười khổ hạ, chỉ là ngắn ngủn một ngày mà thôi. Chúng ta công ty người nói vậy đều như là đã trải qua một giấc mộng đi. Bọn họ cái này nho nhỏ gây dựng sự nghiệp công ty, trong vòng một ngày, tới một chuyến hot xệ ập một ngày ru. Ngày này, so quá khứ trải qua mấy năm đã chịu chú ý đều phải nhiều. Chỉ tiếc loại này chú ý, cũng không phải tới tự với đối công ty bản thân chú ý mà là dèm pha sở mang đến. Ta biết hiện tại sở trải qua cũng không phải mọi người đều muốn. Chúng ta hy vọng chính là ổn định công tác hoàn cảnh, tích cực công tác bầu không khí. Chỉ là mỗi cái công ty đại khái đều sẽ gặp phải đủ loại khó khăn. Chỉ là lúc này đây chúng ta phiếm hải sở trải qua khó khăn, có như vậy điểm không giống người thường. Chính Ly trong giọng nói trâm trọng, nháy mắt chọc cười mọi người. Thậm chí còn có người phát ra hoa nga một tiếng kinh ngạc cảm thán. Mọi người đều là người bình thường, đều thị phi phán đoán năng lực. Lần này công ty đang ở góc vốn thời khắc mấu chốt, lại bởi vì cao trí hạc một cọc ngoài giá thú tình thất bại trong găng tấc. Đặc biệt là hắn ở bên trong thực xin lỗi chính mình thê tử hải tử, đối ngoại bán đứng công ty cơ mật, thực xin lỗi công ty sở hữu đồng sự nỗ lực, quả thực là so qua phố lao thử còn mỗi người muốn kêu đánh. Sở dĩ đại gia ở công ty không có công khai đàm luận, cũng là vì hắn trước mắt vẫn là công ty người sáng lập kiêm cổ đông. Nhưng giờ phút này Trình Ly lại đột nhiên thần sắc biến đổi, vừa rồi cười khổ cùng trọng tất cả đều từ nàng đấy mắt biến mất nàng nhìn mọi người thừa chu phiếm hải há có không gặp sóng gió đạo lý nhưng ta tin tưởng chúng ta phiếm hải cũng không phải kia chỉ lãng gần nhất liền sẽ dễ dàng và phải đá ngầm tiểu thuyền tam bản chẳng sợ hiện tại tao ngộ một ít khó khăn nhưng chỉ cần chúng ta chúng trí một lòng tất sẽ san bằng cái này đầu sóng các vị đồng sự ta trình ly đốn hạ nhẹ giọng nói như cũ tưởng cùng các ngươi cùng nhau vượt qua cái này mùa đông lúc này toàn bộ mở ra trong văn phòng một mảnh an tĩnh Mọi người nhìn bị vây quanh ở trung gian người, Trình Ly trong ánh mắt tự tin cùng không sợ, tựa hồ đưa bọn họ đáy lòng nơi nào đó bập lửa, thẳng đến có tiếng vỗ tay vang lên, càng ngày càng nhiệt liệt. "Trình tổng, ta cũng tưởng cùng ngươi cùng nhau vượt qua cái này mùa đông." Một cái nam đồng sự thần sắc hơi có chút kích động đáp lại nói. "Cũng không biết là cái nào nữ sinh, đột nhiên hô một câu." Trình Ly đạm cười, "Nữ sinh có thể, nam sinh đương nhiên là không được."